Mà tô ly thương roi vững chắc mà chịu đến bình liệt ngực, bình liệt lảo đảo lui về phía sau hai bước, một ngụm máu tươi phun ra. Không ít nữ quyến sớm đã hoa dung thất sắc, tô ly thương nhưng không có lưu tình, roi vốn là hướng tới vệ tương ninh diễm lệ vô song gương mặt kia đi. Xem bình liệt hiện giờ bộ dáng liền biết lực đạo có bao nhiêu trọng, nếu thật chịu đến vệ tương ninh trên mặt, hủy dung đều là nhẹ, thậm chí đều có mệnh tang đương trường khả năng tính. Người trong thiên hạ đều biết tô ly thương là vệ tương ninh như tử. Cũng đều biết tô ly thương không nhận vệ tương ninh cái này mẫu thân. Chính là ai cũng sẽ không nghĩ đến, tô ly thương đối vệ tương ninh hận ý thế nhưng đã tới rồi loại tình trạng này, thiếu chút nữa liền thí mẫu. Liệt ca. Vệ tương ninh sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ mà bị chính mình tiểu nhi tử đỡ, nhìn bình liệt bị thương không nhẹ bộ dáng, trong lòng một trận chịu đau. Không phải bởi vì bình liệt, là bởi vì tô ly thương. Nàng cho rằng tô ly thương đối nàng chỉ là chán ghét, một ngày nào đó sẽ lại kêu nàng một tiếng lương Chính là trước mắt máu chảy đầm địa hiện thực hung hăng mà chịu nàng một cái tát, con trai của nàng, thế nhưng, hận không thể nàng đi tìm chết. Trong yến hội sớm đã loạn thành một đoàn, không có vệ hoàng mệnh lệnh, hương nghiệp trong điện thị vệ cũng không biết rốt cuộc lán nên đi lên vây công tô ly thương hay là nên làm gì. Mà vệ hoàng sắc mặt nặng nghề mà nhìn trước mắt trò khôi hài, cũng không có mở miệng làm người đem ở hắn mí mắt phía dưới hành hung tô ly thương bắt lấy, bởi vì vệ hoàng rất rõ ràng, vệ quốc trong hoàng cung này đó thị vệ đối thượng tô ly thương. Cuối cùng kết quả rất có thể là vệ quốc trong hoàng cung máu chạy thành sông. Hôm nay trò khôi hài đã đủ nhiều, không thể lại tiếp tục đi xuống. Vệ hoàng rốt cuộc mở miệng, chỉ cảm thấy trong lòng mỏi mệt, Tô công tử thỉnh một vừa hai phải. Tô ly thương lạnh lùng mà nhìn kia một nhà ba người liếc mắt một cái, xoay người trở về ngồi xuống, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bình tướng quân một nhà đi về trước đi. Vệ hoàng nhìn bình liệt cùng vệ tương Linh ánh mắt cũng không có nhiều ít độ ấm. Mà vốn dĩ vẫn luôn muốn vì vệ lăng phong nói chuyện vệ sau, đến sau lại cũng đột nhiên ý thức được nàng lúc trước quá nôn nóng, hiện giờ vệ sau lớn nhất chỗ rửa bình liệt đi rồi, vệ sau càng sẽ không lại mở miệng. Mà vệ lăng phong sắp bị mạc hoa xanh cùng tô ly thương luôn miệng nói hắn không xứng đương vệ quốc thái tử cấp tức chết rồi, nhưng là vốn định nói điểm cái gì lại bị tô ly thương này vừa ra tay cấp dọa. Tô ly thương liền chính mình mẹ ruột đều dám trước công chúng chịu đi lên, huống chi là hắn. Vệ lăng phong trong lòng cáo giận không thôi. Lại không cho rằng mạc hoa xanh cùng tô ly thương này hai cái người ngoài cuồng luôn cuồng ngựa thật sự có thể giao động hắn thái tử chi vị. An vương, hoa thân việc ngày khác bàn lại đi. Vệ hoàng cảm thấy yến hội tiến hành đến loại tình trạng này cần thiết lập tức kết thúc, kế tiếp nói cái gì nữa đều là sai. Vì thế liền nhìn mạc hoa xanh nói, thỉnh liêu quốc tam công chúa cùng an vương an vương phi an tâm ở dịch quán trụ hạ, chấm bảo đảm liêu quốc cùng vệ quốc hòa thân sẽ thuận lợi tiến hành. Nói tới đây lúc sau còn dừng một chút, nhìn tiểu thanh nói. Tố nghe nghiêu quốc An Vương Phi thư pháp nhất tuyệt, ngày mai chính là đại hương thành Mạc Hương Tiết, đến lúc đó An Vương Phi nhất định phải làm ta vệ quốc bá tánh mở rộng tầm mắt mới là. Mạc Hương bản rút gọn Phi sẽ tham gia kiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, hòa thân việc có thể sau đó bàn lại, nhưng có một chút vẫn là trước tiên cùng vệ hoàng thuyết minh tương đối hảo, ta nghiêu quốc tam công chúa nếu như hòa thân vệ quốc, chỉ có thể là vệ quốc thái tử Phi. Cái này nếu như dùng đến hảo, Tiểu thanh chính là ở nói cho vệ hoàng. Không cần cảm thấy nghiêu quốc công chúa ngàn dặm xa xôi tới rồi vệ quốc liền nhất định phải lưu lại nơi này, nếu không phải vệ quốc Thái tử Phi, bọn họ nghiêu quốc tình nguyện đem công chúa lại mang về, mà đến lúc đó nghiêu quốc cùng vệ quốc còn có thể hay không chung sống hòa bình, liền không phải vệ quốc định đoạt. Vệ hoàng thần sắc cứng đờ, vốn dĩ hắn lựa chọn đối kiểu thanh nói chuyện, chính là không nghĩ cùng mạc hoa xanh đối thượng, chính là không nghĩ tới, mạc hoa xanh vương Phi so với chính hắn, một mép công phu một chút đều không thua kém. Lời trong lời ngoài uy nghiêm càng là làm vệ hoàng âm thẩm kinh hãi. Ở nhìn thấy mạc hoa xanh cùng tiểu thanh phía trước, vệ hoàng cũng không cảm thấy lần này hòa thân sẽ có cái gì vấn đề, cũng vẫn luôn cho rằng liêu quốc công chúa tới rồi vệ quốc lúc sau, sở hữu chủ đạo đều ở vệ quốc bên này. Chính là hôm nay mạc hoa xanh cùng tiểu thanh làm vệ hoàng đại đại ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng liêu hoàng lần này phái tới đưa thân người không quan trọng gì, chính là đến đêm nay mới ý thức được hắn sai rồi. Liêu quốc mấy năm nay vẫn luôn bị vệ quốc kiến kỵ. Vệ Hoàng vẫn luôn không nghĩ cùng Liêu Quốc sẽ rách mặt chính là bởi vì hắn từ Nghiêu Hoàng mạc ngự phong ấy năm nay hành sự tác phong nhìn ra tới, Liêu Hoàng không dung khinh thường, mà Liêu Quốc càng không dung khinh thường. Các vị khách quý đều hồi dịch quán nghỉ ngơi đi, tan đi. Vệ Hoàng có chút đau đầu mà đứng dậy nói. Nói xong cũng không có trở về sau, trực tiếp đi nhanh rời đi. Đến cuối cùng hắn cũng chưa tiếp Tiểu Thanh nói, bởi vì căn bản không có biện pháp tiếp. Sự tình náo cho tới bây giờ loại tình trạng này. Vệ Hoàng cảm thấy hắn mấy năm nay nào đó kiên trì có lẽ cũng nên lại một lần nữa cân nhắc một chút. "Tiểu thất, chúng ta đi." Mạc Hoa xanh lôi kéo Tiểu Thanh đứng dậy. Đối với Mạc Dục Tú đêm nay biểu hiện hắn vẫn là tương đối vừa lòng, tuy rằng Hòa Thân nhìn như tiến vào một cái cục diện bế tắc, Niêu Quốc Hòa Thân công chúa tựa hồ có điểm xấu hổ, nhưng là trên thực tế, khó xử chính là ai chính mình trong lòng rõ ràng. Tựa như Tiểu Thanh theo như lời, Niêu Quốc nhận định chính là Vệ Quốc Thái tử phi chi vị, không được nói, Hòa Thân không bàn nữa. Rốt cuộc chuyện này bắt đầu là vệ quốc hoàng thất cầu thú nghiêu quốc công chúa, mà không phải nghiêu quốc công chúa một hai phải gả đến vệ quốc tới. Không tồi sao? Mặc Bác nguyệt đi ở mạc dục tú bên cạnh, cười tủm tỉm mà khen ngợi nàng một câu. Mạc dục tú biến hóa rất lớn, hắn hiện giờ đã cảm nhận được, nói thật, sắc thật thực không tồi. Mạc dục tú vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khích lệ, thế nhưng có chút ngượng ngùng mà mặt đỏ. Mặc Bác nguyệt đột nhiên cảm thấy kỳ thật cái này đường muội cũng rất đáng yêu, còn an ủi mạc dục tú một câu, yên tâm. Không được chúng ta liền cùng nhau trở về, hoàng bá phụ tất nhiên sẽ lại cho ngươi tìm cái hảo phao mã. Ân. Mặc Dục tú khẽ gật đầu. Tuy rằng lời nói là như vậy nói, nhưng là nàng kỳ thật cũng không cho rằng chính mình còn có thể trở lại nghiêu cốc đi. Bất quá không quan hệ, có mạc bác nguyệt những lời này nàng liền rất thấy đủ. Đêm nay không có gì tồn tại cảm thần y dịp cốc thiếu chủ vân làm như cũ đi theo tô ly thương mặt sau đi rồi, mà cùng mạc hoa xanh cùng Kiều thanh thù hận thâm hậu tô ly thương phản phất không thấy được bọn họ giống nhau cũng không hề có muốn tìm phiền toái y tứ. mà tối nay cung yến kỳ thật vệ quốc có một cái cấp quan trọng nhân vật không có xuất hiện, chính là vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa vệ tương quân. vệ hoàng kỳ thật cũng không hy vọng vệ tương quân cùng mạc hoa xanh chạm mặt, mà vệ tương quân không có tới là bởi vì thành mặc cấm nàng cùng liêu quốc người có bất luận cái gì tiếp xúc, đặc biệt là mạc hoa xanh. vệ tương quân đời này duy nhất sợ người cũng chỉ có thành mặc, tuy rằng vài lần kìm nén không được muốn phái người đối mạc hoa xanh ra tay, nhưng là tưởng tượng đến thành mặc lạnh nhạt bóng dáng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trở lại dịch quán lúc sau, mặc hoa xanh cùng Tiểu Thanh lại không có muốn nghỉ ngơi tính toán. Tiểu Thanh tử tay háo chung lấy ra một cây thập phần bình thường bạc thoa, dùng sức quấn éo, thoa đầu rơi xuống, chống dòng châm bên trong lộ ra một cây tinh tế giấy cuốn. Tiểu Thanh đem giấy cuốn lấy ra tới mở ra, mặt trên viết ba chữ vô tiến triển. Tiểu Thanh hơi hơi có chút thất vọng mà đem kia tờ giấy phóng tới ngọn nến mặt trên hóa thành hôi. Ở ngày hôm qua tới đại hương thành thời điểm. Tiểu Thanh liền phân phó Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt Sơn trang ẩn nút tiến vệ quốc hoàng cung người liên hệ, mà tối nay ở Hưng Nghiệp điện, cấp Tiểu Thanh rót rượu cái kia thanh tu cung nữ trong lúc vô tình đem này căn bạc thoa rơi xuống ở Tiểu Thanh bên chân. Hết thể đều phát sinh đến vô thanh vô tức, bởi vì Tiểu Thanh lúc trước liền phân phó qua, những người này hiện giờ quan trọng nhất chính là ẩn ấp, ngàn vạn không cần bại lộ chính mình. Vô tiến triển. Nói cách khác, Long Viêm Hoa manh mối từ năm trước tra được cùng vệ quốc hoàng thất có quan hệ lúc sau, liền vẫn luôn trì trệ không tiến không có bất luận cái gì đầu mối mới xuất hiện, nay cũng có khả năng nếu Long Viêm Hoa thật sự ở vệ quốc hoàng cung nơi nào đó cất giấu, hoàng cung chiếm địa diện tích cực đại, cung điện thật mạnh, cơ quan phòng tối cũng tuyệt đối không ít, tìm lên căn bản là như là biển rộng tìm kim không thể nào xuống tay. Tiểu thất, không sao, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Mặc Hoa xanh không có nhìn đến kia tờ giấy, nhưng là xem Tiểu Thanh thần sắc liền biết mặt trên viết chính là cái gì. Ân Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, suôn ruột cũng vô dụng. Cùng lắm thì chúng ta ở vệ quốc ở lâu một đoạn thời gian. Ngày mai Mạc Hương Tiết, Tiểu Thất muốn mở ra thân thủ sao? Mạc Hoa Xanh hỏi Tiểu Thanh. Bọn họ tất nhiên là muốn đi, không phải bởi vì Mạc Hương Tiết là xuất phát từ đối bách hội lâu tò mò. Xem tình huống lại nói. Tiểu Thanh cũng không để ý thiên hạ nổi danh, cũng không thèm để ý nàng thư pháp tác phẩm hay không có thể thiên kim khó cầu. Bởi vì có Mạc Hoa Xanh cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân ở, nàng căn bản là không có khả năng viết điểm thứ gì đi bán không phải Ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Bác Nguyệt hứng thú hừng hực mà rời giường, phá lệ mà cái thứ nhất đi tiêu Mạc Dục Tú, chạy nhanh thu thập một chút, hôm nay đi ra cửa xem vệ quốc Mạc Hương Tiết. Ân. Mạc Dục Tú trong lòng thật cao hứng, cười gật gật đầu nhìn Mạc Bác Nguyệt lại hấp tấp mà đi rồi. An Vương Minh, An Vương Tẩu, chúng ta khi nào ra cửa a? Mạc Bác Nguyệt đến thời điểm Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh vừa mới dùng quá đồ ăn sáng, đang ở nhàn nhãm mà uống trà. Chúng ta quá trong chốc lát đi ra ngoài. Đến nỗi người Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ hắn mới không cần mang theo cái này ồn ào Mạc Bác Nguyệt, mang theo ngươi công chúa đường muội cùng đi đi. Không được. Mạc Bác Nguyệt không chút suy nghĩ liền tỏ vẻ kiên quyết phản đối, hôm nay ta nhất định phải cùng các ngươi cùng đi. Bên ngoài người khẳng định đặc biệt nhiều, các ngươi sẽ không sợ chúng ta xảy ra chuyện sao? Chính mình võ công quá kém còn như vậy đúng lý hợp tình, Mạc Bác Nguyệt cũng là vì cảm thấy Kiều Thanh ở, Mạc Hoa Xanh sẽ không đối hắn thế nào cho nên lá gan rất phì. Bất quá nếu đều là đi một chỗ cùng đi cũng không sao. Mạc Bác Nguyệt nói được cũng có chút đạo lý, đại hưng thành đầu châu mặt ngựa tất nhiên cũng không ít, vẫn là đem bọn họ mang theo trên người tương đối yên tâm. Mạc Hoa Xanh quyết định bị Tiểu Thanh một phiếu phủ quyết, Mạc Bác Nguyệt hưng phấn mà chạy ra đi chuẩn bị ra cửa, Mạc Hoa Xanh tuy rằng không dám có cái gì tính tình, nhưng là đương Mạc Bác Nguyệt sau khi đi, vẫn là hơi có chút hai ván mà nhìn Tiểu Thanh tới một câu, "Tiểu thất ngươi không nghĩ cùng ta đơn độc ở bên nhau sao? Chúng ta mỗi ngày đơn độc ở bên nhau thời gian còn thiếu sao?" Tiêu Thanh tỏ vẻ hai người thế giới gì đó đã không ít. Thiếu, quá ít. Mạc Hoa Xanh gật gật đầu thập phần khẳng định mà nói, chờ bên này sự tình kết thúc, hai ta đi các nơi du lịch thế nào. Liền hai ta. Tiêu Thanh trực tiếp nhẹ nhàng kéo lấy Mạc Hoa Xanh lỗ tai tức giận mà nói, ngươi có phải hay không quên mất con của ngươi khuê nữ đều còn ở nhà đâu. kia như thế nào có thể quên đâu. Mạc Hoa Xanh cười tủng tỉm mà nói, vậy lại mang lên bảo bối ly nhi hảo. Đến. Kiều Thanh tỏ vẻ nàng còn có hai bảo bối nhi từ đâu. Cũng lười đến cùng mạc hoa xanh xả này đó có không, trực tiếp đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo nói, đi thôi. Bất đồng với Nghiêu Quốc Thịnh Dương Thành Thưởng Hoa Yến là một hồi quý tộc Thịnh Yến, vệ quốc Đại Hương Thành Mạc Hương Tiết là một hồi toàn dân thịnh hội. Chẳng phân biệt đắc rẻ sang hèn bất luận xuất thần, chỉ cần cảm thấy chính mình một tay thư pháp có thể lấy đến ra tay, đều có thể tại đây thiên đến Đại Hương Thành Mạc Hương Viên lưu lại chính mình bút tích Mặc hương bản rút gọn thân có vệ quốc hoàng thất an bài giám khảo tiến hành bình chọn, chúng cử tiền 10 danh ưu tú nhất tác phẩm sẽ được đến vệ quốc hoàng thất phong phú ban thường, mà tùy theo mà đến bị quý nhân thưởng thức, thậm chí vào chiều làm quan đều là thực bình thường sự tình, cho nên này đối với nào đó muốn trở nên nổi bật người tới nói, là trừ bỏ khoa cử khảo thí ở ngoài mặt khác một cái lối tắt. Đương nhiên, bách hội lâu ra bách hội bảng cùng vệ quốc hoàng thất giám khảo bình chọn không có bất luận cái gì quan hệ, lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối không phải vệ quốc Mạc hương bản rút gọn thân có thể so được với mặc hương viên chiếm địa diện tích rất lớn bởi vì mỗi năm mặc hương tiết tổ chức đều ở cuối mùa thu mùa đã là bách hoa điều tàn là lúc cho nên mặc hương viên chung gieo trồng tảng lớn tảng lớn quốc hoa tại đây gió thu hiên ngang mùa vừa lúc nở rộ làm cho cả Mạc hương viên đều trở thành đại hương thành chung một đạo độc đáo phong cảnh tuyến một đường đi tới nhìn đến không ít thân xuyên bố y thư xin kết bạn hướng mặc hương viên mà đi còn có không ít phụ nhân tiểu thư có chút là đi xem náo nhiệt có chút là đi tự mình tham gia, bởi vì mặc hương tiết không hạn nam nữ không hạn lao ấu. Tiến mặc hương viên, ánh vào mi mắt chính là tảng lớn tảng lớn kim hoàng sắc Quốc hoa. Vệ quốc hoàng thất phái người chuyên môn xử lý, cho nên nơi này hoa khai đến đặc biệt mỹ lệ. Mà mặc hương viên cửa lập một khối trừng hai người cao cổ đá, mặt trên có khắc một đầu vịnh ngâm quốc hoa thơ. An vương tẩu, cái này vẫn là 10 năm trước nhan khanh chi viết tự, sau lại bị khắc vào nơi này. Bất quá qua hôm nay, nơi này tự nên thay đổi. Không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ là an vương tẩu tự. Mạc bác Nguyệt tiến đến tiểu thanh bên người vẻ mặt chắc chắn mà nói, sau đó đã bị khó chịu mạc hoa xanh một cái tắt cấp chụp đến một bên nhi đi. Cột đá phía dưới đích xác có khắc nhan khanh chi con dấu, đến nỗi hôm nay nơi này có thể hay không đổi thành chính mình tự, Tiểu thanh tỏ vẻ thực hoài nghi. Liên tính vệ quốc người tưởng đổi, nàng cũng đến tưởng viết đi, nàng nhưng không có hứng thú làm chính mình tự lưu lại nơi này bị vệ quốc người xem xét 10 năm lâu. Mạc Bác Nguyệt ở mạc hoa xanh phía sau múa may một chút nắm tay, Mạc Dục Tú che miệng trộm mà cười. Cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng, Mạc Dục Tú đột nhiên cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp, tuy rằng không biết chính mình tương lai đi con đường nào, bất quá nàng sẽ quý trọng này đoạn khó được tốt đẹp thời gian. Mạc Hương Viên các nơi đều bày văn phòng tứ bảo, chỉ cần tường viết, tùy thời tùy chỗ đều có thể viết. Mà Mạc Hương Viên trục trung tâm thượng xây dựng một đổ dài đến 100 mét tường đá, tường đá hai mặt đều thập phần chân bóng. Có thể đem viết xong bản vẽ đẹp dán ở mặt trên. Muốn làm phá hư người sẽ bị tường đá biên thủ thị vệ lập tức kéo xuống đi. Tam công chúa, An Vương, An Vương Phi. Mới vừa tiến Mạc Hương viên không bao lâu, vệ lăng húc liền mỉm cười đón đi lên. Ánh mắt xẹt qua mạc dục tú thời điểm hơi hơi trật lóe đối với mấy người chào hỏi. Lục hoàng tử đại tác phẩm chính là đã được. Mạc hoa xanh cười như không cười hỏi. Lúc trước cái này vệ lăng húc chính là suốt ruột phải về đại hương thành tham gia Mạc Hương tiếp tới Hôm nay cũng tới rất sớm, đại khái là muốn mượn trợ lần này, Bách hội lâu cơ hội làm chính mình danh dương thiên hạ đi. An Vương nói đùa vệ Lăng Húc hơi hơi mỉm cười nói, tại hạ vừa đến. Nhan đại sư tới rồi. Mạc Hương Viên cửa có người gào to một tiếng, vệ Lăng Húc thần sắc vui vẻ, đối với Mạc Hoa xanh khẽ gật đầu lúc sau liền mau chân hướng tới cửa đi đến. Không bao lâu lúc sau, một cái trang điểm đến rất có vài phần tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân xuất hiện ở Mạc Hương Viên cửa, đúng là 10 năm trước thư pháp Bách hội bảng đứng đầu bảng Nhan Khanh Chi ở trước mắt bao người, vệ lăng hút đối với nhan khanh sâu thâm nhất bái, cao giọng nói: học sinh bái kiến lão sư. lục hoàng tử sư thừa nhan đại sư, thư pháp tất nhiên không giống người thường. đúng vậy, lục hoàng tử chính là đến quá tráng nguyên, kia còn dùng nói, lục hoàng tử thật là tôn sư trọng đạo a, đương vì nước chi gương tốt. theo cửa này vừa ra học sinh bái kiến lão sư, vệ lăng hút ở mạc hương tiết bắt đầu chi sơ liền thắng được rất nhiều người cùng khen ngợi, đương hắn tiểu tâm mà nâng nhan khanh chi ở mạc hương trong vườn đi rồi một chuyến về lục hoàng tử mỹ danh đã nhanh chóng truyền đi ra ngoài lớn lên như vậy xấu cái gì đại sư Mặc hoa xanh hơi có chút khinh thường mà từ nhan khanh chi thân thượng thu hồi ánh mắt mặc bác nguyệt nhịn không được ha ha nở nụ cười nhan khanh chi ăn mặc hoàn toàn là hướng siêu nhiên vật ngoại thế ngoại cao nhân cái kia phương hướng trang điểm bạch y lì nhẹ nhàng ngọc trâm thanh thấu, tu bổ đến chỉnh tề phiêu giật trồng dâu nhưng thế giới này cũng là xem mặt nếu nhan khanh chi nhan giá trị đủ nói kia tuyệt đối xương được với tiên phong đạo cốt nhưng cố tình nhan khanh chi ngũ quan lớn lên mắt nhỏ mũi kẹt hấu môi tiêu chuẩn xấu nam một quả xứng với như vậy trang điểm chỉ có thể nói dùng sức quá mạnh nhan giá trị không đủ tài hoa tới thấu đây cũng là có thể cho nên nhan khanh chi nhất đường đi qua đi thu được kính ngưỡng sùng bái ánh mắt thực sự thực không ít làm tiêu thanh khách quan tới đánh giá nói mặc hương viên cửa kia khối cột đá thượng nhan khanh chi tự đích sắc phi thường xuất chúng tài hoa cũng không thể nghi ngờ mặc hương viên trung chỉ có một chỗ nhưng cung nghỉ ngơi địa phương Lúc này nhan khanh chi cùng vệ lăng húc thầy cho hai người ở trong đó một phòng ngồi xuống, nhan khanh chi nhìn vệ lăng húc hỏi, lục hoàng tử muốn cái cái dạng gì kết quả. Chỉ có bọn họ hai người ở, vệ lăng húc cũng đã sớm thu hồi trước mặt ngoại nhân đối nhan khanh chi tất cung tất kính bộ dáng, đôi mắt trợt loài nói, ta muốn bước lên bách hội bảng đứng đầu. Chính như diệp thanh thư sở cảm, vệ lăng húc đích xác không phải cái gì chân chính văn sĩ si, cũng cũng không phải gì đó còn một sách. Sinh ở vệ quốc hoàng thất. Tự nhận tài hoa suốt chúng vệ lăng húc như thế nào sẽ cam tâm bị vệ lăng phong áp cả đời. Âm thầm chu tính đã làm không ít, nhưng là hắn trước sau thật cẩn thận mà không dám làm bất luận kẻ nào phát hiện tâm tư của hắn. Nhưng là đương nghiêu quốc những người đó tới rồi vệ quốc lúc sau, có một số việc đã ở lạng yên phát sinh biến hóa, mà vệ lăng húc tâm tư cũng ở tùy theo thay đổi. Đầu tiên là mạc hoa xanh làm sứ vệ lăng phong thanh danh, vệ lăng húc thật cao hứng. Sau đó ở đêm qua... Vệ Lăng Phong chính mình tìm đường chết thế nhưng trở mặt không nghĩ cưới Nghiêu Quốc Hỏa Thần công chúa, mà Mạc Hoa xanh tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật, một mực chắc chắn Nghiêu Quốc công chúa cần thiết làm vệ quốc thái tử phi, do đó dẫn ra vệ quốc thái tử đổi chỗ đề Tài, đề Tài liên tục lên men lúc sau, còn được đến Tô Ly thường phụ họa. Mà bọn họ lời nói vệ Lăng Phong thoái vị tiếp nhận người chính là Vệ Lăng Húc. Ai cũng không biết, tối hôm qua cung yến thượng Vệ Lăng Húc tâm tình thay đổi rất nhanh bao nhiêu lần. Hắn cũng không cho rằng Mạc Hoa xanh là thật sự xem trong hắn. Cùng Tô Ly Thương càng là không có bất luận cái gì giao tình. Kia hai người chỉ là ở nhằm vào Vệ Lăng Phong cùng Vệ Quốc Hoàng thất, mà hắn Vệ Lăng Húc bất quá là bọn họ tùy ý kéo qua tới một cái tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng là nguyên nhân không quan trọng, kết quả mới quan trọng nhất. Vệ Lăng Húc không để Bụng Mạc Hoa xanh cùng Tô Ly Thương mục đích không thuần, hắn thật cao hứng, bởi vì trải qua tối hôm qua như vậy vừa ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Vệ Hoàng đối Vệ Lăng Phong bất mãn đã tới đỉnh điểm, mà này, đúng là hắn xuất đầu cơ hội tốt. Hắn vẫn luôn nỗ lực ở vệ quốc nhân tâm trong mắt lưu lại tài hoa xuất chúng lại vô tâm quyền thế ấn tượng, cùng vệ quốc hoàng thất mặt khác bừa bãi vô danh không có gì tồn tại cảm hoàng tử bất đồng, chỉ cần được đến một cái thích hợp cơ hội, vệ lăng phong địa vị một khi dao động, hắn sẽ là vệ quốc tân thái tử như một người được chọn. Mà lần này bách hội bảng hiện thế sẽ là hắn thanh danh cao hơn một tầng tuyệt hảo cơ hội. Bách hội bảng lực ảnh hưởng to lớn lần đến thiên hạ nhìn xem nhan khanh chi người này sẽ biết. Đã từng hắn bất quá là cái khoa khảo nhiều lần không chúng thất bại học sinh, sau lại ở Đại hương thành Mạc Hương Tiết triển lộ tài giỏi, vừa lúc đuổi kịp 10 năm trước bách hội bảng công bố nhân tử, một bước lên trời tên thượng đứng đầu bảng. Trong một đêm, Nhan Khanh Chi tên này liền ở thiên hạ khuyết tán mở ra, theo sau bị vệ hoàng triệu kiến, được đến phong phú ban thưởng, bị vệ quốc quan lớn quý tộc đều dẫn vì thượng thân, mà hắn bản vẽ đẹp cũng trở thành tam quốc quý tộc tranh nhau mua sắm cất chứa bảo vật. Ở vệ quốc ba tánh trong lòng, Nhan Khanh Chi địa vị cũng rất cao. Bởi vì hắn làm một cái vệ quốc người, trở thành thiên hạ đệ nhất thư pháp đại sư, là vì vệ quốc chi vinh quang. Nhan Khanh Chi cũng không có vào chiều làng quan, nhưng là hiện giờ lại trưởng quản vệ quốc quốc tử giám, ở đại hưng thành lực ảnh hưởng tuyệt đối không dung kinh thường. Lúc trước mặt ngoài là vệ lăng húc bái nhập Nhan Khanh Chi môn hạ, trở thành hắn duy nhất quan môn đệ tử. Nhưng là trên thực tế, lại là Nhan Khanh Chi trở thành vệ quốc lục hoàng tử một cái phụ tá. Nếu chỉ có vệ quốc những người này tham gia bình chọn, lục hoàng tử đừng lo. Ta là lần này Mạc Hương Tiết chủ giám khảo, làm lục hoàng tử được đến Mạc Hương Tiết đầu danh không có vấn đề." Nhan Khanh Chi trầm ngâm một chút lúc sau mở miệng nói, nhưng là bách Hội Bảng nói: "Nhiêu Quốc tới những người này chung ngươi có hai cái tình địch." Nhan Khanh Chi cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, làm vệ lăng húc thủ hạ đệ nhất phụ tá, hắn đối lần này Mạc Hương Tiết cùng bách Hội Bảng đều thực chú ý. Vệ Lăng Húc ánh mắt tối sầm lại, "Ngươi là nói An Vương phi tiểu thành cùng Diệp Thanh Thư?" "Không sai." Nhan Khanh Chi khẽ gật đầu. Tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy nghiêu quốc gan vương phi thư pháp, nhưng là nàng ở nghiêu quốc đã là thư pháp đệ nhất nhân, ở tam quốc hội minh được đến thư pháp tỷ thí khôi thủ, tất nhiên không dùng khinh thường. Mà Diệp Thanh Thư, bất luận khi nào đều không thể khinh thường văn hoa thành Diệp ra người. Vệ lăng hút ánh mắt lạnh lùng, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường Diệp Thanh Thư, bởi vì ở lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn cũng đã bại cấp Diệp Thanh Thư một lần. 126 thận trọng từng bước. Liền không có biện pháp khác sao. Vệ lăng húc vẻ mặt không cam lòng hỏi. Mặc hương tiết đầu danh với hắn mà nói kỳ thật không có bao lớn ý nghĩa, hắn muốn chính là bách hội bảng đứng đầu, bởi vì chỉ có người đầu tiên, mới có thể bị mọi người ghi khác. Tựa như 10 năm trước bách hội bảng thượng viết ở nhan khanh dưới mặt tên, ai lại sẽ nhớ rõ là cái nào? Bách hội bảng, không người có thể can thiệp. Nhan khanh chi thở dài một tiếng nói. Vệ lăng húc tâm tư hắn minh bạch, nhưng là bách hội lâu thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là không phải bọn họ có thể chạm đến tồn tại. Trừ phi vệ lăng húc thực lực thật sự thiên hạ đệ nhất, nếu không hy vọng cũng không lớn. Hừ. Vệ lăng húc này một tiếng hừ lạnh tràn ngập không cam lòng, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Chính như Nhan Khanh Châu nói, bách hội bảng không người có thể can thiệp, năng lực của hắn có khả năng thao túng chỉ có mặc hương tiết mà thôi. An vương tẩu, nơi này thế nào? Liên ở chỗ này viết đi. Đi đến một chỗ cúc hoa khai đến đặc biệt tươi đẹp địa phương, mặc bác nguyệt thập phần chân cho tiến lên bá chiếm nơi đó phóng văn phòng tứ bảo cái bàn đón Kiểu Thanh qua đi. Biểu ca, ngươi đến đây đi. Mạc Hoa Xanh ôm lấy Kiểu Thanh đối bên cạnh Diệp Thanh Thư nói. Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười nói, hảo. Hắn cùng Mạc Hoa Xanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều có một phần ăn ý tồn tại, không cần nói rõ liền biết muốn như thế nào hành sự. Mạc Hoa Xanh không cho Kiểu Thanh lúc này ra tay cũng không phải từ bỏ lần này bách hội bảng bình chọn, mà Diệp Thanh Thư lựa chọn ở ngay lúc này ra tay cũng đều không phải là là vì Mạc Hương Tiết. Diệp Đại ca, tới tới tới. Mạc Hoa Xanh một phát lời nói, Mạc Bác Nguyệt liền trực tiếp từ bỏ Kiều Thanh, ngược lại nhiệt tình mà tiếp đón Diệp Thanh Thư, hơn nơi chủ động hỗ trợ mài mực. Bên kia những người đó đều là ai A. Như thế nào chưa thấy qua? Kiến thức hạn hẹp đi. Đó là Nghiêu Quốc Công Chúa cùng đưa thân An Vương An Vương Phi, đang ở viết cái kia Văn Hoa Thành Diệp Công Tử. Một cái tham gia quá tối hôm qua Cung Yến Công Tử có chút đắc ý mà nói. Văn Hoa Thành Diệp Công Tử. Chúng ta đi xem. Đi. Chúng ta cũng đi. Càng ngày càng nhiều người đang ở hướng bên này tụ tập, mà Diệp Thanh Thư bình tĩnh mà viết một thủ trưởng lớn lên vịnh quốc tử. Mặc Hương Tiết tuy rằng cũng không hạn chế nội dung, nhưng là giống nhau có tài hoa người đều sẽ lựa chọn viết xuống một đầu hợp với tình hình vịnh ngâm quốc hoa thơ tử. Nào đó thời điểm làm ra thơ từ bản thân xuất sắc cũng sẽ phi thường dẫn nhân chú mục Diệp Thanh Thư đặt bút, Phong Dương lập tức tiến lên đem kia trương giấy tuyên thành cầm lên, tiểu tâm mà dán ở bên cạnh trên tường đá tối cao chỗ, mà phụ cận người càng tụ càng nhiều có người đã cao rộng mà đem diệp thanh thư viết kia đầu từ cấp niệm ra tới, tự hảo, tự càng diệu, văn hoa thành diệp ra quả nhiên danh bất hư truyền. tán thưởng thanh hết đợt này đến đợt khác không dứt bên hay, mặc hoa xanh khỏe môi lời câu, mà cách đó không xa vừa mới buông bút lại phát hiện không có khiến cho nhiều ít chú ý vệ lăng hút sắc mặt đã phi thường khó coi, hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, luôn luôn biểu hiện đến thập phần không màng danh lợi diệp thanh thư thế nhưng ra tay lại còn có nháo đến mọi người đều biết, công tử. Ngài cần phải thử xem. Một cái một thân bố y hề bộ dạng bình phàm công tử đứng ở đám người bên ngoài, bất quá đủ để nhìn đến trên tường đá mặt diệp thanh thư viết kia phúc tự, nghe vậy khẽ gật đầu lúc sau nói, không được. Đúng vậy nữ tử cung kính mà nói, đi theo nam tử bước chân đi hướng nơi khác. Tiểu thất đang xem cái gì. Mặt hoa xanh theo kiểu thanh ánh mắt nhìn đến một nam một nữ đã đi xa bóng dáng, không thấy ra có cái gì đặc biệt. Không có gì. Tiểu thanh quay đầu lại nói. Vừa mới lơ đãng liếc mắt một cái. Cái kêu bề ngoài bình phàm ăn mặc cũng thực bình thường công tử lại khiến cho nàng chú ý, nhưng là bọn họ chỉ là nhìn vài lần diệp thanh thư tác phẩm lúc sau liền rời đi. Lục Hoàng tử viết hảo. Cách đó không xa có người hô to một tiếng, đám người thực mau hô hô lạp lạp mà đều chuyển rời đến bên kia. Bất quá có diệp thanh thư tự cùng từ Châu Ngọc ở trước, tuy rằng vệ lăng hút thư lực cũng thực xuất chúng, cấp mọi người cảm giác liền không có như vậy kinh diễm. Mặc hương tiết giám khảo sẽ dọc theo tường đá đi một vòng Nhìn đến có tốt thư pháp tác phẩm liền đem tên cấp nhớ kỹ, cuối cùng lại cùng nhau bình chọn ra ưu tú nhất 10 phút tác phẩm. Muốn tham gia mạc hương tiết người đều sớm mà viết xong, trăm mét tường đá hai mặt đều dán đầy một bức một bức tự. Mấy cái giám khảo cùng sau khi xem xong, vào nghỉ ngơi địa phương tiến hành cuối cùng bình chọn. Lao phu cho rằng diệp thanh thư kia phúc tự tốt nhất, từ cũng nhất tinh diệu. Một cái lao nhân thập phần đúng trọng tâm mà nói xong, thực nhanh có mặt khác giám khảo gật đầu xưng là ngôi ở chủ vị thượng nhan khanh chi thần sắc đạm nhiên mà nói, mặc hương tiết chỉ bình thư pháp, không xem nội dung bản thân. các vị đại nhân không cần bị thơ từ nội dung mà ảnh hưởng đối với thư pháp bản thân phán đoán. mấy người hai mặt nhìn nhau, nhan khanh chi này rõ ràng chính là có bất đồng ý kiến a. mà nhan khanh chi là lần này chủ giám khảo, còn được đến vệ hoàng thưởng thức, hẳn ý kiến tự nhiên là hết sức quan trọng. nghĩ đến tham gia mặc hương tiết người nào đó, có cái giám khảo thử tính mà nói, kỳ thật ta cho rằng lục hoàng tử tự mới là nhất tinh diệu. Hơn nữa đây là vệ quốc Mạc Hương Tiết, nghiêu quốc người như thế nào cũng không cần chúng ta tới bình luận. Đây là trực tiếp đem Diệp Thanh Thư bài trừ bên ngoài. Nhan Khanh Chi khẽ gật đầu, tuy rằng lục hoàng tử là ta đồ nhi, bất quá cử hiền không tránh thân, lục hoàng tử tự đích sát thực xuất chúng. Đến nỗi nghiêu quốc Diệp Thanh Thư, nếu tham gia chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Kiều y ghi nhan đại sư ý tứ. Một cái quan viên vừa mới mở miệng đã bị Nhan Khanh Chi đánh gãy, mặc Hương Tiết là đại gia công bằng bình chọn. Không cần nói như thế nữa. Là là cái kia quan viên vội vàng câm miệng, mà cái gọi là công bằng bình chọn này liền bắt đầu rồi. Kết quả đã ra tới, chúng ta mau đi xem một chút. Mạc Bác Nguyệt nhìn đến đám người đã hướng một phương hướng đi, hứng thú bừng bừng mà nói. Chính ngươi đi thôi, trở về nói cho chúng ta biết. Mạc Hoa xanh hứng thú thiếu thiếu mà nói. Tuy rằng nhìn không thấy đều biết đầu danh tất nhiên là Diệp Đại Ca, bất quá ta còn là đi xem đi. Mạc Bác Nguyệt nói đã bước nhanh đi qua đi. Mà mạc hoa xanh cùng Diệp Thanh Thư liếc nhau, đầu danh nhưng chưa chắc là Diệp Thanh Thư, rốt cuộc nơi này là vệ quốc địa bản không phải sao. Không bao lâu, đã chen vào trong đám người lại bài trừ tới mạc bác nguyệt vẻ mặt khó chịu mà đã trở lại, cái gì phá mạc hương tiết, một chút đều không công bằng. Quả nhiên, tiểu thanh mỉm cười hỏi mạc bác nguyệt, biểu ca là đệ mới danh. Mạc bác nguyệt thập phần khó chịu mà nói, thứ năm danh, đệ nhất danh là vệ quốc lục hoàng tử. Hừ. Cố ý nghĩ như vậy muốn khoe khoang vệ quốc trạng nguyên so nghiêu quốc trạng nguyên lợi hại rất nhiều sao. Ai không biết vệ quốc ở Tam Quốc hội minh thua như vậy thảm. Mạc Hoa Xanh cùng Diệp Thanh Thư đều cũng không ngoài ý muốn sẽ có như vậy kết quả. Trên thực tế, Diệp Thanh Thư sẽ đi tham gia, cũng không phải hướng về phía đầu danh đi, mà là vì ở vệ quốc Mạc Hương Tiết cái này công bằng bình chọn. Chế độ dưới phụ trợ một chút vệ quốc lục hoàng tử. Nếu vệ lăng húc cho rằng ở Mạc Hương Tiết Thượng để ép Diệp Thanh Thư một đầu chính là thắng lợi nói. Chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi. Mạc Hoa Xanh tin tưởng, qua hôm nay, bách hội bảng vừa ra, chính là vệ quốc chính mình Bạch Bạch và mặt thời điểm. Tới vệ quốc một chuyến, tối hôm qua còn bị vệ Lăng Phong cùng vệ sau lật lọng tới như vậy vừa ra, vệ quốc hoàng thất cho rằng Mạc Hoa Xanh thật sự như vậy hảo tính tình sao? Đến nỗi vệ Lăng Húc, Mạc Hoa Xanh đối hắn không có gì hảo cảm, chỉ là tương đối càng chán ghét vệ Lăng Phong thôi. Mà Mạc Hoa Xanh ở hôm qua cung yến thượng hành động cũng đều không phải là thiệt tình muốn duy trì vệ Lang Húc. Vệ quốc ai làm thái tử hắn không quan tâm, kỳ thật cùng tô ly thương giống nhau, mặc hoa xanh cũng cảm thấy vệ quốc hoàng thất quá bình tĩnh, cấp thêm điểm náo nhiệt mới có ý tứ không phải. Tuy rằng đã có không ít người ở khen tặng khen ngợi vệ lăng húc cho giỏi hơn thầy, bất quá có chút phía trước phân biệt xem qua vệ lăng húc cùng diệp thanh thư tác phẩm nhân tâm chung lại nổi lên nói thầm, rất nhiều người đều cho rằng diệp thanh thư rõ ràng càng tốt hơn, liền tính dám khảo có bất đồng cái nhìn, lấy diệp thanh thư thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng ra tiền tâm danh. Như thế nào sẽ rơi xuống thứ năm danh như vậy thấp? Nay kỳ thật cũng sắc thật không phải nhan khanh chi ý tứ, hắn bổn ý là nghĩ vệ lăng húc đệ nhất diệp thanh thư đệ nhị, có người nghi ngờ liền nói hai người kỳ thật không sai biệt mấy. Chỉ là tới rồi cuối cùng bình chọn thời điểm, bởi vì có lúc trước nhan khanh chi kia phiên ám chỉ, vài cái giám khảo đều nghĩ không thể làm diệp thanh thư áp quá vệ lăng húc, cuối cùng có điểm dùng sức quá mạnh, kết quả liền biến thành như vậy mà cuối cùng bình chọn chính thức bắt đầu thời điểm sẽ có vệ hoàng tử trong cung phái lại đây người giám sát, kết quả như thế nhan khanh chi cũng không đổi được. Ngươi đến tuột cùng là đang làm cái gì? Được đầu danh, vệ lăng húc lại không có vài phần cao hứng, nội giận đùng đùng mà tìm được nhan khanh chi chất vấn, diệp thanh thư như thế nào sẽ xếp hạng như vậy dựa sau. Nếu hôm nay bách hội bảng ra, kết quả không gặp nhau quá lớn, ngươi có hay không nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả? Vệ lăng hút không phải ngốc tử. Nguyên nhân chính là vì nghĩ đến sẽ có cái gì hậu quả, mới từ đấy lòng cảm giác được một trận nan kham. Lần này hắn chỉ sợ là biến khéo thành vụng. Vệ quốc chính mình bình chọn ra tới hắn là đệ nhất có ích lợi gì, nếu bách hội bảng vừa ra, hắn dừng ở diệp thanh thư lúc sau, đến lúc đó chỉ biết bị người trào phúng đến lợi hại hơn. Vệ lăng Húc cũng là lúc trước vẫn luôn nghĩ lần này là cái nổi danh cơ hội tốt cho nên nhất thời không có suy xét rõ ràng, mới có thể cấp nhan khanh giới đạt liền tính bách hội bảng không chiếm được đứng đầu bảng. Mạc Hương Tiết cũng nhất định phải được đến đầu danh mệnh lệnh. Nhan Khanh Chi lúc ấy cũng không có suy nghĩ cẳng kẽ, cho rằng này với hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ, đến bây giờ mới nghĩ đến hậu quả. Mạc Hương Tiết kết thúc, sắc trời còn sớm, mạc hoa xanh một hàng ở Đại Hương Thành nổi tiếng nhất tiểu lầu ăn cơm lúc sau mới trở về, mà Đại Hương Thành một chỗ thập phần không chấp mắt dân Trạch Lúc trước từng ở Mạc Hương Viên Trung xuất hiện qua cái kia bình phạm công tử chấp bút ngồi ở trong viện, bên cạnh đứng một cái hầu khiến cho kiều thanh chú ý cái này bình phàm nam tử không phải người khác đúng là bách hội lâu lâu chủ bách hội hắn thần bí còn có một nguyên nhân ở chỗ hắn có một tay tinh diệu tuyệt luân dịch dung thần kỹ mỗi lần xuất hiện ở bất đồng trường hợp thời điểm hắn đều sẽ thay mặt khác một bộ bình thường đến cực điểm gương mặt cơ hồ đều sẽ không khiến cho người khác ánh mắt ở trên người hắn dừng lại nhìn đến bách hội đặt bút viết xuống cái thứ nhất tên hầu mặc nữ tử bạch diệp có chút kinh ngạc mở miệng nói chủ tử nàng cũng không có tham gia lần này mà thương thiết Bạch hội biểu tình chưa biến nhàn nhạt mà nói, không sao, ta sớm đã gặp qua tay nàng tích. Bạch Diệp đột nhiên hối hận mở miệng. Bách hội viết xuống chính là tân thư pháp Bạch hội bảng đứng đầu bảng tên, Tiểu Thanh. Bạch Diệp biết đây là Liêu quốc can Vương Phi, hơn nữa nàng đột nhiên nhớ tới, tuy rằng Tiểu Thanh không có tham gia lần này mà hương tiết, nhưng là liền ở mấy tháng phía trước vừa mới được đến quá tam quốc hội minh thư pháp tỷ thí khôi thủ. Lúc ấy bách hội liền ở hiện trường, tự nhiên chính mắt nhìn thấy quá Tiểu Thanh thư pháp. Nàng không nên nghi ngờ Bách hội bất luận cái gì quyết định, Bạch Diệp trong lòng thầm nghĩ. Mà Bách hội vẫn luôn viết xuống đi, thẳng đến bảng đuôi, đều không có xuất hiện hôm nay vệ quốc mặc hương tiết đầu danh vệ lăng húc tên. Mà Bách hội bảng đổi bảng chỉ là đổi mới, cho nên 10 năm trước trên bảng có tên vài người hiện giờ như cũ ở, trong đó còn bao gồm vệ lăng húc sư phụ Nhan Khanh Chi. Chẳng qua Nhan Khanh Chi bài vị đã từ nguyên bản đứng đầu bảng rơi xuống thứ 7 danh. Bạch Diệp nhịn không được to mò hỏi, chủ tử. Mười năm trước ngươi không phải nói nhan khanh chi tự không người có thể cập sao. Hiện giờ tại sao lại như vậy? Sự dễ khi di, tự cũng không phải nhất thành bất biến, nhân tâm ở biến, viết ra tới tự cũng ở biến. Nhan khanh chi sớm đã không còn nữa năm đó, rốt cuộc không viết ra được mười năm trước như vậy hảo tự. Bạch hội rứt lời, mười cái tên sôi nổi trên giấy, hán đình bút đem kia trương thô giáp giấy cầm lấy tới đưa cho Bạch Diệp, hôm nay liền dán thông báo. Đúng vậy. Bạch Diệp cung kính mà phủng kia tờ giấy lui xuống. Sắc trời còn chưa hắc, Mạc Bác Nguyệt lại hưng phấn mà lại đây tìm Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh, An Vương Huynh, An Vương Tẩu. Nghe nói bách hội lâu hết bảng, liền ở đại hương thành cửa thành. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, nghe vậy trực tiếp đứng dậy. Mạc Hoa Xanh đối với Mạc Bác Nguyệt xua xua tay nói, đi kêu biểu ca cùng Mạc Dục Tú, chúng ta cùng nhau xem náo nhiệt đi. Bách hội bảng chính là cái thần kỳ đồ vật, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem là bộ dáng gì. Hơn nữa tiểu thanh hôm nay không có tham gia mà hương tiết, là muốn nhìn một chút bách hội lâu có phải hay không đúng như đồn đái theo như lời, mặc kệ ngươi có nghị thượng bảng, mặc kệ ngươi có hay không tham gia cái gì tỉ thí, chỉ cần có thực học, ngươi đều sẽ bị thần thông quảng đại bách hội lâu lâu chủ sở thưởng thức do đó bước lên bách hội bảng. Lúc này đại hương thành cửa thành đã bị người vây đến chật như nêm tối, bất quá cũng không cần hướng phía trước tế, bởi vì bách hội bảng thực đại, cách đến thật xa đều có thể xem đến rõ ràng. Đại hương thành thành lâu chính giữa kia căn cao cao cột cờ thượng, một khối 2 mét nhiều khoan, gần 10 mét lớn lên tranh chữ thẳng tắp mà rũ xuống dưới, thuần trắng bố, đen như mực chữ to, vừa xem hiểu ngay. Tranh chữ đỉnh viết bốn cái chữ to bách hội thư pháp, mà xuống vương từ trên xuống dưới theo thứ tự có 10 cái tên, cái thứ nhất tên thỉnh lỉnh đúng là Tiểu Thanh, cái thứ hai tên chính là Diệp Thanh Thư. Tiểu Thanh là ai? Người có phải hay không đốc? Chính là Liêu Quốc Gan Vương Phi A. Hiện giờ liền ở đại Hưng thành. Diệp Thanh Thư không phải hôm nay mới được thứ 5 danh sao? Như thế nào hiện tại thành đệ nhị? Hôm nay đến đệ nhất lục hoàng tử bảng thượng vô danh, Mạc Hương Tiết Bình chọn rõ ràng không công bằng A. Trời ạ! Nhan Đại Sư như thế nào biến thành thứ 7 danh? Các loại kinh ngạc cảm thán không dứt bên thai. Không có người sẽ nghi ngờ bách hội bảng không công chính, bởi vì bách hội lâu tồn thế trăm năm, trước nay liền không có bị người nghi ngờ quá. Mà giống như vậy trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà đem bách hội bảng treo ở một quốc gia đô thành trên thành lâu sự tình bách hội lâu đã làm rất nhiều lần. Ở kia trương bách hội bảng 10 ngày lúc sau chính mình phản phất hư không tiêu thất phía trước, không có người sẽ đi động nó. tam quốc hoàng thất cũng đều sáng suốt mà chưa bao giờ can thiệp bách hội lâu sự tình. Nếu bách hội bảng là công chính, như vậy mặc hương tiết xếp hạng tự nhiên chính là cái chê cười. Mặc hoa xanh khỏe môi hơi câu, tỏ vẻ thực vừa lòng trước mắt này hết thảy Vệ quốc hoàng cung Vệ lăng phong chuyên môn đi nhìn bách hội bảng lúc sau hồi cung liền đi tìm vệ hoàng. Chuyện gì? Vệ hoàng hiện giờ còn ở sức đầu mẹ chán hòa thân sự tình rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết, còn không biết đại hương thành hôm nay đã phong ba nổi lên. Phu hoàng, bách hội lâu hết bảng. Vệ lăng phong tỏ vẻ người nào đó nên xui xẻo, hắn thật cao hứng. Như thế nào? Vệ hoàng thần sắc nhàn nhạt hỏi. Phía trước mặc hương tiết kết quả hắn sớm đã thu được. Nhưng thật ra thật sự chờ mong quá vệ lăng húc tên có thể bước lên bách hội bảng dựa trước vị trí. Đứng đầu bảng là Nghiêu Quốc Cà An Vương Phi. Vệ lăng phong nhắc tới kiểu thanh ngữ khí đảo cũng không được tốt lắm, bất quá này với hắn mà nói cũng không phải trọng điểm. Đúng không? Vệ hoàng thần sắc hơi có chút thất vọng, ngươi lục hoàng đệ đâu? Vệ lăng phong cúi đầu lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười nói, hồi phụ hoàng nói, lục hoàng đệ tên vẫn chưa xuất hiện ở bách hội bảng thượng. Vệ lăng húc, ngươi không phải rất đắc ý sao không phải còn phải quá trạng nguyên sao? Hiện giờ còn có thể cười được sao? Vệ Hoàng tâm lập tức trầm đi xuống, nhìn Vệ Lăng Phong che lấp không được vui sướng khi người gặp họa, trong lòng thất vọng mà xua xua tay nói, "Chấm đã biết, ngươi trở về đi." Vệ Lăng Phong rời đi, Vệ Hoàng trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nắm lên trong tầm tay cái chặn giấy liền tạp đi ra ngoài. Một trận bùm bùm thanh âm vang lên, ngự thư phòng bên ngoài thủ thị vệ cùng thái giám đều là một trận hãi hùng kết vía. Lần này Tam Quốc hội minh phía trước Vệ Hoàng vẫn luôn cảm thấy Vệ quốc cùng Liêu quốc thực lực ít nhất là lực lượng ngang nhau, nhưng là từ khi Tam quốc hội minh Vệ quốc thất bại thảm hại lúc sau, Vệ Hoàng càng ngày càng tình tường ý thức được Vệ quốc hiện giờ so với Liêu quốc đã thua một mảng lớn, mà thua trận này một mảng lớn chung, mấu chốt nhất chính là Vệ quốc hoàng thất người thừa kế. Vệ Lăng Phong gần nhất biểu hiện thật là làm Vệ Hoàng thất vọng tột đỉnh. Vệ Hoàng biết Vệ Lăng Phong hiện giờ nào đó hư thanh danh đều là có chút người ở sau lưng thao túng, nhưng là được làm vua thua làm dật. Vệ lăng phong bị người năm cái mùi đi lại phản kích không được bản thân liền chứng minh hắn năng lực không đủ. Hơn nữa không phải giống nhau không đủ, quả thực chính là có chút ngu xuẩn. Mà vệ lăng húc, cũng là vệ hoàng lúc trước thập phần yêu thích nhi tử. Vệ hoàng biết vệ lăng húc cũng không phải thật sự vô tâm quyền thế, nhưng là này không quan hệ, thân là con hắn, có giã tâm vốn chính là bình thường. Tương phản, vệ lăng húc có giã tâm nhưng vẫn đều che giấu rất khá điểm này, làm vệ hoàng cho rằng hắn là chính mình sở hữu nhi tử trung thông minh nhất cái kia. Hơn nữa vệ Lăng Húc tài học cùng thanh danh, đều làm vệ hoàng hiện giờ thập phần coi trọng. Liên ở tối hôm qua cung yến thượng, Tiêu Ngạo cuồng vọng mạc hoa xanh cùng Tô Ly Thương hai người đột nhiên đưa ra một cái kinh người kiến nghị, vệ quốc thái tử đổi chỗ, làm vệ Lăng Húc thay thế được vệ Lăng Phong. Vệ hoàng tự nhiên lại rõ ràng bất quá kia hai người bất quá là e sợ cho thiên hạ không loạn, nhưng là qua đi, nhưng thật ra thật sự bắt đầu suy xét về vệ quốc hoàng chữ sự tình, bởi vì vệ Lăng Phong năng lực không bằng vệ Lăng Húc điểm này kỳ thật thực rõ ràng chính là vệ hoàng còn không có nghĩ kỹ vệ lang húc hôm nay liền tới rồi như vậy vừa ra vệ hoàng biết mặc hương tiết xếp hạng khả năng có hơi nước lúc ấy cũng không phải đặc biệt để ý rốt cuộc vệ quốc còn có nhan khanh chi cái này đại sư ở nhan khanh chi là vệ lang húc sư phụ vệ lang húc được đến đầu danh cũng không phải thực làm người ngoài ý muốn hơn nữa vệ hoàng vẫn luôn cũng cho rằng vệ lang húc đã được đến nhan khanh chi chân truyền thư pháp thập phần xuất chúng ở Mạc hương tiết lúc sau tất nhiên có thể ở bách hội bảng thượng chiếm hữu một vị trí nhỏ Vì vệ quốc hoàng thất làm vệ vang. Có thể nói, nếu hôm nay vệ lăng húc thật sự trở thành thư pháp bách hội bảng đứng đầu bảng, khoảng cách hắn thay thế được vệ lăng phong trở thành vệ quốc thái tử liền không xa. Chính là hiện thực trung quy là hung hăng mà đánh vệ lăng húc một cái tác. Nếu không có cùng một ngày lúc trước mặt hương tiết xếp hạng, bách hội bảng đối vệ lăng húc căn bản là không có gì ảnh hưởng, rốt cuộc có thể thượng bảng vốn dĩ chính là lông phượng xứng lân, có chút thậm chí là lãnh đời không ra cao nhân. Chính là liền ở bách hội lâu hết bảng trước mấy cái canh giờ, vệ quốc chính mình làm ra một cái thư pháp bảng xếp hạng, còn làm chính mình lục hoàng tử đương đệ nhất danh. Có người sẽ nói này cũng không có gì, nói Mạc Hương Tiết cùng bách hội lâu bình chọn căn bản không có có thể so chỗ, Mạc Hương Tiết chỉ bình chọn những cái đó trình diện hơn nữa tham gia người tác phẩm, bách hội lâu bình chọn phạm vi là khắp thiên hạ, chỉ là cùng Mạc Hương Tiết vừa lúc cùng một ngày mà thôi. Nhưng là cái này giải thích là không đứng được chân. Bách hội bảng thượng có một người tên chính là đối cái này giải thích nhất hữu lực phản bác, đó chính là Diệp Thanh thư. Bách hội bảng thượng hơn phân nửa tên đều không có tham gia vệ quốc hôm nay mà Hương Tiết này không sai, nhưng là còn có người tham gia đâu? Nhìn xem ở Mạc Hương Tiết thượng chỉ phải thứ 5 danh văn hoa thành Diệp công tử Thình lình thượng Bách hội bảng đệ nhị danh, mà ở Mạc Hương Tiết thượng được đến đệ nhất danh vệ quốc lục hoàng tử ngay cả Bách hội bảng bảng đuôi cũng chưa thượng, thậm chí liền đã từng vệ quốc kiêu ngạo, Lục hoàng tử sư phụ Nhan Khanh chi nhan đại sư đã là chạy xuống tới. Rồi thứ bảy danh, chân chùi kết quả bãi ở trước mặt, ai còn dám vô bộ ngực nói vệ quốc mặc hương tiết là tuyệt đối công chính. Vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa phủ Vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa vệ tương quân đã nhiều ngày không có ra cửa, mà vệ tương quân nhi tử thành mân từ nhiều quốc trở lại đại hương thành lúc sau, cũng không còn có bước ra phủ môn nửa bước, càng miễn bản cái kia lai lịch thành mê phỏ mã ra, mấy năm nay căn bản là không có người nhìn đến hắn ra quá môn. Vệ tương quân không phải không nghĩ ra cửa, Trên thực tế biết Mạc Hoa xanh theo chân bọn họ đai ở cùng cái thành trì, Vệ Tương quân đã sớm hận không thể lập tức đi ra ngoài giết hắn. Chính là nàng không thể, bởi vì thành Mạc không cho. Thay Mạc chính là Vệ Tương quân cả đời này ma chướng, mà chỉ cần thành Mạc mở miệng, Vệ Tương quân tuyệt đối ngoan ngoãn phục tùng, chưa từng có phản bác quá một câu. Bất quá tuy rằng trưởng công chúa phủ đóng cửa mấy ngày, nhưng là đối với đại hưng thành phát sinh sự tình, trong phủ người như cũng rõ ràng. Thay mặc cùng thành Mân hai cha con ngồi ở trong viện dưới tảng cây đánh cờ. Vệ tương quân ánh mắt ôn nhu mà ở bên cạnh nhìn, một nhà ba người không khí an bình hài hòa. Mà trở thành mặc bên người người hầu thành phục tiến vào lúc sau, nguyên bản thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ không khí lập tức đã bị đánh vỡ. Thành mặc rơi xuống một tử, không có ngẩn đầu trực tiếp nhàn nhạt hỏi thành phục, bách hội bảng ra. Thành phục túi đầu cung kính mà nói, ra, nói. Thành mặc nhàn nhạt mà nói, hắn không ra khỏi cửa, nhưng là bên ngoài phát sinh sự tình nên biết đến đều biết. Đứng đầu bảng làng Liêu quốc an vương phi kiểu thanh thành phục vừa mới nói cái thứ nhất tên, vệ tương quân thần sắc lạnh lùng, ngón tay cũng mất tự nhiên di chuyển lên. Đây là mấy năm nay nàng mỗi lần muốn hại mạc hoa xanh thời điểm đều sẽ có theo bản năng động tác nhỏ. thành mặc thần sắc chút nào chưa biến, tiếp theo nói là thanh phục cảm giác vệ tương quân lúc này thần sắc phảng phất giống muốn ăn thịt người giống nhau không bố. Túi đầu tiếp theo nói lên, bách hội bảng đệ nhị danh làng Liêu quốc văn hoa thành diệp thanh thư. Vệ tương quân đột nhiên đứng lên. Trong tay nắm lên một cái chén trà liền phải hướng trên mặt đất quăng ngã. Thành Mặc mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái nói, "Vung, ngồi." Vệ tướng quân ngực kịch liệt phập phồng, nắm lấy chén trà tay chặt chẽ mà thu lên, lực đạo rất lớn nàng lại không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn uất không chỗ phát tiết, gấp cần tìm được một cái phát tiết khẩu. Nhưng là Thành Mặc nói nàng không dám không nghe, bỗng nhiên lại ngồi xuống, chén trà cũng bị nàng nặng nề mà phóng tới trên bàn đá, cái đấy đã có rất nhỏ vết rách. Tiếp theo nói Thành Mặc phân phó thành phục. Chờ thành phục đem bách hội bảng sở hữu 10 cái tên đều nói một lần lúc sau, Thành Mặc khiến cho hắn đi xuống. Không để ý đến vệ tướng quân khó coi đến cực điểm sắc mặt, Thành Mặc một bên lạc tử một bên hỏi Thành Mân, "Mân Nhi thấy thế nào?" Thành Mân tối đầu, trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, nhi tử cho rằng vệ Lăng Phong thái tử chi vị tạm thời sẽ không dao động, bởi vì vệ Lăng hút lần này đi rồi một bước lạc cỡ. Thành Mặc khẽ gật đầu nói, "Không sai, Mân Nhi phải nhớ kỹ." Bất luận cái gì thời điểm đều không thể cấp, tựa như chơi cờ, chỉ có thận trọng từng bước mới có thể trở thành cuối cùng vương giả. Thanh Mặc dứt lời, cuối cùng một tử rơi xuống, Thanh Mân đã thua. Là, nhi tử đã biết, Thanh Mân ở Thanh Mặc trước mặt vẫn luôn đều thực cung kính, từ nhỏ đến lớn bọn họ hai cha con ở chung chính là như vậy, chưa từng có cái gọi là thân cận. Ở Thanh Mân trong lớn tượng, Thanh Mặc thậm chí trước nay đều không có ôm quá hán. Thanh Mặc đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại có vệ tương quân cùng Thanh Mân mẫu tử hai người. Vệ Tương Quân rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp phất tay đem trên bàn đá bảng cờ quân cờ cùng sở hưu trà cụ đều quét tới rồi trên mặt đất liên tiếp vỡ vụn thanh âm vang lên. Thành Mân mắt lạnh nhìn Vệ Tương Quân giống điên rồi giống nhau điên cuồng mà phát tiết, trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng. Trên thực tế, Thành Mân nhìn đến Vệ Tương Quân cái dạng này đã không phải một lần hai lần. Từ nhỏ đến lớn, có vô số lần Vệ Tương Quân phát tiết chính mình lừa giận, bởi vì không dám ở thành mặc trước mặt như vậy, cho nên thành Mân liền thành duy nhất người đứng xem. Thậm chí ở hắn khi còn nhỏ, còn có một lần vệ tướng quân phát hỏa, trực tiếp kéo qua hắn liền đánh, biên đánh còn một bên điên cuồng mà nói, mặc Hoa xanh, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Thành Mân đã sớm đã bình tĩnh, vệ tướng quân tâm ma sâu nặng sớm đã vô pháp tiêu trừ, Thành Mân thử qua khuyên vệ tướng quân, nhưng là căn bản không có bất luận tác dụng gì. Nếu không phải bởi vì Thành Mạc còn có thể ước thúc vệ tướng quân, chỉ sợ vệ tướng quân đã sớm đem chính mình cha tấn điên rồi. Thành Mân có đôi khi cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn. Đem chính mình coi như báo thủ công cụ tới huấn luyện phụ thân, luôn là thường thường mất đi lý trí mâu thân, hắn lớn như vậy, chưa từng có cảm nhận được bất luận cái gì cha mẹ quan ái. Còn có hắn nhận không ra người thân phận thật sự, đối lập mạc hoa xanh, hắn thật là đáng thương lại có thể bi. Chính là lại có thể như thế nào đâu. Hắn lựa chọn không được chính mình xuất thân, mà hắn hiện giờ duy nhất có thể làm, chính là đi theo thành mạc bước chân, âm thầm trù tính báo thủ đại kế. Chờ thành mạc đại sự thành công ngày đó. Thành Vân tưởng hắn cũng có thể được đến chính mình muốn hết thảy. Quang minh chính đại thân phận cùng trí cao vô thượng quyền thế. Qua mạc hương tiết, liền đến 9 tháng 14, ngày hôm sau lại là trăng tròn ngày, Kiều Thanh hôm nay quyết định tự mình đi thăm thăm vệ quốc hoàng cung. Đáp ứng quá mạc hoa xanh, cho nên Kiều Thanh sẽ không tùy tiện chính mình một người liền chạy tới sấm vệ quốc hoàng cung. Hướng hồ nàng cũng yêu cầu cùng mạc hoa xanh cùng nhau phối hợp hành sự mới tương đối ổn thỏa. Cùng mạc hoa xanh nói ý nghĩ của chính mình lúc sau mặc hoa xanh hơi do dự một chút nhưng thật ra đáp ứng rồi lần đầu tiên đi liền tìm đến Long Viêm Hoa khả năng tính cực kỳ bé nhỏ bất quá ít nhất có thể trước thăm một chút Vệ Quốc Hoàng Cung địa hình lại làm tiến thêm một bước tính toán hai người thay y phục dạ hành mang lên mặt nạ ở gió thu hưu quãng giữa đêm khuya lặng yên không một tiếng động mà rời đi Nghiêu Quốc dịch quán hướng tới Vệ Quốc Hoàng Cung mà đi bởi vì chuyến này tới Vệ Quốc mục tiêu thực minh xác cho nên Tiểu Thanh sáng sớm liền làm đủ chuẩn bị mang theo không ít có thể dùng đến công cụ lại đây trong đó bao gồm cũng đủ ám khí cùng mê dược độc dược linh tinh đồ vật lấy bọn họ hai người hiện giờ thân thủ tiến vào vệ quốc thị vệ thật mạnh để phòng nghiêm ngặt hoàng cung cũng không phải cái gì nan đề tại đây phía trước hàn nguyệt sơn trang ẩn nút tiến vệ quốc hoàng cung mấy người đã truyền lại đi ra ngoài một trương vệ quốc hoàng cung giản lược bản đồ địa hình mặc hoa xanh cùng tiểu thanh đã ghi nhớ trong lòng đêm nay lại đây là muốn tiến thêm một bước thăm thăm kỹ càng tỉ mỉ địa hình thuận tiện tìm xem có hay không ẩn nấp tàng bảo thất linh tinh địa phương Hai người một đường phiêu nhiên mà qua, thành công mà tránh đi các nơi tuần tra thị vệ, tiêu phí không ít thời gian mới đưa vệ quốc hoàng cung các nơi đi rồi một lần. Đối chiếu trong lòng bản đồ địa hình, lại có một cái kỹ càng tỉ mỉ thả trực quan ấn tượng. Mà cuối cùng hai người ngừng ở vệ quốc hoàng cung ngự hoa viên một chỗ cao lớn núi giả cách đó không xa. Vì cái gì nơi này sẽ có hai cái hơi thở không yếu thị vệ thủ. Tiêu thanh nhẹ giọng đối mạc hoa xanh nói. Nơi này là vệ quốc hoàng cung ngự hoa viên. Mà lúc này kia chỗ núi giả bên cạnh có hai cái hơi thở không yếu cao thủ đang ở qua lại đi lại Tuy rằng mặt ngoài nhìn như cùng vệ quốc hoàng cung mặt khác các nơi thị vệ không có gì hai dạng Nhưng là nơi này buồn không cần có người nào thủ Hơn nữa này hai cái thị vệ trên thực tế cùng mặt khác các nơi thị vệ cũng không giống nhau Mặt hoa xanh cùng tiểu thanh có thể cảm giác được bọn họ không phải giống nhau cao thủ Có vấn đề, vậy là tốt rồi Mặt hoa xanh đang chuẩn bị ra tay phóng đảo kia hai người đến gần chỗ đi xem Tiêu Thanh đôi mắt hơi co lại kéo lại Mạc Hoa xanh. Theo kiểu Thanh tầm mắt, Mạc Hoa xanh thực mau phát hiện ở kia chỗ núi giả cùng kia hai cái thị vệ trung gian, khoảng cách mặt đất cách đó không xa treo tế tế mật mật dây thường cùng lục lạc. Phóng đảo kia hai cái thị vệ cũng không khó khăn, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ ở ngã xuống phía trước làm những cái đó lục lạc vang lên tới, đến lúc đó yêu cầu đối mặt liền không chỉ là hai người, mà là hàng trăm hàng ngàn cao thủ. Tiêu Thanh nhìn kỹ một chút, Tuy rằng ở trong bóng đêm những cái đó dây thường thoạt nhìn thập phần không thấy được, nhưng là Kiều Thanh cũng không cho rằng kia sẽ là bình thường dây thường, Mà dây thường hai đoàn từ bọn họ nơi này căn bản là nhìn không tới, rất có thể cùng nơi khác là liền ở bên nhau. Núi giả chung tất nhiên có thứ gì điểm này cơ hồ không có nghi vấn, nhưng là muốn không rút dây động rừng mà đi vào tựa hồ rất là khó khăn. Kiều Thanh cùng mạc hoa xanh cũng không xem thường một cái trăm năm đại quốc trong hoàng cung cơ quan, hết thảy đều là không biết, nếu biết có này chỗ tồn tại. Như vậy có thể trở về bàn bạc kỹ hơn Không cần phải ở ngay lúc này tùy tiện sông qua đi Bởi vì nơi này là vệ quốc hoàng thất ngự hoa viên Tuy rằng ở lúc nửa đêm này chỗ đề phòng như vậy nghiêm ngặt Nhưng là ban ngày tất nhiên sẽ khôi phục một cái bình thường ngự hoa viên nên có bộ dáng Cái gì cao thủ thị vệ cùng dây thường lục lạc hẳn là đều sẽ bị triệt hồi 127 tứ phương gặp gỡ Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thực mau liền rời đi vệ quốc hoàng cung trở lại dịch quán Này một chuyến cũng coi như có điều thu hoạch Phát hiện một chỗ rất có thể là vệ quốc hoàng thất tàng bảo nơi địa phương Nhưng là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều cảm thấy có chút kỳ quái chỗ ở chỗ Vì cái gì Hàn Nguyệt Sơn trang người ở vệ quốc trong hoàng cung ẩn núp lâu như vậy Đều không có phát hiện cái này địa phương quái gì đâu Có thể hay không này căn bản chính là cái bây dập Tiểu Thanh trong lòng vừa động đối Mạc Hoa Xanh nói Nơi đó là vệ quốc ngự hoa viên liền tính thật sự có cái gì tàng bảo thất cũng không phải không có khả năng Rốt cuộc cần nấp tính tương đương hảo Nhưng là đêm nay bọn họ chứng kiến, cấp tiểu thanh một loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Đó là cái núi giả, ban ngày cũng không có khả năng có người trông coi. Buổi tối đột nhiên toát ra cao thủ cùng cơ quan, nói là vì đề phòng cấp cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Nhưng là vệ quốc hoàng thất người có ngu như vậy sao? Vốn dĩ không có người sẽ chú ý tới địa phương, bởi vì vẽ rắn thêm chân nhiều cao thủ cùng cơ quan ngược lại trở nên hết sức chọc người chú mục Chỉ cần là giống bọn họ giống nhau xông vào vệ quốc hoàng cung tưởng trộm đồ vật người cơ hồ lập tức liền sẽ bị cái kia núi giả hấp dẫn, cho rằng bên trong có thứ gì gây gớm. Sau đó, ta cùng tiểu thất có đồng dạng cảm giác mạc hoa xanh đôi mắt sâu thẳm mà nói, nhưng nếu là gần nhất mới ra tới bấy dập, chẳng lẽ là chuyên môn cho ta chuẩn bị sao? Tiểu thanh thần sắc một ngưng. Hàng Nguyệt Sơn Trang người lúc trước không có phát hiện, rất có thể là bởi vì lúc trước căn bản là không có. Như vậy nếu là bấy dập nói, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ thật là chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị sao? Chính là bọn họ tới nơi này tìm long viêm hoa, căn bản là không có người ngoài biết, vệ quốc hoàng thất người càng không thể biết, trừ phi cấp mạc hoa xanh hạ độc người, liền ở vệ quốc hoàng thất. Một khi đã như vậy nói, chúng ta đây liền tìm cái thời cơ đánh cắp cỏ, nhìn xem có thể hay không kinh ra tới một con rắn. Mạc hoa xanh trong mắt nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất. Kỳ thật mạc hoa xanh đoán được không sai. Kia chỗ núi giả là vệ quốc trong hoàng cung một chỗ cơ quan, núi giả phía dưới cũng đích sắc có một cái mất thất. Đã từng cũng thật là vệ quốc hoàng cung một cái tàng bảo thất, chỉ là hiện giờ bảo vật đã đều bị rời đi, mà giữ lại, chính là thật mạnh cơ quan ám khí cùng độc vật. Mà mấy thứ này, đều xuất từ vệ tương quân tay. Vệ tương quân cũng không tin tưởng mạc hoa xanh độc giải, hơn nữa nàng hoài nghi mạc hoa xanh đã tra được vệ quốc hoàng thất có long viêm hoa, cho nên ở mạc hoa xanh một hàng hướng vệ quốc tới thời điểm, liền ở vệ quốc trong hoàng cung tỉ mỉ thiết hạ này một chỗ cơ quan. Mà thẳng đến trước hai ngày, nay chỗ cơ quan mới bắt đầu có người bảo hộ Vì chính là hấp dẫn Mạc Hoa Xanh lực chú ý. thành mặc không cho vệ tương quân ra cửa, không cho nàng cùng Mạc Hoa Xanh tiếp xúc, nàng mặt ngoài là ngoan ngoãn mà đại ở nhà, nhưng là âm thầm lại sao có thể cái gì đều không làm. Nàng chờ, chờ Mạc Hoa Xanh xâm nhập kia chỗ cơ quan, tuyệt đối sẽ có đi mà không có về. Vệ quốc trong Hoàng cung núi giả tạm thời phóng tới một bên, ở Mạc Hoa Xanh lại lần nữa đã trải qua độc phát lúc sau, vệ hoàng như cũ không có tìm bọn họ trao đổi hòa thân sự tình, Mạc Hoa Xanh cũng không nổi. Bởi vì tứ đại thế lực chi chủ gặp gỡ liền phải tới rồi. Hôm nay sáng sớm, Đại Hưng Thành liền ám trầm một mảnh, đen nghìn ngịt mây đen gắn đầy không trung, gió lạnh sổ khởi, có một loại mưa to sắp buông xuống cảm giác. Trước một ngày Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đã cùng Diệp Thanh Thư cùng Mạc Bắc Nguyệt nói qua, hôm nay bọn họ hai người có việc muốn ra cửa, làm cho bọn họ giữ lại những người này đều hảo hảo đại ở dịch quán không cần chạy loạn. Hoa Xanh, đệ muội. Mạc Hoa Xanh cấp Tiểu Thanh mặc vào một kiện giăng chắc áo choàng. Hai người đang muốn ra cửa, Diệp Thanh Thư lại đây. Biểu ca như thế nào tới? Có việc. Mặc hoa xanh cùng Tiểu Thanh đều ăn mặc một kiện to rộng áo choàng, một bộ muốn ra xa nhà làm việc bộ dáng. Không có việc gì Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười nói, xem hôm nay sắc chỉ sợ sẽ hạ mưa to, lại đây nhắc nhở các ngươi nhớ rõ mang dù. Hắn chỉ là nghĩ tới đến xem mặc hoa xanh cùng Tiểu Thanh có phải hay không như cũ muốn ra cửa, hiện giờ thấy được, cũng chưa nói cái gì. Mang theo mạc hoa xanh trong tay nắm một thanh thật dài màu đen dù giấy, biểu ca ở dịch quán hảo hảo nghỉ ngơi đó là, ta cùng tiểu thất trời tối phía trước sẽ trở về. Chú ý an toàn. Diệp thanh thư lại nói bốn chữ lúc sau liền đi rồi, mà mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thực mau cũng từ dịch quán cửa sau phi thân mà ra. Thời tiết rất kém cỏi toàn bộ đại hưng thành trung ở bên ngoài hoạt động đều không có vài người, cho nên dọc theo đường đi cũng không có người chú ý tới bọn họ. Ra dịch quán lúc sau không bao lâu. Mặc Hoa xanh ôm lấy Tiểu Thanh ở một chỗ thập phần hẻo lánh ngõ nhỏ ngừng lại. Tiểu Thanh thực mau mang lên chính mình ngàn ảnh mặt nạ, biến thành Hàn Nguyệt thiếu chủ Hàn khanh bộ dáng. Mà hai người cũng phân biệt mang lên mặt khác một trương màu bạc mặt nạ, giả dạng thỏa đáng. Lúc sau, đầu mưa lớn điểm đã hạ xuống, Mặc Hoa xanh cấp Tiểu Thanh mang lên áo choàng mũ choàng, căng ra kia đem đủ để che khuất hai người dù giấy, ôm lấy Tiểu Thanh phi thân dựng lên hướng tới Đại Hưng Thành Tây Giao Bạch phủ biệt viện mà đi. Nơi này là bách hội lâu lâu chủ thiệp trung sở định nơi. Bên ngoài thượng là vệ quốc một cái bạch họ phú thương sản nghiệp, mà kiều thanh phía trước cha xét, cái gọi là bạch họ phú thương ở nhiều năm trước đã chết, chỉ để lại một cái nữ nhi bạch tiểu thư còn ở cái này biệt viện ở. Bạch phủ biệt viện cửa, một cái tô y y nữ tử cầm ô lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn đến cầm tay mà đến một nam một nữ hai người, trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, nhìn mạc hoa xanh cùng kiều thanh mở miệng nói, bạch phủ đến khách, nhưng có thể mời. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đồng thời từ trong tay áo rút ra hai chương giống nhau như lúc thiệp, hướng tới cửa nữ tử bắn qua đi. Bạch Phủ Tiểu Thư Bạch Diệp tay phải đem dù hướng lên trên một ném, đôi tay đều xuất hiện đem hai sức giãn nói cũng không phải rất lớn thiệp cùng tiếp được phóng tới tay trái chung, mà cán dù vương góc rơi xuống bị nàng lại lần nữa vững vàng mà cầm. Một tay theo thứ tự mở ra hai chương thiệp, phân biệt nhìn thoáng qua lúc sau, Bạch Diệp nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, các hạ chính là ám lâu tân lâu chủ. Ám 9 mặc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh tay vẫn luôn đều không có buông ra vị này chính là bạch diệp có chút không dám xác định mà nhìn tiểu thanh hỏi này rõ ràng là cái nữ tử lại cầm hàn nguyệt sơn trang thiệp chẳng lẽ là hàng Khanh. tiểu thanh nhàn nhạt mà cho bạch diệp hai chữ bạch diệp trong lòng hơi kinh ám lâu tân lâu chủ sẽ đến điểm này nàng đã sớm nghĩ tới chính là không nghĩ tới chính là hàn nguyệt sơn trang tới thế nhưng là thần bí trình độ không thua gì bách hội lâu hàn nguyệt thiếu chủ hàng tiểu thư hàng Khanh Tuy rằng là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, nhưng là dòng họ này đã cũng đủ Bạch Diệp nháy mắt biết trước mắt nữ tử thân phận. Mà cùng Hàn Nguyệt Thiếu chủ tiến đến so sánh với, làm Bạch Diệp càng kinh ngạc chính là cái này ám lâu tân lâu chủ cùng Hàn Nguyệt Thiếu chủ chi gian quan hệ. Giống nhau như đúc màu bạc mặt nạ, nhan sắc giống nhau áo choàng cùng quần áo, cộng đồng chống một phen rủ, nam nhân tay còn đặt ở nữ nhân bên hông. Như thế thân mật cử chỉ, đều ở cho thấy bọn họ quan hệ không giống bình thường. Mà tứ đại thế lực nguyên bản trước nay đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy, ngay cả phía trước lời đồn đãi truyền đến ồn Nào huyền náo linh lung sơn trang trang chủ tô ly thương cùng thần y Lý cốc thiếu chủ Vân Lam là một đôi nhi, Bạch Diệp cũng cho rằng là giả, chính là trước mắt này đối nhi, nhưng không giống như là giả. Trong chấp đoáng, Bạch Diệp suy nghĩ rất nhiều. Bất quá làm bách hội lâu lâu chủ thuộc hạ, Bạch Diệp hôm nay nhiệm vụ bất quá là chiêu đại những người này tiến vào bạch phủ biệt viện mà thôi. Cho nên khách khí mà Đối Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh làm một cái thỉnh tư thế nói, Ám Lâu chủ Hòa Hàn thiếu chủ mời vào. Mạc Hoa xanh ôm lấy Tiểu Thanh phi thân vào Bạch phủ biệt viện, hai cái to rộng ám sắc áo choàng ở không trung xẹt qua một đạo kiểu diễm lưu sóng, bùng bùng hạt mưa đánh vào màu đen đại dù mặt trên, tấu ra một đầu kỳ lạ giao hưởng. Liên ở Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh tiến vào Bạch phủ biệt viện không bao lâu, mặt khác hai người cũng xuất hiện ở biệt viện cửa. Tô Ly thương Như cũng là một thân rêu giao hồng y li cũng không có làm bất luận cái gì ngụy trang, mà thần y Lý lần này tới thật là thiếu chủ Vân Lam, bạch y phiêu phiêu mang khăn che mặt. bất quá cùng lúc trước xuất hiện Ám Chín cùng Hàn khanh bất động, Tô Ly thương cùng Vân Lam tuy rằng là cùng nhau tới, nhưng là một trước một sau, trung gian còn cách một khoảng cách, cũng không có đánh một phen rủ. ở Vân Lam phía sau còn đi theo một đám bạch y hệ nữ tử, Tô công tử Thỉnh, Tô Ly thương trực tiếp đem thiệp mời ném cho Bạch Diệp, Bạch Diệp mở ra nhìn thoáng qua lúc sau nói. Tô Ly Thương lại không có lập tức đi vào, nhìn đến Bạch Diệp trong tay lúc này đã cầm tam trương thì mời, Tô Ly Thương trong lòng đột nhiên trào ra một trận vui mừng, Hàn Khanh đã tới sao? Hán trực giác lần này Hàn Nguyệt Sơn trang tới không phải Hàn lắm mà là Hàn Khanh, lại là hồi lâu không thấy à? Bạch Diệp trong lòng càng thêm quá gì? Hàn Nguyệt thiếu chủ tên nàng hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói, vì sao cảm giác Tô Ly Thương cùng phía trước xuất hiện cái kia hàng tiểu thư cũng quen biết bộ dáng đâu. Còn không đợi Bạch Diệp trả lời Tô Ly Thương vấn đề. Vân Lam lạnh giọng mở miệng, "Hàn Khanh là ai?" "Hào đi, tuy rằng cảm thấy Tô Ly Thương cùng Vân Lam không phải một đôi nhi, nhưng là xem ra Vân Lam thích Tô Ly Thương là sự thật." Bạch Diệp khách khí mà tiếp nhận Vân Lam đưa qua đi thiệp nhìn thoáng qua mở miệng nói, "Hàn Khanh là Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ Hàn tiểu thư, nàng đã tới rồi, hai vị cũng thỉnh đi." Nhìn đến Vân Lam phía sau đám kia Bạch Diệp Ly nữ nhân cũng muốn đi vào, Bạch Diệp trực tiếp chắn phía trước, "Hôm nay Bạch phủ hiến khách, vô thiếp người xin dừng bước. Chúng ta là thần y lìa có người." Đằng trước Triệu Lệ Vinh váo tự đắc mà nhìn Bạch Diệp nói, "Mau tránh ra." Tô Ly Thương có chút chán ghét quay đầu lại nhìn đám kia Bạch Diệp nữ nhân liếc mắt một cái đối Vân Lam nói, "Quản quản thủ hạ của ngươi này đàn luôn là loạn vệ chó cái. Thật là ồn ào." Vân Lam thần sắc lạnh lùng, quay đầu lại lạnh giọng nói, "Các ngươi đều lưu tại bên ngoài chờ." Triệu Lệ lúc này mới không cam lòng mà cất miệng. Bất quá ngắn ngủn gặp mặt, Bạch Diệp đã có thể cảm giác được thần y, y Cốc thiếu chủ Vân Lam cùng mặt khác ba cái thế lực chi chủ lệnh. Không nói cái khác, nguyên bản liền có ước định tục thành quy củ, mặt khác ba người đều là một mình tiên đến, vẫn làm thế nhưng mang theo như vậy một đám không hiểu lệ nghĩa nữ nhân, từ lúc bắt đầu liền kém cỏi. Tô ly thương tốc độ thực mau, không bao lâu liền đến bạch phủ hoa viên bên hồ, hồ thượng xây dựng bốn cái giống nhau như lúc đỉnh, trình tư giác đối lập chi thế. Mà lúc này, trong đó một cái trong đình ngồi hai người, ở tô ly thương ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm, trong mắt vui sướng nháy mắt bị lửa giận sở thay thế được các ngươi đang làm gì? nghe được một tiếng chứa đầy tức giận hét lớn, mặc hoa xanh cũng không có buông ra bị hắn ôm ngồi ở trên đùi tiểu thành, nhìn đã ném xuống ô che mưa phi thân mà đến tô ly thường, mặc hoa xanh khỏe môi hơi cầu, tiểu thất, hôm nay chúng ta đem tô ly thương cấp tức chết người có chịu không? canh giữ cửa ngõ thượng phủ môn bước nhanh mà đến bạch diệp đến bên hồ thời điểm, liền nhìn đến phía trước nhìn đến ám lâu lâu chủ cùng hàng nguyệt thiếu chủ thân mật mà ôm nhau, mà tô ly thương nổi giận đùng đùng mà hướng tới ám lâu lâu chủ liền đánh qua đi. Thật là thật lớn vừa ra bắt quay a Bạch Diệp bị bách hội phân phó qua Mặc kệ này bốn người chi gian như thế nào Đều không cần nàng can thiệp Huống hổ nàng cũng quản không được Vậy cầu chúc ngươi thành công Tiểu thanh thực mau từ mạc hoa xanh trên đùi đi xuống Mà tô ly thương đã huy tiên tới rồi Cách đó không xa Mạc hoa xanh không có rút kiếm Nhìn tô ly thương cười như không cười mà nói Tô công tử, thật là đã lâu không thấy a Biệt lai like vô dạng Ngươi đến tột cùng là ai Trước mắt người tuy rằng mang mặt nạ nhưng là này khối mặt nạ Tô Ly Thương cũng không xa lạ, cái này thiếu đánh thanh âm hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được, rõ ràng chính là đã từng xuất hiện quá không ngừng một lần tự xưng hàn khanh tướng công nam nhân kia. Nói thật, Tô Ly Thương lúc trước đều đã sắp quên hàn khanh tựa hồ có tướng công chuyện này, chính là như thế nào đều không có nghĩ đến, người nam nhân này thế nhưng cứ như vậy lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, còn ôm hắn mấy ngày nay tâm tâm niệm niệm nữ nhân kia. Tô Ly Thương không có bị mạc hoa xanh tức chết, bất quá cũng nhanh. Xuất hiện ở chỗ này nam nhân, tô ly thương đã ẩn ẩn đoán được thân phận của hắn, bất quá cũng không thể xác định. Ám chín mạc hoa xanh ý cười tràn đầy mà nói, tô công tử, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ám chín, tô ly thương thần sắc khẽ biến, ngươi là ám lâu tân lâu chủ. Trong lòng ẩn ẩn suy đoán biến thành hiện thực, tô ly thương nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì cảm giác. Nguyên bản liền hoài nghi quá như vậy cao thủ không có khả năng là bừa bãi vô danh hạng người, hiện giờ chứng thực đích xác không phải hắn thế nhưng lại ám lâu tân chủ nhân cam đoan không giả nhìn đến tô ly thương càng ngày càng khó coi sắc mặt mạc hoa xanh cảm thấy ở như vậy kém thời tiết tâm tình cũng thập phần chi mỹ hảo các ngươi đến tụt cùng là cái gì quan hệ tô ly thương lần này là nhìn ngồi ở một bên tiểu thanh hỏi hắn đến bây giờ cũng không chịu tin tưởng trước mắt nữ tử thật sự đã gả chồng hắn hy vọng đây là giả ha ha mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười cầm tiểu thanh tay trực tiếp đem tiểu thanh kéo tới ôm trong ngực trung nhìn tô ly thương nói Tô công tử có chút dễ quên Như vậy liền nói lại lần nữa Đây là ta nương tử, ta là nàng tướng công Có vấn đề sao Ta phải nghe ngươi chính miệng nói Tô ly thương ánh mắt không rời kiểu thanh lạnh lùng mà nói Hắn là ta trượng phu Tiêu thanh mở miệng nhàn nhạt mà nói Nghe được hàn khanh rõ ràng vô cùng lời nói Nhìn trước mắt thân mật khăng khít hai người Tô ly thương trong lòng tức giận lập tức tới rồi cao nhất điểm Dơ lên roi liền hướng tới mạc hoa xanh chịu lại đây Trượng phu Nếu đã chết liền không phải Còn không đợi mạc hoa xanh bông ra kiểu thanh rút kiếm đón nhận đi, một cái bố ý hề nam tử xuất hiện ở cách đó không xa. Cũng không có dùng khinh công, cũng không có bung rù, nhìn như không nhanh không chậm bước chân, lại trong chốc lát liền đi ra trăm mét, mà tinh mịn giọt mưa phảng phất bị một tầng nhìn không thấy đồ vật chống đỡ, không có một tia rừng ở hắn trên người. Thô công tử, giận thương thân, còn thỉnh về đi ngồi xuống. Bố ý hề nam tử đúng là bách hội, mà hắn bất quá nhẹ nhàng phất tay. Tô Ly Thương rơi liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo vương xuống đi xuống, mà Tô Ly Thương bị một cái vô pháp kháng cự lực đạo trực tiếp đẩy đến một cái khác trong đỉnh. Ngươi chính là bách hội lâu chủ. Tô Ly Thương ở đỉnh trung đứng yên, trong lòng cả kinh nhìn bách hội hỏi. Đúng vậy. Bách hội khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng mà nhìn quét một vòng, ở Vân Lam trên người hơi hơi dừng lại một chút, lúc sau mở miệng nói, hoan nên bốn vị. Vân Lam ngồi ở Tô Ly Thương bên cạnh cái kia đỉnh trung, mắt lạnh nhìn đối diện mang mặt nạ không biết chân dung Hàn Khanh Na nguyên bản vẫn luôn cho rằng Tô Ly Thương lưu luyến Bùi hoa căn bản không có thích người, chính là vừa mới nàng thấy được trước kia chưa từng có gặp qua Tô Ly Thương, hắn ở tức giận, ở ghen, vì chính là đối diện nữ nhân kia. Ám chín, Hàn Khanh, Tô Ly Thương, Vân Lam. Bách hội nhàn nhạt mà kêu bốn người tên, cũng không có gọi bọn hắn lâu chủ hoặc là công tử, nếu tới, hy vọng các ngươi tuân thủ bách hội lâu quý củ. Đương nhiên, Mạc Hoa Xanh mở miệng nói, Bất quá bách hội lâu chủ nói vậy sẽ không để ý tại hạ vợ chồng hai người ngồi ở cùng nhau đi. Như thế cũng hảo. Bách hội lại nhìn thoáng qua mạc hoa xanh cùng tiểu thành phi thân dựng lên phiêu nhiên vào hiện giờ không cái kia trong đỉnh ngồi xuống. Bạch Diệp cũng thực mau tới rồi bách hội bên người, ngồi xuống cho hắn đổ một chén rượu. Mỗi cái đỉnh chung đều bãi một bàn hai ghế, trên bàn phóng một hồ hai ly, không có bất luận cái gì còn lại đồ vật. Bách hội nâng chén, bốn vị lần đầu tiên gặp nhau, cộng uống một ly. Mạc Hoa Xanh nhắc tới bầu rượu đổ 2 ly rượu, ở bách hội mở miệng phía trước, Tiểu Thanh đã bưng lên trong đó một ly uống một hơi cạn sạch, uống xong lúc sau trực tiếp đem Mạc Hoa Xanh kia ly cũng đoạt lại đây, đem bầu rượu bắt được chính mình trong tầm tay, nâng chén đối với bách hội nói, tại hạ thích rượu như mạng, khó được đụng tới như thế rượu ngon, nhất thời nóng vội mong rằng bách hội lâu chủ không lấy làm phiền lòng. Mạc Hoa Xanh thanh âm sủng lịch mà nói, Khanh nhi liền thế vi phụ kính bách hội lâu chủ một ly đi, dư lại đều là của ngươi. Bạch hội thế nhưng đột nhiên mạc danh mà tuyệt đối kia đối tiểu phu thê rất đáng yêu. Hơi hơi mỉm cười nói đến, không sao, nếu hôm nay hàng tiểu thư luận võ thắng được nói, tại hạ có thể đem chân quý rượu ngon tương tặng một vò lấy kỳ ăn mừng. Bách hội lâu chủ, nếu ta thắng được nói, rượu ngon hẳn là cũng có đi. Rốt cuộc chúng ta hai người chính là một nhà tuy hai mà một. Mạc hoa xanh mỉm cười nói, kỳ thật hắn biết, tiểu thanh ái rượu chỉ là thứ nhất, chủ yếu là không nghĩ làm hắn uống rượu. Lại không nghĩ làm những người này nhìn ra tới hắn không thể uống rượu. Đương nhiên. Bách hội khẽ gật đầu. Ám lâu chủ hòa hàn thiếu chủ vì sao không lấy gương mặt thật kỳ người, là không thể thấy người sao. Vân Lam ở mở miệng phía trước đã kéo xuống trên mặt khăn che mặt, uống một hơi cạn sạch lúc sau nhìn đối diện kia đối nam nữ lạnh lùng mà nói. Vân Lam lớn lên thực Mỹ, từ nhỏ đến lớn ở thần y, -Y cốc trung ăn qua Mỹ dung dưỡng nhan dược vật nhiều đi. Tuy rằng hiện giờ đã năm gần 20. Nhưng là thoạt nhìn vẫn cứ giống 15-16 tuổi thiếu nữ giống nhau. Bất quá bách hội ánh mắt rừng ở Vân Lam trên mặt trong lòng lại hơi hơi có chút thất vọng. Mạc hoa xanh săn sóc mà cấp tiểu thanh rót rượu, thỉnh thoảng nhẹ giọng nói nói mấy câu, cũng không có để ý tới Vân Lam tính toán. Mà Vân Lam bởi vì mạc hoa xanh cùng tiểu thanh không để ý đến nàng thần sắc lạnh hơn, hai vị nếu muốn ve vãn đánh yêu cứ việc có thể về nhà đi. Người ghen ghét ta. Mạc hoa xanh buông bầu rượu lạnh giọng phản sắc trở về, bên kia không phải có cái có sáng người. Các ngươi cũng có thể ve vãn đánh yêu, chúng ta sẽ không để ý. Ám chín, nói chuyện chú ý điểm. Tô Ly thương nhìn mạc hoa xanh ánh mắt đều phải phun phát hỏa, bản công tử cùng Vân Lam đều không có che che giấu giấu, các ngươi hai người như thế có phải hay không không quá công bằng. Nếu các ngươi không chịu tháo xuống mặt nạ nói, ta xem hôm nay lần này gặp mặt cũng không cần phải tiếp tục. Vân Lam tiếp theo lạnh giọng nói. Nàng đào muốn nhìn, Tô Ly thương thích nữ nhân đến tụt cùng là cái cái gì bộ dáng. Ám chín, hàng khanh. Nơi này không có người khác, không ngại tháo xuống mặt nạ. Bách hội mở miệng. Chích liền trích, như vậy đại hỏa khí làm cái gì? Mặc hoa xanh nói đem trên mặt mặt nạ xả đi xuống. Hôm nay thời tiết như vậy lạnh, mang theo mặt nạ phòng lệnh không được sao. Dứt lời lại ôn nhu mà dối tay đem tiểu thanh trên mặt màu bạc mặt nạ cũng hái được đi xuống. Hai người chân dung đều lộ ở mặt khác mấy người trước mặt. Tiểu thanh mang ngàn ảnh mặt nạ, mà mặt hoa xanh. Sơ sơ cằm. Cảm giác không lâu phía trước rốt cuộc từ long thiên dạ nơi đó thảo tới này trương ra người mặt nạ vẫn là khá tốt dùng, cũng rất xoáy khí. Tô ly thương cùng Vân Lam muốn nhìn hắn chân dung, tùy tiện xem a Có phải hay không chân dung liền không phụ trách? Hảo, hy vọng bốn vị đều tâm bình khí hỏa mà ngồi xuống nói chuyện. Bách hội nhìn mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nói. Tô ly thương cùng Vân Lam có lẽ cho rằng nhìn đến chính là ám chín cùng hàn khanh chân dung, nhưng là bách hội sẽ không như vậy thiên chân. Long Thiên Dạ trong tay có một khối da người mặt nạ, Hàn Lấm trong tay có một khối ngàn ảnh mặt nạ, hiện giờ chế tác da người mặt nạ cùng ngàn ảnh mặt nạ tài nghệ đều đã thất truyền trăm năm. Đây là ám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn trang tuyệt đối bí mật, nhưng là Bách Hội rõ ràng, bởi vì kia hai dạng đồ vật nguyên bản đều là hắn sở hữu vật, cũng là hắn đưa cho Long Thiên Dạ cùng Hàn Lâm. Bất quá kia hai người không chịu lộ ra chân dung Bách Hội cũng không để ý, hắn mở miệng làm cho bọn họ bắt lấy mặt nạ chỉ là bởi vì Tô Ly Thương cùng Vân Lam đối bọn họ địch ý quá lớn. Nếu không trích nói hôm nay lần này gặp mặt chỉ sợ cũng tiến hành không nổi nữa. Hùng chi bách hội chính mình hiện giờ gương mặt này cũng không phải hắn chân dung. Trên thực tế, hắn đã rất nhiều năm không có ở trong gương nhìn đến chính mình nguyên bản trông như thế nào. Có cái gì hảo nói? Vân Lam lạnh giọng nói, ám lâu chủ hòa hàng thiếu chủ đã phá quý củ, bản lại đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nói, nói chuyện gì, đây là cái vấn đề, mà ở tòa mấy người kỳ thật trong lòng đều minh bạch. Mỗi 10 năm một lần tứ đại thế lực chi chủ gặp mặt, chủ yếu có 2 việc, việc đầu tiên, nói sinh ý, chuyện thứ hai, luận võ. Cái gọi là sinh ý, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tứ đại thế lực chi gian cũng không phải không có lui tới, Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng Linh Lung Sơn Trang trải rộng thiên hạ các nơi sinh ý, còn có tin tức internet, thần y cốc y thuật, dược vật cùng độc vật, ám lâu sát thủ, đều là có thể giao dịch, mà tứ đại thế lực chi gian mấy năm nay giao dịch cũng không thiếu, rất nhiều đều là 10 năm phía trước liền nói tốt. Hiện giờ tới rồi một lần nữa đàm phán thời điểm. Tiểu Thanh hiện tại trên người mang theo thần y y cốc dược vật cùng độc vật, đều là Hàn Lâm từ thần y y cốc giao dịch tới, trận này giao dịch vẫn luôn đều không có gián đoạn, cho nên Hàn Nguyệt Sơn Trang vẫn luôn đều hữu dụng bất tận dược vật cùng độc vật. Mà Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng Ám Lâu ở quá khứ 10 năm chi gian cũng có giao dịch, Ám Lâu từ Hàn Nguyệt Sơn Trang mua sắm tin tức cùng vũ khí, Hàn Nguyệt Sơn Trang ở yêu cầu thời điểm sẽ dùng đến Ám Lâu sát thủ. Mọi việc như thế, có thể nói tứ đại thế lực chi gian giao dịch rắc rối phức tạp, lẫn nhau chi gian đều có lui tới, ngay cả tuyệt đối xương được với là đối thủ cạnh tranh hàn Nguyệt Sơn Trang cùng Linh Lung Sơn Trang, phía trước cũng từng có không ít giao dịch, chỉ cần hai bên đều có thể đủ đến lợi, cớ sao mà không làm đâu. Lần này gặp mặt thời điểm có thể nói sự tình kỳ thật rất có hạn, cũng sẽ không thực cụ thể mà nói kế tiếp ta cho ngươi nhiều ít dược liệu, ngươi cho ta nhiều ít vũ khí. Những cái đó cụ thể giao dịch đều là trong lén lút đạt thành. Mà trong lén lút có thể hay không liên lạc, đến tột cùng với ai giao dịch, chính là hiện tại lúc này là có thể đủ xác định. Cái gọi là biết người biết ta, tứ đại thế lực chi chủ lẫn nhau chi gian hiểu biết cũng không có nhiều như vậy, nói sinh ý cũng phải tìm hảo đối tượng không phải. Đặc biệt là hiện giờ 10 năm qua đi, tuy rằng bách hội như cũng là 10 năm trước bộ giáng, nhưng là tứ đại thế lực hiện giờ ngồi ở chỗ này người đã hoàn toàn tẩy bài, thuần một sắc đều là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nữ tử còn một lần xuất hiện hai cái này bốn người trước đây trước cũng đã đánh quá giao tế có tình cũng có thủ án nay liền chú định hôm nay trận này gặp mặt sẽ cùng 10 năm trước khác nhau rất lớn phá quy củ mặc hoa xanh khép cười một tiếng nói quy củ lại không phải vân thiếu chủ định ra tới chính ngươi cùng tô công tử không phải cũng là giao tình phỉ thiền sao tô ly thương thần sắc lạnh lùng mà nhìn mặc hoa xanh nói ta cùng vân Lam không có bất luận cái gì quan hệ ám chín nếu ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ nói đừng trách ta không khách khí Không có bất luận cái gì quan hệ. Mặc hoa xanh cười như không cười mà nói, buồn lâu chủ tựa hầu nghe nói tô công tử phải bảo vệ vân thiếu chủ một năm. Này chẳng lẽ không xem như một loại quan hệ sao? Có thể làm tô công tử bảo hộ người vân thiếu chủ chính là cái thứ nhất, đủ để thuyết minh Linh Lung Sơn Trang cùng thần y quốc quan hệ phỉ thiện. Đại gia cũng thế cũng thế, các ngươi không nghĩ nói cũng không sao. Thần y quốc là cùng Linh Lung Sơn Trang quan hệ không cạn thì tính sao? Vân Lam nhìn tô ly thương liếc mắt một cái nói. Bản thiếu chủ có thể đại biểu thần y lý cốc nói cho hai vị, từ hôm nay trở đi, thần y lý cốc đoạn tuyệt cùng ám lâu cùng hàn nguyệt sơn trang hết thể lui tới. Bạch bạch. Mặc hoa xanh cười như không cười mà chụp hai xuống tay nói, vân thiếu chủ thật là hảo khí phách, chúng ta chi gian không oán không thủ, này liền cả đời không qua lại với nhau. Không biết vân quốc chủ đối vân thiếu chủ như vậy quyết đoán quyết định có thể hay không khen ngợi một câu đâu. Vân làm vì lấy lòng tô ly thương, hoặc là còn có đối kiểu thanh địch ý thế nhưng như thế. Thật là không thể xem trọng á sinh ý sinh ý, nói cũng không phải là cảm tình, mà là ích lợi. Ngay cả tô ly thương đều sẽ không nói ra cùng ám lâu đoạn tuyệt lui tới nói, Vân Lam một cái kẻ hèn thiếu chủ, nơi nào tới cái này tự tin. Thật đương ám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang rời đi thần ý gì cốc liền sống không nổi sao. Ta bất luận cái gì quyết định, cha ta đều sẽ không có dị nghị. Vân Lam cùng ngạo mà nói, nhưng thật ra Hàn thiếu chủ, không phải nghe nói Hàn Trang chủ cho ngươi tuyển cố công tử đường con rể sao. Hiện giờ như thế nào lại theo ám lâu lâu chủ? Cố công tử là ta sư huynh Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, ta với ai ở bên nhau cùng các ngươi đều không có quan hệ. Không có quan hệ kia tốt nhất. Vân Lam mắt lạnh nhìn Tiểu Thanh nói, nếu đã gả chồng liền không cần lại câu tam đắc bốn, bằng không. Mặc hoa xanh thần sắc lạnh lùng, trực tiếp phi thân dựng lên hung hăng mà chịu Vân Lam một cái tát, nếu ngươi sẽ không nói nói liền câm miệng. Ngươi cũng dám đánh ta. Vân Lam không thể tin tưởng mà che lại phát đau gương mặt nhìn đã ngồi trở lại kiểu thanh bên người mạc hoa xanh, ta muốn giết ngươi. Dứt lời Vân Lam đã phi thân dựng lên, ném roi hướng tới mạc hoa xanh chịu lại đây. Mạc hoa xanh còn không có rút kiếm, Vân Lam lại bị bách hội ngăn cản, trở về. Bách hội nhìn Vân Lam nhàn nhạt mà nói. Cô ngay, ta hôm nay nhất định phải giết bọn họ. Vân Lam lớn tiếng nói thế nhưng múa may roi hướng tới bách hội trên người chịu lại đây. Bách hội thần sắc lạnh lùng. Rồi tay trực tiếp thoải mái mà đem Vân Lam dòi cấp đoạt lại đây, nhìn Vân Lam trong mắt hiện lên một mặt thất vọng cùng tiếc nuối. trở về. Vân Lam, Lan trở về đi ngồi xong. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô Ly Thương nhìn Vân Lam có chút chán ghét nói. Vân Lam võ công tuy rằng xem như cái cao thủ, nhưng là cùng Tô Ly Thương cùng Mạc Hoa Xanh cùng với kiểu thanh đều căn bản không phải một cái cấp bậc, như vậy đi lên chính là tìm chết. Nếu Tô Ly Thương không phải bởi vì phải bảo vệ Vân Lam một năm. Mới lười đến quản nữ nhân này chết sống Vân Lam không cam lòng mà nhìn thoáng qua tô ly thường Cuối cùng vẫn là phất tay háo trở về ngồi xuống Mà nàng roi cũng bị bách hội trực tiếp khinh phiêu phiêu Mà ném tới nàng trong tầm tay trên bàn Một khi đã như vậy, vậy trực tiếp luận võ đi Này 4 người tuổi trẻ khí thịnh Bách hội cảm thấy hôm nay là không có khả năng Có ngồi xuống hảo hảo nói loại này khả năng tính Bất quá luận võ vẫn là phải có Hơn nữa luận võ qua đi Bách hội lâu sẽ lại ra một chương tân bách hội bảng Một lần nữa công bố thiên hạ tứ đại cao thủ xếp hạng. Dựa theo dĩ vãng quy củ, tứ đại thế lực chi chủ chi gian sẽ rút thăm quyết định luận võ trình tự. Đầu tiên là rút thăm chia làm hai hai một tổ đối chiến, thắng lợi hai người cùng thất bại hai người lại phân biệt đối chiến, quyết ra đệ nhất danh cùng đệ tứ danh. Mà dư lại hai người lại đánh một hồi phân ra nhị ba gã. Bốn người đều biết, trước mắt thoạt nhìn bất quá hai mươi xuất đầu bách hội trên thực tế đã qua tuổi nửa trăm, mà hắn võ công sâu không lường được. Ngay cả 10 năm phía trước luận võ đầu danh long thiên Dạ đều không phải đối thủ. Cũng chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể tổ chức khởi thiên hạ tứ đại thế lực chi chủ gặp mặt cùng luận võ. Kỳ thật hiện giờ trừ bỏ tô ly thương hắn cha tô giác đã chết ở ngoài, mặt khác ba cái thế lực lao chủ nhân đều còn ở. Sở dĩ hiện giờ thiên hạ tứ đại cao thủ sẽ biến thành này bốn người, là bởi vì cái gọi là thiên hạ tứ đại cao thủ đều không phải là là tuyệt đối thiên hạ võ công đứng đầu bốn người, mà là tổng hợp thực lực mạnh nhất bốn người. Này trong đó bao gồm chính bọn họ từng người có được thế lực. Cho nên mới sẽ có Lê Ấn loại này võ công cao cường lại như cũ bừa bãi vô danh cao thủ tồn tại, số lượng cũng tuyệt đối không ít. Cá nhân cùng một cái thế lực chống lại là trứng gà chạm vào cục đá, Lê Ấn sẽ không bước lên thiên hạ tứ đại cao thủ chi liệt, bởi vì chỉ cần này tứ đại thế lực không có đại dung chuyển, tứ đại cao thủ liền đem vẫn luôn là này bốn cái thế lực chi chủ. Hàng lấm làm tiểu thanh tới, vân vô làm vân làm tới, còn phân biệt cầm cấp thế lực chi chủ thiệp này liền cho thấy các nàng ở không lâu tương lai sẽ là tân thế lực chi chủ bởi vậy liền có cùng mạc hoa xanh cùng tô ly thương ngang nhau địa vị mà lúc trước tô giác đã chết tô ly thương ở mấy năm trước trở thành tân linh lung sơn trang trang chủ thời điểm cũng tự nhiên kế thừa tô giác thiên hạ tứ đại cao thủ danh hào bách hội nói muốn trực tiếp luận võ bốn người đều không có ý kiến mà bạch diệp ở bạch hội ý bảo hạ bay thẳng đến không chung ném ra bốn cái cầu trạng vật bốn người đồng loạt phi thân dựng lên phân biệt bắt một cái ở trong tay lại về tới trên chỗ ngồi. 128 mệnh trung chú định. Tiểu thanh đem cái kia mộc chế tiểu cầu mở ra, bên trong có một chương màu đỏ tờ giấy, mà mạc hoa xanh mở ra giống nhau như lúc tiểu cầu chung lại là một chương màu lam tờ giấy. Mạc hoa xanh hướng tô ly thương cùng Vân Lam bên kia cách nhìn thoáng qua mỉm cười nói, như vậy thực hảo. Ván thứ nhất, hắn cùng tô ly thương là đối thủ, tiểu thanh cùng Vân Lam là đối thủ. Bách hội nhìn quét một vòng lúc sau ánh mắt bình tĩnh mà mở miệng nói. Ám chín cùng tô ly thương trước bắt đầu đi, điểm đến tức ăn Tiểu thất, ta đi. Mạc hoa xanh rất lời, ở tô ly thương nhìn chăm chú giới, túi người ở kiểu thanh bên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, mới vẻ mặt đắc ý mà phi thân dựng lên tới rồi chính giữa hồ. Tô ly thương nắm chặt trong tay roi, lại thật sâu mà nhìn thoáng qua kiểu thanh mới phi thân dựng lên. Vũ vẫn cứ ở không ngừng hạ, mạc hoa xanh cùng tô ly thương cũng không có bách hội như vậy nội công hộ thể công lực mặc cho nước mưa đánh vào trên người cũng không chút nào để ý mặc hoa xanh đã cởi ra tới khi ăn mặc áo choàng lộ ra bên trong màu đen kính trang một đen một đỏ hai cái thân ảnh ở bên mang mưa to trung tương đối mà đứng sau một lát mặc hoa xanh mũi kiếm hơi đổi tô ly thương tiên sao nhón lên hai người cơ hồ đồng thời ra tay hướng tới đối phương công qua đi nước mưa tới gần mặc hoa xanh nóng cháy lợi kiếm nháy mắt hóa thành hơi nước phiêu tán vô tung mà tô ly thương đen nhánh roi dài ở trong màn mưa xuyên qua càng thêm lộ ra một cổ hàn ý Tô Ly Thương võ công tựa hồ so với lần trước ở Liêu Quốc càng tiến một tầng. Tiêu Thanh vẫn luôn nhìn Tô Ly Thương cùng Mạc Hoa Xanh giao thủ, có thể nhìn ra tới Tô Ly Thương bất quá mấy tháng công lực tiến nhanh. Bất quá Mạc Hoa Xanh cũng không phải mỗi ngày ăn không ngồi rồi cái gì đều không luyện. Chủ tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Bạch Diệp nhìn không được mở miệng hỏi Bách Hội. Ngươi cảm thấy đâu? Bách Hội thần sắc bình tĩnh mà hỏi lại Bạch Diệp. Thuộc hạ nhìn không ra tới. Bạch Diệp lắc đầu nói. Nàng cảm thấy hai người kia đều rất lợi hại, hơn nữa qua mấy chiêu như cũng là thế lực ngang nhau cảm giác. "Tô Ly Thương nóng nảy." Bách hội nhàn nhạt mà nói. "Kỳ thật hắn sống lớn như vậy số tuổi, gặp qua thế gian trăm thái." Ám chín cùng Hàn Khanh đích sắc thân mật khăng khít, mà Tô Ly Thương đối Hàn Khanh tâm tư kỳ thật cũng không có che lấp, vẫn làm lại đối Tô Ly Thương. "Này có lẽ là thiên hạ tứ đại thế lực sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, hai nam hai nữ, lại gút mắt không cạn." Bách Hội xem đến thực minh bạch, Tại đây một hồi tình thù đánh cờ chung, cậu còn không được Tô Ly Thương cùng Vân Lam, từ lúc bắt đầu liền kém cỏi. Nhìn đến mạc hoa xanh kiếm cùng Tô Ly Thương roi đồng thời hướng tới đối phương đánh ra trí mạng một kích, bách hội phiêu nhiên dựng lên đem hai người tách ra, nhàn nhạt, nhạt mà nói, am chính thắng. Rõ ràng còn không có phân ra thắng bại Vân Lam lập tức mở miệng vì Tô Ly Thương bên vực kẻ yếu. Cơm mồm. Ngu xuẩn nữ nhân. Tô Ly Thương lạnh lùng mà quát lớn Vân Lam một câu, trực tiếp phi thân trở về chính mình vị trí. Vừa mới cuối cùng kêu một chút, nhìn như như cũ thế lực ngang nhau, kỳ thật Tô Ly thương biết, hắn doi không có mạc hoa xanh kiếm mò. Bách hội xuất hiện là bởi vì thắng bại đích xác đã phân, Tô Ly thương trùng quy vẫn là thua. Tiểu thất, vì phu lợi hại đi. Mạc hoa xanh ý cởi ôn nhu mà về tới kiểu thanh bên người. Nếu bách hội không xuất hiện nói, hắn cuối cùng có thể hay không thật sự thương đến Tô Ly thương, ai biết được. Hàng khanh, vẫn làm, điểm đến tức ngăn. Bách hội lại về tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn Kiều Thanh cùng Vân Lam nói. Ừ. Vân Lam đứng dậy vang rội mà quanh một chút rồi, lạnh lùng mà nhìn Tiểu Thanh phi thân dựng lên. Tiểu Thanh cũng không có cởi trên người to rộng áo choàng, thậm chí còn bị Mạc Hoa Xanh lại mang lên áo choàng mũ choàng, bởi vì Mạc Hoa Xanh lo lắng nàng gặp mưa cảm lạnh. Tốc chiến tốc thắng nhanh lên trở về, đừng đông lạnh chứ. Mạc Hoa Xanh dặn dò Kiều Thanh, trong mắt hắn, Vân Lam căn bản chính là cái bất nhập lưu mặt hàng, Tiểu Thanh động động ngón tay liền cũng có thể nhẹ nhàng thắng lợi. Như cũng là nhất kiếm một roi, bất quá so với Mạc Hoa Xanh cùng Tô Ly thương đối chiến thời chờ thế lực ngang nhau chi thế, Tiểu Thanh cùng Vân Lam một giao thủ, bất quá hai chiêu lúc sau Vân Lam cũng đã rơi xuống hạ phong. Chủ tử, lần này tất nhiên là Hàn Tiểu Thư Thắng. Bạch Diệp lần này phi thường chắc chắn mà nói. Bách hội nhìn đã được đến Hàn Lâm Hàn Nguyệt kiếm pháp chân truyền tiểu Thanh, nhìn nhìn lại đem roi dùng đến sai lậu tần gia Vân Lam, trong lòng cũng chỉ có thể hơi hơi thở dài. Tháng bại thực mau liền phân ra tới. Bởi vì Kiều Thanh trực tiếp đánh rất Vân Lam roi, thanh kiếm giá tới rồi nàng trên cổ. "Hàn Khanh, ngươi đáng chết." Thân ý gì cốc công chúa Vân Lam bình sinh lần đầu tiên bị người lấy kiếm đặt tại trên cổ, nhìn Kiều Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp phất tay liền đối với Kiều Thanh giải ra một phen lập loè lãnh quang ám khí. Mặc Hoa xanh thần sắc lạnh lùng, Tô Ly thương ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, mà bách Hội ở Vân Lam ngón tay khẽ nhúc nhích, thời điểm đã phi thân dựng lên đem hai người cấp đẩy ra. Vân Lam ám khí toàn bộ rơi xuống vào phía dưới trong hồ, mặc hoa xanh đã rút kiếm hướng tới Vân Lam giết qua đi. Tiện nữ nhân. Liên tính biết Vân Lam về điểm này tiểu siếp căn bản là thương không đến Tiểu thanh, mặc hoa xanh cũng sẽ không chịu được. Tô ly thương cứu ta. Vân Lam hoa rung thất sắc mà nhìn ám chín sắc bén nhất kiếm liền phải cắm vào nàng ngực. Tô ly thương lần này cũng mặc kệ hắn còn phải bảo vệ Vân Lam một năm chuyện như vậy, mắt lạnh nhìn ám chín một bộ muốn giết Vân Lam bộ dáng. Trên thực tế. Hắn thực hy vọng cầm kiếm đi sát Vân Lam cấp hàn khanh hết giận người là hắn. Nếu hàn khanh nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, hắn tưởng cái gì thần y hề quốc, cái gì Vân Lam hắn đều hoàn toàn sẽ không để ý. Ám chín, cho ta một cái mặt mũi như thế nào. Bách hội chắn Vân Lam phía trước. Không có nói mạc hoa xanh không nên đối Vân Lam ra tay, cũng vô dụng chính mình võ công ý hiếp mạc hoa xanh, mà là làm mạc hoa xanh bán hắn một cái mặt mũi. Bạch Diệp kinh ngạc mà nhìn bách hội cùng bị hắn che ở phía sau Vân Lam. Hậu chi hậu giác phát hiện bách hội tựa hồ đối Vân Lam có chút không giống bình thường. Bách hội lâu chủ nhưng thật ra nói cho ta, vì cái gì muốn bán ngươi cái này mặt ngúi. Ngươi phía sau cái kia tiện nữ nhân chẳng lẽ là cùng ngươi có quan hệ gì không thành. Mạc hoa xanh nhìn bách hội lạnh giọng nói. Hắn là đánh không lại. Bách hội, bất quá này không đại biểu hắn sẽ đối bách hội cuối đầu. Nghe được mạc hoa xanh đối Vân Lam xưng hô, bách hội khẽ nhíu mày lại thực mau thần sắc bình tĩnh mà nói, Vân Lam phá hủy quy tắc. Ám chín muốn cho chính mình phu nhân hết giận cũng hẳn là Bất quá nàng là cố nhân chi nữ Còn thỉnh ám chín cho ta một cái mặt mũi, Không cần so đo lần này sự tình Cố nhân chi nữ Nguyên lai là thân thích Mặc hoa xanh đối bách hội ấn tượng cũng không tệ lắm Hơn nữa bách hội cũng không có cao cao Tại thượng mà mệnh lệnh hắn Chỉ là tâm bình khí hòa mà hy vọng có thể cho hắn Cái mặt mũi, Cái này mặt mũi vẫn là có thể cấp Dù sao tương lai còn dài Vẫn làm tốt nhất đừng lại như vậy tìm đường chết. Bằng không mặc hoa xanh cũng mặc kệ nàng có phải hay không cái gì thần y lý cốc thiếu chủ. Ngươi nhận thức cha ta. Nhìn đến ám chín lui về, Vân Lam thần sắc buông lỏng, nhìn bách hội hỏi. Bách hội nếu mày nhìn Vân Lam nói, không quen biết, cho ngươi một câu lời khuyên, dựa vào người khác là vô dụng, tăng lên chính mình mới có thể trở thành cường giả chân chính. Vân Lam há một ngậm miệng đều lấy thần y lý cốc tới áp người, trừ bỏ thần y lý cốc thiếu chủ thân phận, nàng còn dư lại cái gì. Nay một ván không hề nghi ngờ là Vân Lam thua Mà kế tiếp một ván, là hai cái người thắng chi gian chiến đấu, đối thủ là ám chín cùng hàng khanh. Bên ngoài rơi xuống vũ, đi ra ngoài ngươi quần áo liền xối, chúng ta liền không đánh đi. Mạc hoa xanh cấp tiểu thanh xoa rơi xuống nước đến đầu tóc thượng nước mưa đánh thương lượng. Hảo kiêu thanh cũng không có hưng thú cùng chính mình nam nhân đánh nhau cấp mấy người này xem, trực tiếp đối với bách hội nói, này một ván ta nhận thua. Mạc hoa xanh cười đến rất là đáp ý. Cái này có thể. Bách hội nhìn về phía tô ly thương cùng vân lam Vân Lam trực tiếp nhìn tô ly thương tới một câu, ta nhận thua. Như vậy hiện tại đệ nhất danh chính là ám chín, cuối cùng một người chính là Vân Lam. Kỳ thật Vân Lam lựa chọn thực sáng suốt, bởi vì nàng vốn dĩ liền không phải tô ly thương đối thủ, lại đánh cũng bất quá là lại thua một lần mà thôi. Hiện giờ liền dư lại một ván, tô ly thương đối hàn khenh. Mạc hoa xanh đột nhiên có chút buồn bực mà nói, vừa mới hẳn là ta nhận thua, như vậy liền không cần lại đánh. Hắn vốn dĩ đã thắng tô ly thương, nếu hắn lại nhận thua cấp kiểu thanh nói. Như vậy Tiểu Thanh đệ nhất hắn đệ nhị tô ly thương đệ tam, liền không cần lại đánh một hồi. Không quan hệ Tiểu Thanh biết Mạc Hoa Xanh đã từng nói qua muốn được đến đệ nhất danh xếp hạng nàng phía trước chỉ là thuận miệng khai vui lùa mà thôi. Bất quá cái này vốn dĩ liền không sao cả, nàng nhưng thật ra thật muốn cùng tô ly thương đánh một trận tới, ta tưởng cùng tô ly thương nhiều lần. Nhìn đến Tiểu Thanh trong mắt nghiêm túc, Mạc Hoa Xanh đem mũ tràng lại cho nàng mang hảo thuyết, vậy được rồi, đem hết toàn lực, ngươi sẽ không thua cho hắn. Tiêu Thanh cùng Tô Ly Thương trên mặt hồ trên không tương đối mà đứng. Tô Ly Thương hồng y liễu đã ướt đẫm, dáng ở trên người lộ ra kiện thạc dáng người, áo choàng mặc phát cũng bị nước mưa hoàn toàn làm ướt, nhìn đối diện bị to rộng áo choàng che chở Hàn Khanh, như cũ là trong trí nhớ như vậy, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt như băng. "Khanh Khanh." Tô Ly Thương nhìn đối diện Hàn Khanh vừa mới kêu một câu, mặc hoa xanh trực tiếp rút kiếm dựng lên, "Tô Ly Thương, ngươi mẹ nó ở tìm chết." Lại kêu một tiếng thử xem. Bạch Diệp trận mắt há hốc mồm mà nhìn ám chín cùng tô ly thương lập tức lại muốn lại đến một hồi người chết ta sống chiến đấu, ngay cả luôn luôn tâm như nước lặng bách hội đều cảm giác được đã lâu đau đầu. Đều dừng tay. Bách hội lần này trực tiếp cường thế mà đem đã đánh tới cùng nhau ám chín cùng tô ly thương tách ra, ám chín trở về, tô ly thương chú ý chính ngươi lời nói việc làm. Vốn dĩ những việc này bách hội căn bản là lười đến quảng, nhưng là hiện giờ không thể không quảng. Mặc hoa xanh vẫn là đi trở về. Mà Kiều Thanh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đối diện Tô Ly Thương. Bọn họ đã giao thủ, nhưng là chỉ là ngắn ngủi thử, Tô Ly Thương ở tiến bộ, nàng cũng đang không ngừng để cao chính mình công lực, hôm nay phải hảo hảo đánh một hồi đi. Kiều Thanh huy kiếm đoạn vũ, hướng tới Tô Ly Thương thương công qua đi, nhìn đến Kiều Thanh trong mắt chiến ý, Tô Ly Thương cười khổ một tiếng, đen nhánh roi dài đã đón đi lên. Nếu nàng tưởng chiến, kia liền chiến đi. Tô Ly Thương cũng muốn biết chính mình thích nữ nhân này thực lực đến tột cùng như thế nào. Hàn tiểu thư thật là lợi hại. Bạch Diệp nhìn Tiểu Thanh cảm thán một tiếng. Trên thực tế, phía trước Tiểu Thanh cùng Vân Lam đối chiến, Tiểu Thanh căn bản là không có phát huy ra chân chính thực lực, Vân Lam cũng đã bị thua, mà Bạch Diệp lúc trước cũng không cho rằng Tiểu Thanh có thể có cùng Tô Ly thương ngang nhau thực lực, chính là trước mắt nhìn đến hết thảy lại đang nói minh, không, có gì là không, có khả năng. Hàn Nguyệt kiếm pháp có người kế tục. Bách hội nhìn kiếm chiêu sắc bén Tiểu Thanh khẽ gật đầu nói, Hàn Nguyệt cùng Liệt Dương đi tới cùng nhau. Đây cũng là mệnh chung chú định. Liệt Dương. Bạch Diệp thần sắc vừa động, chủ tử là nói, ám chín dùng chính là Liệt Dương kiếm pháp. Hàn Khanh dùng chính là Hàn Nguyệt kiếm pháp này, nàng đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới ám chín dùng thế nhưng là Liệt Dương kiếm pháp. Bạch Hội khẽ gật đầu nói, Liệt Dương kiếm pháp thất truyền nhiều năm, ám chín đã đến nảy tinh túy. Liệt Dương Hàn Nguyệt vốn là cùng ra một mạch, tương khắc tương sinh. Kia ám chín cùng Hàn Khanh hai người nếu hợp lực nói, chẳng phải là không người có thể địch. Bạch Diệp nhìn Bạch Hội hỏi: Trên giang hồ đã từng có một cái mỹ lệ truyền thuyết về một đôi ân ái phu thê cùng bọn họ sở tu luyện kiếm pháp. Liệt Dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp là bị một đôi tâm ý tương thông kiếm thuật cao thủ sáng chế làm ra tới, song kiếm hợp bích uy lực thật lớn, không người có thể chống đỡ. Chỉ là sau lại đôi vợ chồng này đã chết lúc sau, Liệt Dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp kiếm phổ liền phân biệt ở trong thiên hạ truyền lưu, không còn có xuất hiện quá song kiếm hợp bích tình huống. Thậm chí mấy năm nay chỉ có Hàn Nguyệt kiếm pháp hiện thế. Liệt dương kiếm pháp đã nhiều năm không thấy. Võ vô trừng mực bách hội nhàn nhạt mà nói, bất quá lấy này hai người tư chất, một ngày kia không người có thể địch cũng không phải không có khả năng. Song kiếm hợp bích nếu tưởng phát huy ra lớn nhất uy lực, tiền đề là hai người tâm ý tương thông. Mà ở người trong thiên hạ cũng không biết thời điểm, này hai người trẻ tuổi đã trở thành một đôi ân ái phu thê, từ bọn họ thân phận tới nói, thật là rất khó đến. Có lẽ bọn họ có một ngày thật sự có thể giống kia đối kiếm pháp người sáng lập giống nhau. Đem liệt dương kiếm pháp cùng hàn nguyệt kiếm pháp biến thành bọn họ kiếm pháp, đến lúc đó sẽ chân chính thiên hạ vô địch. Vân Lam cùng tô ly thương căn bản là vô pháp đánh đồng, tiêu thanh chỉ dùng hàn nguyệt kiếm pháp, đánh đến cũng không nhẹ nhàng, bất quá cũng không có rơi xuống hạ phong. Gió lạnh mưa lạnh, tiêu thanh trong lòng vừa động, hơi hơi nhắm mắt lại cảm thụ được quanh thân khí lạnh lưu, trường kiếm hơi hơi lệch về một bên, phản phất cùng nàng tay phải hòa hợp nhất thể, ở trong mưa lẻ ra một đạo mỹ lệ quan mang, vòng qua tô ly thương roi giải trực tiếp tức chặt đứt hắn trên chán một sợi tóc dài. Hết thể đều phát sinh ở trong ngay mắt, bánh hội đôi mắt sáng ngời, cái này tuổi trẻ nữ tử quả nhiên tư chất phi phạm, thế nhưng ở trong chiến đấu có điều hiểu được hơn nữa lớn mật mà nếm thử. Người khác sáng tạo kiếm pháp trung quy không phải chính mình, chỉ có đem nguyên bản kiếm chiêu cùng tự thân chân chính mà dung hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Nhưng là điểm này, người tập võ có thể làm được thiếu chi lại thiếu. Mặc hoa xanh trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng, Thanh lại tiến xem ra hắn cũng muốn càng nỗ lực mới là tô ly thương nhìn phiêu nhiên rơi xuống kia lũ tóc đột nhiên thu hồi roi bức ra lui về phía sau thật sâu mà nhìn hàn khanh liếc mắt một cái nói hàn tiểu thư tài cao tô mua thua nguyên bản hắn cùng hàn khanh là thật sự lực lượng ngang nhau nhưng là ở kiểu thành có điều lĩnh ngộ thời điểm tô ly thương không nghĩ lại đánh bởi vì kết quả đã không có ý nghĩa hắn tâm đã sớm bại bởi nữ tử này ngươi vì cái gì muốn cho nàng vân lam nhìn tô ly thương bất mãn mà nói Ở nàng xem ra chính là tô ly thương làm hàn khenh. Lan. Tô ly thương lạnh lùng mà nhìn Vân Lam nói. Bánh hội xem ở trong mắt lại không có nói cái gì. Luận võ đến nơi đây đã hoàn toàn kết thúc. Ám lâu lâu chủ ám chín đệ nhất. Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ hàn Khanh đệ nhị. Linh Lùng Sơn Trang trang chủ tô ly thương đệ tam. Thần ý cốc thiếu chủ Vân Lam đệ tứ. Chúng ta đi thôi. Mạc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh nói. Luận võ kết thúc. Lần này gặp mặt cũng tuyên cáo kết thúc. Bởi vì bốn người không có khả năng chung sống hòa bình mà ngồi xuống nói chút cái gì, cho nên mãi cho đến kết thúc, mưa to như cũ tại hạ, kỳ thật còn chưa tới giữa trưa thời gian. Hàn tiểu thư, đây là lâu chủ đưa tặng rượu. Bạch Diệp dẫn theo một cái phong kín tiểu bình rượu mỉm cười đưa cho Kiều Thanh. đa tạ, Kiều Thanh đem cũng không lớn vỏ rượu tiếp nhận nhắc tới ở trong tay, mặc hoa xanh rũi tay hợp lại hảo Kiều Thanh áo choảng, một tay căng ra màu đen rủ giấy, một tay ôm lấy Kiều Thanh eo, phi thân dựng lên nhanh nhẹn rời đi. Tô Ly thương như cũng ngồi ở chỗ kia, cầm lấy cái kia bầu rượu đem bên trong sở hữu rượu đều ngã vào trong miệng. Bung bầu rượu không có bung rủ cũng không có trở vân lam, trực tiếp vọt vào giàn rùa mưa to chung. Thân ảnh màu đỏ thực mau biến mất ở thiên địa chi gian, có vẻ tịch liêu lại cô đơn. Bởi vì trận này mưa to, dịch quán các nơi cũng nhìn không tới người nào ảnh. Mặc hoa xanh cùng Tiểu thanh vẫn luôn trở lại chính mình sân, mới nhìn đến Hàn tuyết đứng ở cửa. Vương ra vương phi, nước gấm đã bị hảo. Hàn tuyết không biết bọn họ khi nào sẽ trở về, bất quá nghĩ như vậy thời tiết đi ra ngoài một chuyến trở về vẫn là trước dùng nước gấm phao phao tương đối hảo, cho nên vẫn luôn đều ở chuẩn bị, bên trong nước gấm vẫn là vừa mới mới đổi quá. Ân, lại đi ngao điểm canh gừng. Tiêu Thanh phân phó hàng tuyết. Áo choàng rất lớn rất dày, nàng kỳ thật cũng không có như thế nào xối, bất quá mạc hoa xanh quần áo đã ướt đấm. Đúng vậy. Hàn tuyết bước nhanh đi chuẩn bị, mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh vào phòng. Liền nhìn đến một cái mạo nhiệt khí đại thao tắm đặt ở bình phong mặt sau, mặc hoa xanh ánh mắt sáng lên, lấy quá tiểu thanh trong tay rượu phóng tới một bên, bất quá trong chốc lát liền đem chính mình cùng tiểu thanh quần áo đều bái đến không sai biệt lắm. Tiểu thất, tắm rửa đi. Mặc hoa xanh trực tiếp đem tiểu thanh chặn ngang ôm lên, sau đó bước đi qua đi bước vào thao tắm. Buông tiểu thanh, hai người bị ấm áp thủy vây quanh, đều cảm giác thập phần thoải mái. Phao trong chốc lát lúc sau, mặc hoa xanh nhìn tiểu thanh lộ ở bên ngoài tuyết trắng da thịt. Ánh mắt lại trở nên sâu thẳm lên. Hàn Tuyết vẫn là tính thời gian, nghĩ mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh hẳn là đều thu thập hảo, mới bưng hai chén canh gừng lại đây. Đi tới cửa sắc mặt đỏ lên xoay người bước nhanh mà đi trở về. A, Hàn Tuyết đang cúi đầu đi tới, nên diện đụng phải một người, trong tay khay cũng bị người cấp tiếp qua đi. Tuyết Nhi tưởng cái gì đâu. Phong Dương nhìn Hàn Tuyết trong trắng lộ hồng khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy yết hầu có điểm phát làm. Muốn chết ra ngươi, đi đường đều không có thanh âm. Hàn tuyết trắng phong dương liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phong tình. Phong dương cổ họng lăn lộn một chút. Chủ tử ở vội, canh gừng đợi lát nữa lại đưa, trước lấy lại đây đi. Hàng tuyết nói đã vào cách đó không xa chính mình phòng, phong dương bưng hai chén canh gừng thực mau cùng đi vào. Tuyết nhi. Hàng tuyết xoay người đã bị phong dương gắt gao mà ôm lấy, ta rất nhớ ngươi. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, tưởng cái gì tưởng. Hàng tuyết tức giận mà nói, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy thực ngọt ngào, cũng không có đẩy ra phong Dương. Phong Dương phản phất được đến cổ vũ giống nhau, người hàng tuyết phát hương, tim đập nhanh hơn tới một câu, tuyết nhi, ta muốn hôn thân ngươi. Ngậy! Hàng tuyết một phen canh trường Dương cấp đẩy ra, trừng mắt Phong Dương nói, ngươi có phải hay không có tật xấu? Ngươi hỏi cái này loại vấn đề là muốn cho ta như thế nào trả lời? Phong Dương rất muốn chịu chính mình hai bàn tay. Anh Minh thần võ chủ tử nói qua, có một số việc không thể hỏi, muốn trực tiếp cường thế mà đi làm. Sau đó còn không có phản ứng lại đây hàng tuyết bị phong dương trực tiếp ấn ở trên tường, túi đầu bắt nàng tiểu nộn đôi môi. Đương mạc hoa xanh cùng tiểu thanh tẩy xong rồi một cái triển miên lâm ly nước cấm tám, thu thập sẵn sàng lúc sau hàng tuyết canh gừng còn không có đưa tới. Bất quá tiểu thanh nghĩ hàng tuyết có khả năng là đã tới lại đi rồi, liền đem từ bạch phủ biệt viện mang về tới rượu cấp mở ra, một cổ tinh khiết và thơm phiêu tán ra tới. Tiểu thanh thật cũng không phải nói láo, này rượu thật là nàng uống qua nhất cực phẩm rượu ngon. hoa xanh muội Ta có thể tiến vào sao? Diệp Thanh Thư tới cửa thời điểm Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đang ở uống rượu, Tiểu Thanh uống, Mạc Hoa Xanh nhìn. Biểu ca vào đi. Mạc Hoa Xanh đứng dậy đi mở cửa, Diệp Thanh Thư tiến vào đã nghe tới rồi một cổ mùi rượu thơm nồng. Biểu ca cần phải nếm thử. Hôm nay gặp được một cái bằng hữu, tặng một vỏ rượu ngon. Tiểu Thanh mỉm cười hỏi Diệp Thanh Thư. Hảo! Diệp Thanh Thư ngồi xuống uống lên một ly lúc sau khẽ gật đầu, thật là khó được rượu ngon Nhìn đến Kiều Thanh lại phải cho hắn rót rượu, Diệp Thanh Thư trực tiếp cười lắc đầu nói, đệ muội ái rượu, liền lưu chưa chậm rãi uống đi, như vậy rượu ngon nhưng không thường thấy. Ta tiểu lượng không được, lướt qua một ly là đủ rồi. Cũng hảo. Diệp Thanh Thư tiểu lượng đích sắc rất kém cỏi, điểm này bọn họ cũng đều biết. Các người đối hòa thân việc làm gì tính toán. Diệp Thanh Thư hỏi mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh. Đi vào đại hương thành đã mấy ngày rồi, nhưng là đến bây giờ hòa thân sự tình như cũ không có chân chính bắt đầu nói biểu ca thấy thế nào? mặc hoa xanh hỏi lại diệp thanh thư. diệp thanh thư hơi hơi mỉm cười nói, tuy rằng vệ lang phong so vệ lang húc chuẩn, nhưng là hắn ở vệ quốc hoàng thất căn cơ cũng không phải vệ lang húc có thể đánh đồng. vệ quốc thái tử đổi chỗ khả năng tính cũng không lớn. dựa theo như vậy đi xuống, mặc dù tú cuối cùng khả năng vẫn là phải gả cho vệ lang phong, nhưng là cùng vệ lang phong tri gian quan hệ rằng có đến loại tình trạng này, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. tiểu thanh khẽ gật đầu, biểu ca nói đúng. nếu một cái chuẩn, Một cái nhược, chúng ta không bằng lại đổi một người như thế nào. Diệp Thanh Thư hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi, đệ muội là chỉ. Phía trước vẫn luôn nói mặc dục tú cần thiết phải làm thái tử phi, cho nên Diệp Thanh Thư cũng không có nghĩ tới trừ bỏ vệ lăng phong cùng vệ lăng Húc ở ngoài còn sẽ có khác lựa chọn. Mặc hoa xanh cũng sủng lịch mà nhìn Tiểu Thanh nói, tiểu thất là vừa rồi nghĩ đến sao. Nói đến nghe một chút. Phía trước hắn cũng, cũng không có suy xét quá kia hai huynh đệ ở ngoài người, Tiểu Thanh cũng không nhắc tới quá. Hoa thân. Cùng là được. Đối phương chỉ cần là vệ quốc hoàng thất người, cũng không nhất định phải là hoàng tử. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Lúc trước kia chàng trò khôi hài giống nhau cùng yến thượng, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh nói chuyện đều không có khách khí. Nhưng là có đôi khi có chút nói ra tới chỉ là vì cho thấy chính mình lập trường, cũng không đại biểu nói cái gì chính là cái gì, về sau đều tuyệt đối sẽ không lại thay đổi. Dựa theo hiện giờ tình huống, mặc dục tú gả cho vệ lăng phong đã không thích hợp, Vệ Lăng Húc giã tâm không nhỏ lại không có cùng chi xứng đôi thực lực, kỳ thật còn không bằng vệ Lăng Phong. Nếu vệ Lăng Húc tạm thời còn thành không được khí hậu, mà vệ Lăng Phong ở tìm đường chết trên đường cũng không có đình chỉ đi tới, vì sao một hai phải đem ánh mắt cực hạn với hai người kia đâu? Vứt bỏ hai người kia không nói chuyện, vệ quốc hoàng thất chưa chắc không có càng tốt lựa chọn. Một khi đã như vậy nói, liền không suy xét thái tử chi vị hoặc là tương lai có thể hay không đương hoàng đế, rốt cuộc này cùng Liêu quốc quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Chỉ từ hòa thân bản thân góc độ tới tưởng chuyện này, có thể chân chính an ổn mà thành tiểu một cọc hảo việc hôn nhân, không chỉ có đối hai nước, đối mạc dục tú tới nói cũng là cái không tồi sự tình. Chẳng lẽ tiểu thất muốn cho mạc dục tú cấp vệ lăng phong đương cái mâu phi? Mạc hoa xanh đã bắt đầu suy xét như vậy khả năng tính, cảm thấy kỳ thật cũng cũng không tệ lắm. Không tiểu thanh khẽ lắc đầu, nghiêu quốc công chúa không cần phải gả tiến vệ quốc hậu cung, ta muốn cho mạc dục tú cấp vệ lăng phong cùng vệ lăng húc đương vương thẩm. Đệ muội là chỉ vệ quốc vương Diệp Thanh Thư thần sắc vừa động nhìn Kiều Thanh hỏi. Không sai Kiều Thanh khẽ gật đầu, vệ hoàng một mẹ đẻ ra ấu đệ, pha đến vệ hoàng thiên vị, hiện giờ không đến 30 tuổi, phong vương lúc sau liền đi giàu có và đông đúc đất phong phúc châu thành. Làm người rất có vài phần không kềm chế được, đã từng tuyên bố nếu không phải chính mình thích nữ nhân liền đời này không cưới vợ. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp, các ngươi cảm thấy đâu? Thân phận nhưng thật ra thích hợp, tiểu thất như thế nào có thể bảo đảm hắn sẽ nguyện ý cưới mạc Dục tú đâu? Một cái màu 30 tuổi đều không có thành thần, ở vệ quốc cũng thân phận địa vị đều không thấp vương gia. Vệ hoàng sẽ bảo đảm. tiêu Thanh định liệu trước mà nói. Vệ hoàng hiện giờ nói vậy bởi vì hòa thân việc sớm đã sức đầu mẻ chán, Tiều Thanh ở tới vệ quốc phía trước điều tra quá vệ quốc hoàng thất chủ yếu nhân vật, đối cái này phúc vương còn có ấn tượng. Đây là cái tùy tính mà làm người, người như vậy kỳ thật để cho thượng vị giả yên tâm, bởi vì thận trọng từ lời nói đến việc làm thường thường cùng với chính là dạ tâm bừng bừng. Nhiều quốc hiện giờ đối với hỏa thân việc đã có tuyệt đối lời nói quyền, như vậy liền cấp Mạc Dục Tú ở vệ quốc trong hoàng thất chọn một cái lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Mạc Dục Tú có thể gả cho vệ quốc phúc vương là có thể đến Phúc Châu Thành đi đương một cái tiêu giao an nhàn vương phi, tuyệt đối so với ở Đại Hưng Thành đi theo một cái hoàng tử lo lắng để phong hảo. Mà chỉ cần phúc vương đầu gốc không động kinh, mặc kệ vệ quốc tương lai ai thượng vị, kỳ thật đều sẽ không động hắn cái này không tư tiến thủ vô gia. Rốt cuộc vệ hoàng kia đồng lứa hiện giờ còn thượng ở nhân thế vương ra liền thừa phúc vương một cái. Hảo! Mặc hoa xanh khỏe môi hơi câu, tiểu thất ý tưởng rất tốt, vậy hắn đi. Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười, đệ muội ánh mắt đích xác không tồi, một khi đã như vậy, ta đi về trước, các người nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh Thư sau khi đi không bao lâu, vệ quốc hoàng cung lại người tới. Lần này không hề là long trọng yến hội, mà là vệ hoàng đơn độc thỉnh liêu quốc an vương tiến cung một tự. Bởi vì Mạc Hoa Sanh hoàn toàn không ấn lẽ thưởng ra, bài tính tình vệ hoàng đã đã linh giáo rồi, trực giác vẫn là trong lén lút nói chuyện tương đối hảo, bằng không Mạc Hoa Sanh chỉ sợ sẽ đem vệ quốc hoàng thất người thanh danh đều làm đến hổn bét. Tuy rằng vệ hoàng thỉnh chính là Mạc Hoa Sanh, bất quá Mạc Hoa Sanh đương nhiên sẽ mang theo thân thân nương tử kiểu thanh cùng đi. Cái gọi là phu thê đồng tâm, thiên hạ vô địch sao? Tới rồi vệ quốc hoàng cung lúc sau, hai người trực tiếp bị đưa tới một cái tiểu cung điện chung, vừa mới ngồi định rồi vệ hoàng liền tới rồi. Nhìn đến đang ngồi hai người, đôi mắt hơi lóe, chào hỏi qua lúc sau liền ngồi xuống dưới. Không biết An Vương đối hỏa thân việc thấy thế nào? Vệ hoàng hỏi. Như kiểu thanh sở liệu, vệ hoàng thật là sức đầu mẹ chán. Bởi vì Ngưu quốc phía trước một mực chắc chắn công chúa cần thiết làm thái tử phi, nhưng là vệ lăng phong cùng vệ sau chết sống đều không muốn cưới, đổi thái tử vậy quá qua loa, vệ hoàng đối vệ lăng hút thưởng thức còn chưa tới làm hắn đương thái tử tình trạng này. Vệ hoàng nói vậy đã nghĩ kỹ rồi. Mạc hoa xanh cũng không có nói thẳng bọn họ có cái gì ý tưởng. nay vệ hoàng gia vẻ khó xử mà nói, hai vị yêu cầu tam công chúa cần thiết làm thái tử phi, không có khác khả năng sao. vệ hoàng có thể cưỡng bách vệ lăng phong cưới mạc du tú, nhưng là lấy vệ lăng phong tính tình, vệ hoàng thật sợ hắn lại nháo ra sự tình gì tới, không chỉ có uổng bị niêu quốc người chê cười, vốn dĩ một cọc chuyện tốt cũng muốn biến chuyện xấu. cho nên vệ hoàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là làm vệ lăng hút hòa thân, nhưng là về vệ quốc thái tử chi vị. Tạm thời cũng không có thay đổi người tính toán. Xem vệ hoàng tựa hồ thực khó xử bộ dáng, kỳ thật chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Kiều Thanh mở miệng, ngày đó vệ sau cùng vệ thái tử đột nhiên lật lọng, chúng ta đưa ra như vậy yêu cầu nói vậy vệ hoàng có thể lý giải. Có thể thương lượng liền hảo, ở vệ hoàng xem ra Kiều Thanh đây là nhà gia. Hơi hơi mỉm cười nói đến, đương nhiên, là ta vệ quốc thất lễ trước đây. Còn không có chúc mừng An Vương phi Vinh đăng bách hội bảng đứng đầu. Đa tạ vệ hoàng Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Xem vệ hoàng ý tứ, tựa hồ sẽ không lại làm vệ thái tử hòa thân, như vậy nếu thay đổi người nói, chúng ta hy vọng thân phận địa vị không thể thấp hơn thái tử. Vệ hoàng hơi hơi sửng sốt, thân phận địa vị không thể thấp hơn thái tử. Ý tứ chính là mặt khác bình thường hoàng tử đều không được. Này! An vương phi, việc đã đến nước này, có cái gì ý tưởng đều có thể nói rõ. Vệ hoàng trực giác hai người kia cũng đã sớm đã tuyển hảo người. Hảo kiêu thanh khẽ gật đầu, nghe nói vệ quốc phúc vương đến nay chưa cưới phi. Bồn Phi cảm thấy hắn là cái chọn người thích hợp, không biết vệ hoàng nghĩ như thế nào. Phúc Vương. Vệ hoàng hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn cái kia chỉ biết ngọn nhạc tiểu đệ. Không cưới Phi là không sai, thân phận địa vị cũng đủ rồi, mấu chốt là nguyên lai vừa nói làm hắn thành thân liền chạy. Vệ hoàng nghĩ đến gần nhất mấy ngày nay đau đầu, không có do dự bao lớn một lát liền trực tiếp đánh nhịp quyết định, hảo. Cũng nên tới rồi Phúc Vương vì nước xuất lực lúc, lần này chảo cũng đến đem hắn chảo trở về, không thể làm hắn lại tùy hứng đi xuống Hoa thân cũng hảo, nếu có thể thuận lợi nói, nhưng thật ra đẹp cả đôi đảng. Vệ hoàng cũng cảm thấy Phúc Vương so với Vệ Lăng Phong Vệ Lăng Húc tới càng thêm thích hợp. Trong tức khắc Triệu Phúc Vương hồi đại hương thành, đến lúc đó lại cùng hai vị trao đổi hôn kỳ. Vệ hoàng trong lòng nhất định, liền trực tiếp mở miệng đối Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh nói đến. Hào Mạc Hoa xanh khẽ gật đầu, hy vọng Vệ hoàng không cần kéo dài, Hoa thân lúc sau còn có giao tiếp việc, hiện giờ năm nay trong vòng không thể thuận lợi kết thúc nói, Vệ quốc liền thất tín khắp thiên hạ. Tam quốc hội minh đã kết thúc đã lâu, vệ hoàng sớm đã tiếp nhận rồi cắt nhường một tòa thành trì hậu quả. Nghe vậy thần sắc bình tĩnh gật gật đầu nói, hai vị yên tâm. Mặc dục tú hỏa thân sự tình xem như bước đầu định ra tới, nhưng là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều không có cùng mạc dục tú cùng mạc bắc nguyệt nói qua. Đương mạc bắc nguyệt ngày hôm sau hỏi tiểu thanh thời điểm, tiểu thanh liền nói đã định rồi vệ quốc phúc vương. Cái gì? Mạc bắc nguyệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khi nào định? Ta như thế nào không biết, phúc vương lại là cái nào? Không phải nói phải làm thái tử phi sao? Thái tử là vệ lăng phong, nếu mạc dục tú làm thái tử phi, ngươi cảm thấy sẽ có ngày lành qua sao? Tiểu thanh hỏi mạc Bắc nguyệt. Tiêu đảo cũng là mạc Bắc nguyệt gật gật đầu nói, nàng ngàn dặm xa xôi rời xa nơi trôn nhau cắt rốn lại đây cũng rất đáng thương. Ta cái này đương huynh trưởng cũng không thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa a. Nói xong lúc sau lại nhìn tiểu thanh nói, an vương tẩu như vậy Thiệt lương, khẳng định cho nàng tuyển cái này phúc vương thực không tồi. Thiện lương! Tiêu Thanh cảm thấy khá buồn cười. Sắc thật nàng ở suy xét thời điểm đầy hứa hẹn mạc dục tú tính toán, bất quá đây là mạc dục tú chính mình cho chính mình tranh thủ tới. Nếu nàng vẫn là nguyên bản bộ dáng kia nói, Tiêu Thanh tuyệt đối sẽ không quản nàng chết sống. 129 vị thiên nga. Chờ Mạc Bắc Nguyệt ở Tiêu Thanh nơi này tinh tế mà hỏi thăm về vệ quốc phúc vương cơ bản tin tức lúc sau, hứng thú hừng hực mà chạy đi tìm Mạc Dục Tú. "Ngươi không cần gả cho vệ quốc thái tử." Mạc Bắc Nguyệt mới vừa một mở miệng, Mạc Dục Tú thế nhưng thần sắc buông lỏng. Mấy ngày nay nói trong lòng không có thấp thỏm đều là giả, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không đủ thông minh, nhưng là cũng có thể nghĩ đến bởi vì một cọc hòa thân khiến cho vệ quốc đổi cái thái tử khả năng tính cũng không lớn. Nhưng là vệ Lang Phong. Hán đối Mạc Dục Tú chán ghét như vậy rõ ràng, Mạc Dục Tú đã là ở đếm nhật tử tính chính mình kế tiếp còn có thể hảo quá mấy ngày rồi. Chỉ cần không phải vệ Lang Phong liền hảo. Đây là Mạc Dục Tú hiện giờ trực tiếp nhất ý tưởng. Mạc Bác Nguyệt đã tiếp theo nói lên: Ngươi yên tâm đi, An Vương tẩu cho ngươi tuyển một cái vệ quốc hoàng thất tốt nhất, vệ quốc phúc vương. Hắn là vệ hoàng thân đệ đệ, vệ hoàng đối hắn thực không dung. Hiện giờ có một khối phi thường rồi rào đất phong, chờ ngươi làm phúc vương phi lúc sau, liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý, còn không có người quản. Nhị công tử, vệ hoàng đệ đệ, kia đến bao lớn rồi a? Hương Phạm Thần sắc có chút rồi dám hỏi Mạc Bác Nguyệt. Vệ hoàng cùng liêu hoàng đồng dạng tuổi, như vậy vệ hoàng đệ đệ chẳng phải là có thể đương mạc dục tú cha. Hắc. Ngươi này tiểu nha đầu tưởng cái gì đâu? Mạc Bắc Nguyệt trực tiếp giơ tay gõ một chút hương phàm cái trán nói, ngươi xem ra là sẽ làm chính mình muội muội gả cái lao nhân cái loại này người sao? Biết Mạc Bắc Nguyệt tính tình, hương phàm che lại cái trán nhỏ giọng nói một câu, không phải nói là An Vương phi tuyển sao? Cùng nhị công tử không có quan hệ. Mạc Bắc Nguyệt làm bộ muốn đánh hương phàm, hương phàm nhịch ngậm cười trốn đến Mạc Dục Tú phía sau, nhị công tử ngươi liền mau nói đi. Nhà của chúng ta công chúa đều nóng nội. Người nhà đầu này, cả ngày không lớn không nhỏ. Mặc Dục tú giận hương phàm liếc mắt một cái, cũng không có trách cứ nàng ý tứ. Bên người người cũng không phải trở nên không quý củ, chỉ là ở chung lên càng nhẹ nhàng tự tại mà thôi. Hương phàm cũng là muốn cho mặc Dục tú cao hứng điểm nhi. Nói cho các ngươi, cái kia phúc vương cũng bất quá liền so an vương huynh lớn hơn 2 tuổi, đến nay còn chưa cưới vợ, liền cái tiểu thiếp đều không có. Mặc bác Nguyệt đắc ý mà nói, không tồi đi. Hắn có thể hay không là có cái gì tật xấu? Nghe là không tuổi, bất quá lớn như vậy không thành thân, hay là có cái gì lý do khó nói? Hương phàm hỏi ra tới lúc sau Mạc Bác Nguyệt tức giận mà nói, An Vương Phi điều tra qua, nói cái kia Phúc Vương tính tình cùng gia đặc biệt giống. Gia liền tính tới rồi 30 tuổi, không đụng tới chính mình thích cô nương cũng sẽ không thành thân. Người có phải hay không cảm thấy gia cũng có tật xấu? Không dám không dám. Hương phàm túi đầu cười nói. Mạc Bác Nguyệt lại nhìn Mạc Dục Tú nói. Ngươi yên tâm đi, vệ hoàng đã triệu phúc vương hồi rầm rộ, sự tình sẽ không lại có cái gì biến hóa. Bác Nguyệt ca ca, nếu ngươi cuối cùng vẫn là cưới không thích thế tử, ngươi sẽ đối nàng hảo sao? Mặc dục Tú nhìn Mặc Bác Nguyệt hỏi, tuy rằng nói loại này khả năng tính rất nhỏ, bất quá phụ vương từ nhỏ liền dạy dỗ ta, làm người muốn phụ trách nhiệm. Nếu ta thật đem người cấp cưới, kia khẳng định đến hảo hảo đối đãi. Mặc Bác Nguyệt không cần nghĩ ngợi mà nói, Mặc dục Tú thần sắc buông lỏng, dựa theo Mạc Bác Nguyệt theo như lời. Cái này Phúc Vương đích xác thực hảo, nhưng là hắn lớn như vậy không chịu thành thân, nếu bị cưỡng bách cưới chính mình nói. Mặc dù Tú đã không hy vọng xa vời chính mình tương lai trượng phu sẽ thích chính mình, nàng chỉ là hy vọng đối phương liền tính không thích, cũng có thể đủ đối xử tử tế nàng, hy vọng nhật tử không cần quá đến quá gian nan thôi. Phúc Châu Thành khoảng cách Đại Hương Thành cũng không phải rất xa, bị vệ hoàng một phòng kịch liệt chiếu thư cấp triệu hoán trở về vệ quốc Phúc Vương Vệ Nam không quá hai ngày liền đến Đại Hương Thành. Vệ nam phong hào vì phúc cũng không phải bởi vì hắn tên Trung có phúc như vậy tục khí tự, mà là bởi vì hắn là vệ quốc tiên hoàng con lúc tuổi già, vừa sinh ra liền vạn thiên sùng ái, phong hào vì phúc ngụ ý hắn là đại phúc người. Tiểu thanh nói vệ nam tính tình cùng mạc bác nguyệt không sai biệt lắm cũng là có căn cứ. Theo điều tra, cái này vệ quốc phúc vương từ nhỏ liền không tư tiến thủ, cả ngày ăn nhậu chơi bởi mọi thứ tinh thông, rời đi đại hương thành phía trước cũng là nơi này một cái không người dám treo trọc tiểu bá vương. Nhưng là người như vậy cố tình lại giữ mình trong sạch, thanh lâu vào rất nhiều lần, bên người lại trước nay chưa từng có ái mỗi nữ nhân, liền cái tiểu thiếp đều không có. Vệ hoàng nói hắn đại bộ phận thời điểm nghe, chống đối thời điểm cũng không ít, bất quá đều là làm ẩm ý ra tới việc nhỏ thôi. Vệ hoàng đối đãi vệ nam tựa như đối chính mình nhi tử giống nhau, bởi vì vệ nam sinh ra thời điểm, vệ hoàng đã là vệ quốc thái tử ra. Hoàng huynh, tìm ta làm gì? Vệ nam tiến cũng đã bị đưa tới vệ hoàng ngự thư phòng. Đi vào cũng không hành lễ, trực tiếp tùy tiện mà tìm vị trí ngồi xuống. dáng vẻ này, cùng mạc Đông Dương trước mặt mạc Bắc Nguyệt thực sự rất giống. Người nên thành thân. Vệ hoàng nhìn vệ nam bộ dáng cười lắc đầu. Đối cái này từ nhỏ nhìn lớn lên đệ đệ, hắn luôn là không nghĩ quá nghiêm khắc hắn làm chuyện gì. Hơn nữa vệ quốc cũng hoàn toàn không yêu cầu vệ nam gánh khởi cái gì ghê gớm trách nhiệm. Vệ hoàng người này, cùng yêu hoàng mạc ngự phong so sánh với vẫn là có chút bất đồng. Hắn có một thân đệ một thân muội Đệ đệ chính là trước mắt cùng con của hắn không sai biệt lắm đại vệ nam, muội muội chính là vệ tương quân. Vệ hoàng trong xương cốt kỳ thật là cái thực trọng cảm tình người, bằng không cũng sẽ không nhìn vệ tương quân mấy năm nay lăn lộn ra tới nhiều chuyện như vậy như cũ không bỏ được đối nàng làm cái gì, ngược lại là một loại nửa mặc kệ nửa giám sát trạng thái. Mà vệ nam so với vệ tương quân tới nói không biết hảo nhiều ít lần, tuy rằng cũng có chút làm ầm mỹ bất quá chính là tiểu hài tử tính tình tiểu đánh tiểu nháo, không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên vệ hoàng đối hắn quả thực chính là mặc kệ sủng ái. Nói vệ hoàng cùng yêu hoàng bất đồng, là bởi vì Mạc Ngự Phong cũng trọng cảm tình, thậm chí là cái tình si. Chính là trừ bỏ Diệp Anh ở ngoài, chưa từng có bất luận cái gì một người làm Mạc Ngự Phong quên chính mình là cái hoàng đế. Hắn đối Đoan Vương một nhà hảo, là bởi vì Đoan Vương một nhà bản thân liền rất hảo. Nếu vệ tương quân như vậy một người là Mạc Ngự Phong muội muội nói, Mạc Ngự Phong đã sớm đem nàng lộng chết. Hoàng huynh vệ nam ra vẻ khóc mặt mà nhìn vệ hoàng có thể hay không có điểm mới mẻ sự tình. Ta lại chưa nói không thành thân, này không còn nhỏ đầu sao. Nam Nhi, cũng liền ngươi ra mặt dày có thể nói ra bản thân còn nhỏ nói như vậy. Vệ hoàng nhìn vệ nam nói, ngươi lớn như vậy, cũng chưa cho vệ quốc làm cái gì công hiến, lần này liền nghe Hoàng Huynh một lần, thành thân đi. Vệ nam lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn vệ hoàng tò mò hỏi, ta như thế nào nghe không hiểu lắm đâu. Như thế nào ta thành thân chính là cấp vệ quốc làm công hiến. Hoàng Huynh muốn cho ta cưới ai? Nhiều quốc tam công chúa. Vệ hoàng cũng không tính toán cùng vệ nam quanh co lòng vòng, chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết. Kia không phải ta cháu dâu nhi sao. Vệ nam vẻ mặt không thể hiểu được mà nói, ngươi nhi tử đại thật xa cho người ta nên trở về, này lại là nháo nào vừa ra. Nói chuyện đừng không lớn không nhỏ. Vệ hoàng trừng mắt nhìn vệ nam liếc mắt một cái, ở vệ hoàng trước mặt dám nói như vậy lời nói cũng liền vệ nam độc nhất phần. Xem ra đại hưng thành sự tình ngươi một chút cũng chưa quan tâm, hòa thân việc có biến hóa Lang Phong cùng Lang Húc bọn họ đều không thích hợp, liền ngươi kia không thành. Vệ Nam trực tiếp một ngụm cự tuyệt, đệ đệ ta thủ thân như ngọc ngần ấy năm, chính là vẫn luôn đang chờ ta mệnh trung chú định cô nương, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đem chính mình cấp bán? Đừng cùng ta cợt nhả. Vệ Hoàng khó được nghiêm túc mà nhìn Vệ Nam nói, hòa thân việc thế ở phải làm, ngươi lại là như một người được chọn. Nếu ngươi nhất định không chịu cưới nói liền mang binh đi theo Nghiêu quốc đánh giặc đi. Vệ Nam chừng lớn đôi mắt nhìn Vệ Hoàng, có như vậy nghiêm trọng. Còn không phải là hòa thân sao. Gả ai mà không gả, nơi nào liền nháo đến muốn binh nhung tương kiến. Nói rất đúng vậy hoàng nhìn vệ nam nói, ngươi còn không phải là cưới cái vương phi, cưới ai mà không cưới, liền như vậy định rồi. Ngươi còn dám cùng chấm nói một cái không tự, chấm hôm nay khiến cho người đẻ nặng ngươi đi tốt thành. Ai đừng đừng đừng. Vệ nam liên tục xua tay, trực tiếp đứng lên nói, hoàng huynh làm ta suy xét một chút. Dù sao cũng phải làm ta nhìn xem cái này Nhiều quốc tam công chúa trông như thế nào rồi nói sau Nếu là cái vô diệm nữ Hoàng huynh ngươi còn phi buộc ta cưới nói Vậy quá không phúc hậu Ta còn không bằng đi túc thành đánh giặc đâu Nhiều quốc tam công chúa thực hảo Ngươi muốn gặp nói đi dịch quán bái phòng đi Vệ hoàng trực tiếp xua xua tay tùy vệ nam đi Nhiều quốc những người đó đều không phải đơn giản mặt hàng Ngươi nói chuyện làm việc đều chú ý điểm nhi Chớ chọc là sinh sự Lại đem hòa thân làm tạm chấm không tha cho ngươi Đã biết đã biết. đã Vệ Nam nói đã ra ngự thư phòng môn. Ai, hắn thật là mệnh khổ a. thế nhưng còn quán thượng hòa thân loại sự tình này. Đến, đi trước nhìn xem nghiêu quốc cái kia công chúa lại nói. Vệ Nam còn không có ra cung liền đụng phải vệ lăng húc. Vệ lăng húc nhìn đến hồi lâu không thấy vệ nam xuất hiện ở hoàng cung, hơi hơi có chút kinh ngạc, hành lễ kêu một tiếng, vương thúc. Vệ Nam trực tiếp qua đi ôm vệ lăng húc bả vai, rất có vài phần ai oán mà nói, húc nhi tiểu chất, người cùng tiểu phong nhi đều thật là quá không phúc hậu a. Vương Thúc gì ra lời này? Vệ Lăng Húc cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi hỏi ta gì ra lời này? Vệ Nam trừng mắt Vệ Lăng Húc nói, Nghiêu Quốc cùng Vệ Quốc hòa thân, công chúa gả cái hoàng tử thiên kinh địa nghĩa, cố tình bị các ngươi cấp lăn lộn tới lăn lộn đi, hiện giờ cái kia Nghiêu Quốc công chúa thế, nhưng quán đến thúc thúc ta trên đầu, ngươi còn cùng ta giả u. Vệ Lăng Húc trong lòng trầm xuống, vừa mới còn đang suy nghĩ Vệ Nam như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là trở về hòa thân. Vệ lăng húc mấy ngày này vẫn luôn chờ vệ hoàng quyết định, trong lòng đã ở chờ mong đem mạc dục tú cấp cưới, như vậy đã nói lên ở vệ hoàng trong lòng, hắn vẫn là có cùng vệ lăng phong chống lại khả năng tính. Chính là không nghĩ tới, vệ hoàng thế nhưng không rên một tiếng mà trực tiếp thay đổi người, đổi người lại không phải hắn, mà là vệ nam. Hoàng húc, là thái tử hoàng huynh không nghị cưới nghiêu quốc công chúa, cùng ta không quan hệ. Vệ lăng húc ánh mắt buồn bã nói. Đến đến đến vệ nam trực tiếp buông ra vệ lăng húc xua xua tay nói. Dù sao ta là xui xẻo, ta đi trước nhìn nhìn cái kiêng liêu quốc công chúa trông như thế nào lại nói. Nói đã bước đi xa. Vệ lăng húc nhìn vệ nam bóng dáng, nam tay đã nắm lên. Cái này vệ nam cái gì tính tình vệ lăng húc thực hiểu biết, hoa thân sự tình hiện giờ rơi xuống vệ nam trên người, rất có thể cũng không phải vệ hoàng ước nguyện ban đầu, mà là mạc hoa xanh y tứ. Trước hai ngày mạc hoa xanh vợ chồng tiến cung một chuyến thấy vệ hoàng vệ lăng húc biết, nhưng là vẫn luôn cha không đến bọn họ đến tột cùng đã nói những gì hiện giờ sự tình rốt cuộc sáng tỏ, dịch quán, công chúa, vệ quốc phúc vương điện hạ tới. Mặc Dục tú đang ở trong phòng theo thừa, Hương Phạm vội vã mà đi đến. Mặc Dục tú tay một đốn, không ngẩng đầu nhàn nhạt mà nói, tới liền tới rồi, ngươi càng lúc càng lớn kinh tiểu quái. Công chúa, phúc vương tất nhiên là tới xem ngươi, ngươi không nghĩ xem hắn trông như thế nào sao? Hương Phạm hiện giờ toàn tâm toàn ý chính là vì Mặc Dục tú tính toán, hy vọng Mặc Dục tú có thể gả người tốt. Ta tin tưởng An Vương Huynh cùng An Vương Tẩu không cần xem. mặc dục tú như cũng không có ngẩng đầu, mà nghe nói cùng mạc bắc nguyệt tính cách rất giống vệ quốc phúc vương, tiến dịch quán liền trực tiếp đụng phải mạc bắc nguyệt. ngươi chính là vệ quốc phúc vương. mạc bắc nguyệt nhìn vệ nam, lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú, liền so với hắn kém như vậy một chút, nhìn cũng thực tuổi trẻ, hai mươi xuất đầu bộ dáng, trang điểm, giống như cùng hắn mặc quần áo phong cách cũng rất giống a. vừa nghe nói vệ quốc phúc vương tiến đến bái phỏng, mạc bắc nguyệt trực tiếp hưng phấn mà ra tới muốn thấy trước mới thích. Không sai Mạc Bắc Nguyệt ở đánh giá Vệ Nam, Vệ Nam cũng ở đánh giá Mạc Bắc Nguyệt. Bất quá Vệ Nam cùng Mạc Bắc Nguyệt cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, nói cái này chặn đường tiểu tử ai a? Ngươi là ai a? Nhừ một chút. Vệ Nam nói liền phải vòng khai Mạc Bắc Nguyệt đi phía trước đi. Ta là Nghiêu quốc Đoan Vương phủ nhị công tử Mạc Bắc Nguyệt, Mạc Bắc Nguyệt như cũ che ở Vệ Nam phía trước, ngươi muốn cưới tam công chúa là ta đường muội, mặc kệ ngươi bao lớn, về sau đều phải gọi ta một tiếng huynh trưởng. Hắc, Việt Nam này liền tới khí còn không có thấy cái kia nghiêu quốc tam công chúa bộ dáng gì đâu, này liền ra tới một cái đại cứu tử Jun huy Phong. Ngươi năm nay vệ nam trên dưới đánh giá một chút mạc bắc nguyệt, ra vẻ tò mò hỏi, 12 vẫn là 13. Tiểu ra ta đã 19. Cái gì ánh mắt nhi? Mạc bác nguyệt trừng mắt vệ nam nói. Vốn dĩ đang ở cùng mạc bắc nguyệt rằng có vệ nam đột nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp vòng qua mạc bắc nguyệt liền buôn cách đó không xa xuất hiện một người đi qua, ngươi chính là nghiêu quốc tam công chúa đi. Hành ngộ hành ngộ Tại hạ vệ quốc phúc vương vệ nam, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mặc bác Nguyệt xoay người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vệ nam ở nhà hắn an vương tẩu trước mặt một bên chơi xoáy một bên làm tự giới thiệu, trong lòng đột nhiên thế vệ nam bi ai ba giây đồng hồ. Cái này xui xẻo tiểu tử, ánh mắt nhi đích sắc thật không tốt. Vệ nam vừa mới dứt lời, đã bị theo sau xuất hiện nào đó đen mặt nam nhân trực tiếp một chân cấp đã bay. Thật là không nỡ nhìn thẳng A. Tiểu thanh đã có chút buồn cười, xem ra cái này vệ quốc phúc vương thật là cái. Ân, có ý tứ người. Vừa mới nhìn đến nàng thời điểm liền trực tiếp chạy tới, bất quá trong mắt chỉ là thuần túy thưởng thức, không có ý khác, này chỉ là cái hiểu lầm. Mặc hoa xanh cũng không hạ trọng chân, vệ nam tùy tùng đem hắn đỡ lên, hắn trừ bỏ cảm giác ngông rơi có điểm đau ở ngoài, kỳ thật còn hảo. Chạy nhanh đem quần áo của mình chụp sạch sẽ, kéo chỉnh tề, đi nhanh như gió mà đi tới mặc hoa xanh trước mặt, liền chưa thấy qua người người như vậy. Gặp mặt cái gì đều không nói đá ta một chân có ý tứ gì a. Mạc Hoa Xanh đột nhiên cảm thấy cái này Phúc Vương có điểm nhị, cùng mạc Bắc Nguyệt Đích Sắc có liều mạng, chỉ vào Kiều Thanh đối Phúc Vương nói, xem trọng, đây là ngươi tẩu tử. Tẩu tử. Vệ nam trận mắt há hốc mồm mà nhìn Kiều Thanh, nói hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn đến như vậy Mỹ lệ cô nương, vừa mới còn ở mừng thầm hắn thật là gặp may mắn, kết quả cô nương này đã gả chồng, vẫn là hắn tẩu tử. Không đúng à, hắn tẩu tử là hoàng hậu, cái kia hung ba ba bình hân nhi. Như thế nào sẽ là trước mắt cái này mỹ đến kinh người tuổi trẻ đến quá mức cô nương? Ta là nghiêu quốc an vương phi. Tiểu thanh nhưng thật ra cảm thấy cái này vệ nam còn rất đáng yêu. Hào đi. Vệ nam trong lòng còn không có bốc cháy lên tiểu ngọn lửa lạch cạch một chút liền tiêu diệt, nguyên lai náo loạn một cái đại ô long Theo sau đối với mạc hoa xanh cùng tiểu thanh chắp tay, vẻ mặt chính xác mà nói, vị này nói vậy chính là nghiêu quốc an vương điện hạ, vừa mới đều là hiểu lầm, xin đừng trách móc. Tiểu tử này đứng đắn lên vẫn là nhân mô nhân dạng. Đây là Mạc Bắc Nguyệt tâm lý hoạt động. Nay cũng coi như Hàn huyên qua, Vệ Nam cũng không khách khí, trực tiếp liền nói hắn muốn gặp Nghiêu Quốc Tam công chúa. "Bắc Nguyệt, ngươi mang theo Phúc Vương qua đi đi." Tiểu Thanh phân phó Mạc Bắc Nguyệt. Hoa thân đã thành kết cục đã định, Mạc Dục Tú ở Vệ Quốc người trước mặt cũng lộ quá mặt, Vệ Nam yêu cầu này cũng không quá mức, bởi vì hiện giờ giống như liền hắn còn không có gặp qua Mạc Dục Tú, mà Kiều Thanh cũng muốn cho Mạc Dục Tú trông thấy Vệ Nam. Nhà ngươi An Vương tẩu thật là nữ trung hào kỳ ta. Vệ Nam cảm thán một tiếng, mặc Bác Nguyệt sắc mặt lập tức liền thay đổi, "Cảnh cáo ngươi à, đừng nhúc nhích cái gì không nên, có tâm tư, bằng không ta An Vương huynh sẽ diệt ngươi." "Đừng hiểu lầm, thuần túy thưởng thức." Vệ Nam hơi hơi mỉm cười nói, chính là đột nhiên nhớ tới phía trước thư pháp bách hội bảng đứng đầu bảng là An Vương phi mà thôi. "Ta tam đường muội thực không tội, ngươi tốt nhất đối nàng hảo điểm nhi, bằng không ta không tha cho ngươi." Mạc Bác Nguyệt hiện giờ rất có một loại gà muội muội cảm giác ngươi thật sự có 19 tuổi. Vệ Nam nhìn Mạc Bắc Nguyệt vẫn là một bộ không tin bộ dáng. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau a? Mạc Bắc Nguyệt đột nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa. Đánh nhau chúng ta hôm nào lại nói. Vệ Nam cũng là khó được đụng tới một cái cùng hắn nhiêu tầm nhiêu, Mã Tầm mã tuổi trẻ công tử, kỳ thật trong lòng đối Mạc Bắc Nguyệt cảm giác rất là không tồi, cảm thấy khẳng định sẽ có không ít cộng đồng đề tài, bất quá hắn hôm nay tới chính là có thập phần chuyện quan trọng, chuyện khác trước tạm thời phong phóng phóng. Nhị công tử mang theo phúc vương lại đây, công chúa mau đổi thân quần áo. Hương phàm lại lần nữa vội vã mà tiến vào, một bên nói một bên đi phiên mạc dục tú ngăn tủ, phải cho nàng tìm một thân xinh đẹp nhất quần áo ra tới. Mạc dục tú thần sắc mẩn ra, hơi hơi lắc đầu nói, không cần, cứ như vậy đi. Hương phàm nhìn mạc dục tú trên người thoải mái nhưng là thuần tịnh váy áo, trên đầu lịch sự tao nhã lại đơn giản ngọc sức, hơi có chút không ủng hộ mà nói, công chúa, vẫn là đổi một thân đi, lại trang điểm một chút. Không được. Mặc dụ tú trong lòng kỳ thật thực khẩn trương, nhưng là cũng không tính toán ăn diện lộng lây đi gặp vệ quốc phúc vương, bởi vì những cái đó ngoại tại đồ vật đều là không có ý nghĩa. Mà ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, mặc bác Nguyệt đã kêu nàng một tiếng. Hương phàm, đi mở cửa. Mặc dụ tú nói chính mình động thủ đem phía trước theo thừa đồ vật hơi chút thu thập một chút. Vệ nam vào cửa thời điểm liền nhìn đến một cái thiếu nữ thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn một cái lại thực mò hơi hơi cúi đầu hành lễ, phúc vương. Tam công chúa Vệ nam chắc tay, mới gặp tấn tượng, nói như thế nào đâu. Vừa mới mới thấy qua Ngưu quốc thiên tư quốc sắc gan vương phì, lại xem cái này tam công chúa cũng không có cái gì kinh diễm cảm giác, hơn nữa nàng trang điểm cũng hoàn toàn không hoa lệ, chính là một cái tinh tế tố nhã tiểu cô nương. Kỳ thật mạc dục tú nguyên bản dáng người cũng không có như vậy gầy, từ Ngưu quốc một đường lại đây, trung gian lại chúng độc sinh bệnh, cho nên so ban đầu gầy ốm không ít. Ngồi xuống lúc sau, mạc bác Nguyệt nhìn vệ nam nói, không lừa ngươi đi. Ta tam đường muội thực không tồi. Một độ ngươi dám nói không hảo ta lập tức trở mặt bộ dáng. Vệ nam còn chưa nói lời nói, mặc dục tú trên mặt đã nhiễm dạng mây đỏ. Vệ nam trong lòng vừa động, ma xui quỷ khiến gật gật đầu nói, đúng vậy cái này mặc dục tú trên mặt dạng mây đỏ là cởi không đi. Ta cùng ngươi nói, ta tam đường muội cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông Mặc bác nguyệt nói liền càng thêm khoe khoang, nhìn đến trên bàn còn không có thu đi theo thừa đồ vật, trực tiếp bước lên một trường không có hoàn công khăn nói, nữ hồng cũng đặc biệt hảo. Không tin ngươi xem. Vệ nam trận mắt há hốc mồm mà nhìn mạc bác nguyệt trong tay kia khối khăn, đây là... vị Mặc dụ tú một phen từ mạc bác nguyệt trong tay đem kia khối khăn đoạt lại đây xoa thành một đoạn, túi đầu nói, làm phúc vương chê cười. Ta nữ hồng làm được không tốt, cầm kỳ thư họa cũng đều không tin. Khu cụ mạc bác nguyệt có chút mất tự nhiên mà cụ hai tiếng nói, phúc vương ánh mắt không phải thực hảo, ta biết ngươi theo đó là thiên nga. Nhị công tử, công chúa là ở học theo huyên ương hương phạm nhược nhược mà nói một tiếng. Mặc dù tú trước kia là thật sự không học vẫn không nghề nghiệp, cái gì đều học quá, cái gì đều học không được học không tốt. Một lần nữa nhặt lên mấy thứ này mới không có bao lâu, tuy rằng thực nghiêm túc mà một lần nữa học theo thùa, bất quá thật sự là không thiện này nói, theo điểm đơn giản hóa hoa thảo thảo còn hảo, giống nguyên ương loại này phức tạp đổ vật đã bị theo thành tứ bất tượng. Cả phong xấu hổ. Vệ nam đột nhiên ha ha nở nụ cười, cảm giác thật là hồi lâu không có như vậy vui vẻ. Ui! ngươi một vừa hai phải a. Mạc Bác Nguyệt tuy rằng cũng rất muốn cười, bất quá vẫn là nhịn. Trừng mắt vệ nam nói, nếu là đem ta tam đường muội khí khóc ta muốn ngươi đẹp. Tam công chúa, tại hạ không có vệ nam đang muốn nói hắn chỉ là cảm thấy thực thú vị, không phải ở rêu cợt mạc du tú. Liền nhìn đến mạc du tú đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà quật cường mà nhìn hắn nói, phúc vương, ta là liêu quốc hoàng thất con vợ cả tam công chúa mạc du tú. Cẩm kỳ thư họa thơ từ ca vũ không một tinh thông, ngay cả nữ hồng đều học không tốt. Ta trước kia thanh danh cũng rất kém cỏi. Phúc Vương nếu không có nghe nói qua nói có thể đi hỏi thăm một chút. Ngươi nói những cái đó làm cái gì? Mạc Bác Nguyệt có chút không đành lòng mà nhìn Mạc Dục Tú nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, hiện tại ta cảm thấy ngươi thực hảo. Nói xong lúc sau lại nhìn vệ nam nói, cứ như vậy, ngươi nếu không nghĩ cưới ta tam đường muội nói nhanh chóng cút đi. Vệ nam thật sâu mà nhìn Mạc Dục Tú liếc mắt một cái, đứng dậy đối với Mạc Dục Tú làm một cái ấp, tại hạ tùy tính quán, vừa mới cũng không phải ở rêu cận tam công chúa. Chỉ là cảm thấy thú vị thôi, mong rằng tam công chúa không cần để ý. Không sao. Mặc dù tú nhàn nhạt mà nói. Về hòa thân việc, sẽ không lại có cái gì biến cố, thỉnh hai vị yên tâm. Vệ nam đứng đắn lên vẫn là thực có thể xem. Cái này nghiêu quốc tam công chúa đồn đãi kỳ thật hắn nghe nói qua, bất quá hắn tính tỉnh. Trước nay liền sẽ không tin vào đồn đãi, cho nên mới sẽ khăng khăng lại đây nhìn xem. Nhìn thấy người lúc sau, hắn thực ngoài ý muốn, bởi vì hắn sinh ở hoàng thất lớn lên ở hoàng thất. Gặp qua Kim Chi Ngọc Diệp công chúa cũng không thiếu, trong đó bao gồm chính hắn tỷ tỷ vệ tương quân còn có một đám chất nữ, nhưng là không có một cái như là mạc dục tú như vậy. Vệ nam chứng kiến quá công chúa, thịnh khí lăng nhân có, dáng vẻ cạnh cơm có, đoan trang hiền thủ có, tài mạo xuất chúng càng là không ít, chính là cái này nghiêu quốc con vợ cả tam công chúa, lại cùng các nàng đều không giống nhau. Nàng thực chân thật, bởi vì rất ít có người đặc biệt là nữ nhân sẽ đem chính mình không đủ chỗ nói ra, đại bộ phận nữ nhân thậm chí có chút dối trá. Đây cũng là vệ nam đến nay không có thành thân nguyên nhân trí nhất. Vệ nam có thể nhìn ra tới mạc dục tú cũng không giống mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, nhưng là nàng ở nỗ lực, làm chính mình không mất một quốc gia công chúa phong phạm. Hơn nữa nhất hấp dẫn vệ nam chính là, hắn cảm thấy mạc dục tú rất có ý tứ. Ra vẻ chấn định, rồi lại nhìn không được sẽ thẹn thùng, liền tính thẹn thùng cũng sẽ không mất đi lý trí, đầu óc thực thanh tỉnh. Liền tính không tốt nữ hồng vẫn cứ nguyện ý đi học, cũng không sợ người khác nhìn đến dễ cận. Vệ nam như vậy thân phận, cũng không cần một cái cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông nữ nhân, cũng không cần chính mình vương phi cho chính mình theo thừa làm quần áo, hắn muốn bất quá là một cái có thể ở bên nhau sinh hoạt sẽ không cảm giác nhạt nhẽo bạn lữ. Mặc bác Nguyệt cái này cảm thấy vệ nam thuận mắt không ít, trực tiếp vô vệ nam bả vai nói, như vậy còn giống cái nam nhân. Vệ nam lớn lên rất cao lớn, mặc bác Nguyệt so với hắn mau lùn một cái đầu, động tác như vậy thoạt nhìn rất là buồn cười. Vệ nam chiều chiều khoe miệng. Quyết định trước không cùng tiểu tử này so đo, mà là nhìn Mạc Dục Tú nói, Tại Hạ năm nay 27 tuổi, tuổi lớn điểm, Tam Công Chúa không ngại đi. Nhìn đến trước mắt nũng nịu tiểu cô nương, vệ nam rốt cuộc cảm thấy chính mình giống như có điểm già rồi. Mạc Dục Tú khẽ lắc đầu, liền nghe được vệ nam tiếp theo tới một câu, Kia Tam Công Chúa có thể hay không đem vừa mới theo cái kia. Tuyên ương đưa cho Tại Hạ. Phúc! Mạc Bác Nguyệt một miệng trà phun đi ra ngoài, hương phẳng cũng nhịn không được nở nụ cười. Mặc dục tú sắc mặt tưởng đỏ mà nói, ta theo đến không tốt, quá thua lẩu. Không có việc gì không có việc gì. Mặc bác Nguyệt trực tiếp đem kia trương khăn xả qua đi nhét vào vệ nam trong tay nói, xứng hắn vừa lúc. Nhìn đến vệ nam cười hì hì đem cái kia khăn thu lên, mặc dục tú cũng nhịn không được khẽ cười lên, trong lòng lan tràn khai ngọt ngào thực xa lạ, là trước đây chưa từng có quá. Đi, uống rượu đi. Mặc bác Nguyệt tiếp đón vệ nam, vệ nam trực tiếp tự quen thuộc mà ôm lấy mặc bác Nguyệt bả vai. Hai người thân cao làm cái này động tác thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường hài hòa, tựa như đã từng tần phi dương cùng Mạc Bắc Nguyệt như vậy. Vệ nam sắp ra cửa thời điểm còn quay đầu lại đối Mạc Dục Tú nói một câu, tam công chúa hẳn là nhiều cười cười, cười rộ lên từ mỹ. Người tiểu tử này, ta đường muội còn không có gả cho ngươi đâu, còn dám đùa giỡn nàng ta tấu ngươi à. Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa, Mạc Dục Tú trên mặt dạng mây đỏ vẫn luôn không có rút đi. Hương Phạm cười tủm tỉm mà nhìn Mạc Dục Tú nói, Công chúa cái này rốt cuộc có thể yên tâm. Tìm đánh. Mạc Dục Tú trực tiếp duỗi tay ở hương phàm trên mặt nhẹ nhàng nhéo một chút, hương phàm cười né tránh nói, nô tỷ muốn bắt đầu cấp công chúa thu thập của hồi môn. Nghe được hàng Tuyết bẩm báo nói vệ nam cùng Mạc Dục Tú gặp mặt hòa hợp, hai bên đều thực vừa lòng, Mạc Bắc Nguyệt cùng vệ nam kề vai sát cánh mà đi ra ngoài uống rượu, tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, như thế liền hảo. Mà Mạc Bắc Nguyệt cùng vệ nam thực mau liền chỉ hận gặp nhau quá mượn, vệ nam đã từng là hỗn đại hương thành. Đối cái này địa giới nhi thuộc thật sự, mang theo Mạc Bắc Nguyệt nơi nơi chơi một vòng. Mà Mạc Bắc Nguyệt phía trước ở Thịnh Dương Thành cũng là hôn đến hô mưa gọi gió, cái gì ăn nhậu chơi bởi đều là trong đó hảo thủ, hoàn toàn không nói chơi. Lại có tân bách hội bảng xuất hiện. Mau đi xem một chút. Nghe nói là thiên hạ tứ đại cao thủ xếp hạng bảng. Mặt trời xuống núi thời điểm, vệ nam cùng Mạc Bắc Nguyệt liền nhìn đến trên đường rất nhiều người hướng tới đại hương thành cửa thành rũng đi. Chúng ta cũng đi xem. Hai người cũng đi theo dòng người đi qua, đến bên kia lúc sau liền nhìn đến nguyên lai like cái kia tranh chữ còn không có triệt hạ đi, bởi vì còn chưa tới 10 ngày chi kỳ, mà song song lại rũ xuống tới một cái tân tranh chữ, mặt trên chữ to viết thiên hạ tứ đại cao thủ, phía dưới viết bốn cái tên. Ám chính là ai a Hàn khanh lại là ai? Vân Lam ta biết, thần y lý quốc thiếu chủ. Một cái lao nhân đứng ở đằng trước lớn tiếng nói, ám chính là long thiên dạ đồ đệ, hiện giờ ám lâu tân lâu chủ. kia hàn khanh đâu? Thực nhanh có người hỏi. Hàn Khanh chính là Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ Hàn lẫm nữ nhi duy nhất, Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ. Hàn Khanh ta đã thấy. Mạc Bác Nguyệt đối vệ nam nói. Không thể nào. Vệ nam có chút không tin, không phải nói Hàn Tiểu Thư chưa từng có ra quá Hàn Nguyệt Sơn Trang sao. Người ở nơi nào thấy? Thịnh Dương thành phong nguyệt lâu. Mạc Bác Nguyệt nói, lúc ấy hắn cùng Tần Phi Dương ở phong nguyệt lâu nhìn vừa ra cho hay, gặp được Hàn Nguyệt thiếu chủ cùng trượng phu của nàng, đến bây giờ còn nhớ rõ đâu Phong Nguyệt Lâu. Vừa nghe chính là cái thanh lâu. Vệ Nam vẫn là không tin, Hàn Nguyệt Sơn Trang hòn ngọc quý trên tay như thế nào sẽ đi loại địa phương kia. Này ngươi cũng không biết đi. Mặc bác Nguyệt ra vẻ thần bí mà nhỏ giọng nói, bởi vì Phong Nguyệt Lâu là Hàn Nguyệt Sơn Trang sản nghiệp, cái kia hàng tiểu thư đều đã thành thân, ta còn gặp được nàng tướng công đâu. Hào đi, tạm thời tin tưởng ngươi. Vệ Nam có lệ mà nói, hàng tiểu thư thế nhưng so tô ly thương còn lợi hại, như thế nào ta liền thành không được cao thủ đâu. Đại hương thành bạch phủ luận võ đã qua đi 4 ngày, hôm nay thiên hạ tứ đại cao thủ bảng xếp hạng mới ra, là bởi vì ở quá khứ mấy ngày nay, nếu còn có muốn bước lên thiên hạ tứ đại cao thủ người, có thể đi tìm bách hội. Bất quá trên thực tế chưa từng có những người khác khiêu chiến thiên hạ tứ đại thế lực quyền uy. Bách hội bảng đều không phải là chỉ ở đại hương thành có, ở tam quốc đô thành cùng với thiên hạ các đại thành trì đều sẽ lục tục xuất hiện, lực ảnh hưởng lần đến thiên hạ. Mà thiên hạ tứ đại cao thủ bắt đầu từ hôm nay cơ hồ toàn bộ thay đổi người, bất quá này bách hội bảng bốn cái tên đối với bình thường dân chúng tới nói, bất quá cũng chính là bốn cái tên. Mà thôi, bởi vì bọn họ cả đời cũng cơ hồ sẽ không có khả năng tiếp xúc đến mặt trên những người này. Này bốn người chung, ám chính rõ ràng chính là cái danh hiệu, hơn nữa ám lâu chủ tử từ trước đến nay là sống ở trong bóng đêm người. Mọi người duy nhất tương đối tương đối quen thuộc chỉ sợ cũng là rêu dao đã nhiều năm tô ly thương. Ta còn chưa có đi quá nghiêu cốc đâu, nếu không chờ ta thành thân lúc sau, đi theo các ngươi cùng đi nghiêu cốc chơi chơi. Sắc trời tiệm vãn, hai người liền phải ai về nhà lấy thời điểm. Vệ nam đột phát kỳ tưởng đối mặt bác Nguyệt nói, vừa lúc ngươi đường muội cũng có thể lại trở về nhìn xem, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Không thành vấn đề. Mặt bác Nguyệt cảm thấy này căn bản chính là việc rất nhỏ. Như vậy hắn trên đường trở về cũng sẽ không nhàm chán, thật là đẹp cả đôi đàng. Cùng ngay vệ nam không có quên đi nói cho vệ hoàng một tiếng hắn đáp ứng hòa thân. Vệ hoàng nhìn đến vệ nam lại lần nữa xuất hiện như cũ là cợt nhả bộ dáng kỳ thật đã đoán được sự tình tiến triển thuận lợi, bất quá vẫn là hỏi một câu, thế nào? Không tồi, liền nàng đi. Vệ nam cười tủm tỉ mà nói. 130 cựu biệt gặp lại. Hảo vệ hoàng khẽ gật đầu, ngươi trở về đem phúc vương phủ thu thập một chút, liền ở đại hương thành thành thân. Hành! Vệ nam sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hắn ở Đại Hương Thành có một tòa ngự tứ Phúc Vương Phủ, ở bên trong cũng ở đã nhiều năm, rời đi Đại Hương Thành đi đất phong Phúc Châu Thành cũng mới ba năm trước đây sự tình, lúc ấy vẫn là hắn chết sống một hai phải đi. Bất qua mấy năm nay tuy rằng rất ít trở về, Phúc Vương Phủ vẫn luôn đều có người xử lý, hẳn là cũng không cần quá phiền thoái, trực tiếp chuẩn bị thành thân là được. Người trở về đi, ngày mai chấm sẽ thỉnh Liêu quốc an vương vào cùng trao đổi hôn kỷ, đến lúc đó ngươi cũng lại đây. Vệ hoàng trực tiếp xua xua tay làm vệ nam đi trở về. Vệ Nam lên tiếng đứng dậy đi tới cửa, bước chân một đốn lại quay đầu đối vệ hoàng nói, "Hoàng huynh, ngươi nên hảo hảo quản quản thái tử." hòa thân công chúa đều đến đại hưng thành, nói không cưới liền không cưới. Lần này kỳ thật là Ngưu Quốc những người đó trướng mắt lang phong, nếu không lấy Mạc Hoa xanh tính tình, chỉ sợ đã sớm trở mặt, chẳng lẽ còn thật bởi vì một cọc hòa thân liền cùng Ngưu Quốc nháo đến Minh Nhung tương kiến sao? Vệ Nam ở vệ quốc có thể như vậy tiêu giao tự tại, tuyệt không gần bởi vì hắn là vệ hoàng thân đệ đệ đơn giản như vậy. Hoàng thất thân huynh đệ cho nhau tàn sát nhiều đi. Vệ nam thực thông minh, chỉ là không có gì dạ tâm, mà này đó vệ hoàng trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa cho rằng là một chuyện tốt. Vệ nam đối mạc dục tú thích có, bất quá này cũng không phải hắn nhanh như vậy liền đồng ý hỏa thân duy nhất nguyên nhân. Hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng, nếu hắn lại không đồng ý nói, mạc hoa xanh liền thật sự muốn cùng vệ quốc trở mặt. Hắn là không có chí lớn, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nhưng là hắn đầu óc kỳ thật vẫn luôn đều thực thanh tỉnh biết giới tổ luật không có chứng lành đạo lý. Vệ Lăng Phong hành động ở Vệ Nam xem ra thật là ngu xuẩn đến cực điểm, thân là một quốc gia thái tử, thậm chí liền Vệ Nam hôm nay nhìn thấy Mạc Bác Nguyệt đều so ra kém. Mạc Bác Nguyệt hiện giờ còn không đến 20 tuổi, tuy rằng vẫn là bất cần đời tiểu hài tử tâm tính, nhưng là nói chuyện làm việc cũng không có như vậy xúc động, suy xét vấn đề cũng sẽ lấy nghiêu quốc hít lợi vì trước. Trái lại Vệ Lăng Phong là thật sự cảm thấy chính mình thái tử chi vị kiên cố không phá vỡ nổi tròn nên mới như vậy không có sợ hay sao. Lần này là có vệ nam cho hắn đương đệm lưng, nếu không có đâu. Chẳng biết, người đi về trước đi. Vệ hoàng sắc mặt nặng nghề mà đối vệ nam nói. Hắn sớm đã ý thức được vệ quốc hoàng thất hiện giờ nghiêm trọng vấn đề, mặc kệ là vệ lăng phong vẫn là mặt khác hoàng tử, vệ hoàng cảm thấy đều nên hảo hảo quản quản. Ngày hôm sau buổi tối, mặt hoa xanh cùng tiểu thanh lại lần nữa bị mời vào vệ quốc hoàng cung. Cùng vệ hoàng cùng vệ nam trao đổi hỏa thân chi kỳ. Hai bên đều không nghĩ lại kéo xuống đi, cuối cùng liền định ở 10 ngày lúc sau, Mặc Dục Tú trực tiếp gả tiến Đại hương Thành Phúc vương phủ, làm vệ quốc phúc vương phi. Liên ở Kiều Thanh cùng Mạc Hoa xanh còn ở vệ quốc trong hoàng cung cùng vệ hoàng cùng vệ nam trao đổi thời điểm, một cây tật bắn mà đến hỏa tiện đánh vỡ vệ quốc hoàng cung ngự hoa viên yên lặng. Thiêu đốt ngọn lửa tên dài trực tiếp bắn tới ngự hoa viên núi giả thượng, một trận lục lạc tiếng vang lên, có người hô lớn chào thích khách. Rất nhiều thị vệ hướng tới bên này vây quanh lại đây, mà mấy ngày nay vẫn luôn ở núi giả bên tuần tra kia hai cái cao thủ trước tiên theo mũi tên bắn ra phương hướng đi tìm đi, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh. Mấy trăm cái thị vệ thực mau lục soát khắp toàn bộ ngự hoa viên, đều không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi người. Kia hai cái cao thủ lo lắng chúng điệu hổ ly sơn chi kế, vẫn luôn canh giữ ở núi giả bên cạnh, chính là không còn có cái gì thích khách xuất hiện. Chính vội vàng chào thích khách một cái bình thường thị vệ nhìn thoáng qua cái kia núi giả, tiếp tục đến nơi khắc tìm thích khách đi. Sáng sớm thời gian, núi giả bên hai cái cao thủ mới rốt cuộc rời đi, mà vẫn luôn âm thầm nhìn chăm chú vào bọn họ một cái bình thường thị vệ thực mau đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Hai cái cao thủ ở trong cung thay cho thị vệ phục thực mau ra hoàng cung, sớm đã canh giữ ở phía ngoài hoàng cung hai người cũng xa xa mà theo đi lên. Chính là mới vừa rời đi hoàng cung không bao lâu. Theo dõi người còn không có nhìn ra kia hai cái cao thủ muốn hướng địa phương nào đi, đột nhiên có một cái khác người bị mặt xuất hiện, ra tay tàn nhẫn mà trực tiếp đem kia hai cái cao thủ cấp giết. Sau đó dẫn theo kia hai cái cao thủ thi thể thực mau không thấy bóng dáng. Nhiều quốc dịch quán. Tham kiến thiếu chủ. Hai cái nam nhân cung kính mà quỳ một gối ở Kiều Thanh trước mặt. Đứng lên mà nói. Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Thuộc hạ vô năng, không có tra được phía sau mà người. Trong đó một người nam nhân túi lầu nói. Một người khác đem bọn họ không lâu phía trước trải qua cùng Kiều Thanh nói một lần. Không sao, các người trở về đi. Kiều Thanh làm cho bọn họ hai cái đi xuống, chính mình lại lâm vào trầm tư. Đêm qua vệ quốc trong Hoàng cung ngự hoa viên kia chi mua tên là Hàn Nguyệt Sơn trang ẩn nút ở vệ quốc trong Hoàng cung một cái thị vệ bán, bán ra lúc sau lại lập tức lẫn vào chào thích khách thị vệ đám người, cũng không có lộ ra sơ hở. Này đó đều là Kiều Thanh an bài, mà nàng chủ yếu mục đích. Là muốn nhìn một chút kia hai cái thủ núi giả thị vệ phía sau màn chủ tử đến tuột cùng là ai Bởi vì nếu có tình huống dị thường phát sinh nói bọn họ rất có khả năng sẽ đi tìm phía sau màn người bầm báo Trong hoàng cung có nhạn tuyến, ngoài hoàng cung có người chờ Chính là không nghĩ tới nửa đường thế nhưng sát ra tới một người Trực tiếp đem manh mối cấp chặt đứt Hộ quốc trưởng công chúa phủ Một nhà ba người như thường lui tới giống nhau trầm mặc mà ăn xong cơm sáng Thành mặc nhàn nhạt mà mở miệng nói Các người đều trở về thu thập một chút Chúng ta hôm nay khởi hành, đi ngoài thành chùa Linh ẩn trụ một đoạn thời gian. Vì cái gì? Vệ tương quân khó hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, nếu không nghĩ đi nói liền lưu tại trong nhà. Thành mặc dứt lời đã chính mình đẩy xe lăn đi ra ngoài. Mân nhi, cha ngươi có phải hay không vì trốn mạc hoa xanh mới như vậy? Thành mặc đã đi rồi, vệ tương quân thần sắc khó coi hỏi Thành Mân. Thành Mân đôi mắt hơi lẻ ngữ khí bình tĩnh mà nói, nương không cần suy nghĩ nhiều quá. Cha mấy năm nay mỗi cách một đoạn thời gian đều phải đi chùa linh ẩn, lần này cũng không có gì đặc biệt. Vệ tương quân không tin. Từ mạc hoa xanh tới rồi đại hương thành, hộ quốc trưởng công chúa phủ đại môn cơ hồ liền rốt cuộc không khai quá, hiện giờ thế nhưng còn muốn một nhà chạy đến ngoài thành đi. Vệ tương quân biết thành mạc mấy năm nay vẫn luôn ở mưu hoa một chút sự tình, nhưng là nàng hiểu biết đều là thành mạc muốn cho nàng biết đến, còn có rất nhiều sự tình nàng cũng bị chẳng hay biết gì, nhưng là nàng không dám hỏi, bởi vì hỏi cũng vô dụ. Vệ tương quân không nghĩ rời đi, bởi vì nàng ở vệ quốc trong Hoàng cung làm bí mật bố trí còn không có thu võng. Chính là nàng lại không thể cãi lời thành mặc, cuối cùng một nhà ba người thực mau rời đi đại hương thành, hướng tới ngoài thành mấy chục dặm chùa linh ẩn mà đi. Vệ tương quân không biết chính là, nàng ở vệ quốc Hoàng cung bố trí đã bị người cấp phá, thậm chí nàng chính mình thiếu chút nữa cũng muốn bại lộ. Đến nỗi nửa đường sát ra tới người kia là ai, Tiểu thanh đoán không được, vệ tương quân cũng không có khả năng nghĩ đến. Vệ quốc phúc vương cùng liêu quốc tam công chúa việc hôn nhân thực mau truyền khắp đại hương thành, có người thiệt tình cảm thấy có điểm không thể hiểu được, bởi vì nguyên lai nghe nói đều là thái tử vệ lăng phong cùng liêu quốc tam công chúa hòa thân. Vệ hoàng còn chuyên môn an bài người đi bác bỏ tin đồn, nói nguyên bản định ra tới hòa thân người được chọn chính là phúc vương điện hạ, vệ thái tử lúc ấy là dẫn dắt đội ngũ đi liêu quốc tham gia tam quốc hội minh, thay cầu thú. Mặc kệ tin hay không, dù sao chuyện này chính là như vậy. Tại đây cọc hòa thân trung. Vệ quốc trước sau không có lấy ra quá chính thức quốc thư, hiện giờ xem ra nhưng thật ra một chuyện tốt, nói là ai đều được. Mặc dù tú của hồi môn đều là bọn họ từ nghiêu quốc mang lại đây, phân lượng tuyệt đối đủ, cũng không cần thêm nữa cái gì, liền thu thập một chút là được. Bên kia vệ nam xính lễ cũng không cần chính hắn mọc lòng, vệ hoàng trực tiếp phân phó đi xuống, làm vệ quốc lễ bộ quan viên tử quốc khố bên trong chọn. Vương gia, vương phi, đây là văn Hoa thành tới tin. Hàn tuyết cầm một phong thơ tiến vào đưa cho Kiều Thanh. Tin là Diệp Phu Nhân viết, chính là nói trong nhà hài tử đều thực làm cho bọn họ yên tâm, muốn bọn họ ra cửa bên ngoài bảo trọng, bên này sự mau chóng trở về. Phong thư bên trong còn có một trương gấp lại giấy, mặt trên không có viết chữ, ấn ba cái nho nhỏ dấu tay. Tiêu Thanh nhìn ánh mắt cũng trở nên ôn nu lên, nghĩ đến ở trong nhà ba cái hài tử, tâm cũng bay trở về. Đây là cái gì? Mặc hoa xanh tử Kiều Thanh trong tay lấy quá kia tờ giấy, ánh mắt sáng lên chỉ vào trong đó nhỏ nhất cái kia dấu tay nói này tất nhiên là bảo bối Ly Nhi. Hoa xanh, An Nhi lớn lên như vậy giống ngươi, ngươi không phải hẳn là càng thích hắn sao? Tiểu Thanh đã từng như vậy hỏi Mạc Hoa Xanh. Tiểu Thất lời này sai rồi Mạc Hoa Xanh không ủng hộ mà lắc đầu nói, Ly Nhi lớn lên giống Tiểu Thất, ta đương nhiên là càng thích Ly Nhi. Bởi vì so với ta chính mình, ta càng ái chính là Tiểu Thất. Tiểu Thanh lúc ấy cảm thấy nếu bách hội lâu ra cái lời ô yếm bảng xếp hạng, nói không chừng Mạc Hoa Xanh có thể cao cư đứng đầu bảng. Ấn nhà mình bảo bối nữ nhi tay nhỏ ấn kia tờ giấy bị mạc hoa xanh cấp cất chứa, Tiêu Thanh đem tin thu hồi tới, lại suy nghĩ như thế nào mới có thể sớm một chút trở về, cũng chính là như thế nào mới có thể sớm ngày tìm được Long Viêm Hoa. Ngươi nói Bách hội lâu có thể hay không có Long Viêm Hoa tin tức? Tiêu Thanh đột nhiên trong lòng vừa động hỏi Mạc Hoa Xanh, nếu chúng ta đi bái phòng Bách hội lâu lâu chủ nói, hắn sẽ hỗ trợ sao? Chưa chắc. Mạc Hoa Xanh lắc đầu, Bách hội người này võ công sâu không lường được, chúng ta đều không phải đối thủ. Hắn lúc này có lẽ đã không ở Đại Hưng Thành. Có ở đây không, Tổng mau chân đến xem." Tiêu Thanh cảm giác Bạch Hội rất có thể biết Long Viêm Hoa tin tức, nói liền trực tiếp đứng dậy. Tiêu Thanh chuẩn bị đi tìm Bạch Hội, mặc Hoa xanh tự nhiên muốn đi theo. Đại Hưng Thành Bạch phủ biệt viện. Bạch Diệp bước chân vội vàng mà tới rồi bên hồ, Bạch Hội chính một mình một người ngồi ở một cái đỉnh trung uống rượu. Nghe được Bạch Diệp bẩm báo nói ám lâu lâu chủ ám chính cùng Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ Hàn Khanh tiến đến bái phỏng, thần sắc nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng nói chuyện gì? Không có. Bạch Diệp lắc đầu nói, hàng tiểu thư chỉ nói muốn thấy chủ tử một mặt. Hàng tiểu thư. Không thấy. Bách hội thần sắc đạm mạc mà nói. Nếu Bạch Diệp muốn hỏi nếu kia hai người ngạnh muốn sông tới nói nàng nên làm cái gì bây giờ, liền nghe được Bách hội nhàn nhạt mà nói, không có nếu, bọn họ sẽ không tiến bảo, ngươi đi đi. Là. Bạch Diệp thực mau lui lại hạ. Tới rồi Bạch Phủ Cổng Lớn, liền nhìn đến am chín cùng hàn khanh như cũ chờ ở nơi đó. Chủ tử nói không thấy. Hai vị mời trở về đi. Bạch Diệp nhìn bọn họ hai người nói đến. Tiểu Thanh trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, khách khí mà đối Bạch Diệp nói, tại hạ có việc muốn nhờ, nếu Bách hội lâu chủ thay đổi tâm ý nói còn thỉnh Bạch Tiểu Thư thay truyền cáo. Hảo. Bạch Diệp khẽ gật đầu, nhìn hai người thực mau rời đi mới xoay người hồi phủ. Nàng đối cái này Hàn Tiểu Thư ấn tượng thực không tồi, chỉ tiếp nhà nàng chủ tử cố nhân chi nữ là cái kia thần Y Cốc Vân Lam, khiến cái này Hàn Tiểu Thư thất vọng rồi. Mà nghe xong Bạch Diệp thuật lại Hàn Khanh nói, bách hội quả nhiên thờ ơ. Bạch Diệp cũng không có thể ra sức. Tiểu thất, kỳ thật như bây giờ đã thực hảo, ta không nghĩ nhìn đến ngươi vì long viêm hoa đi cầu người khác. Trở lại dịch quán lúc sau, Mạc Hoa Xanh ôm lấy Tiểu Thanh nói. Hắn cho rằng Tiểu Thanh chỉ là nhất thời nổi lên ý niệm đi tìm bách hội thử thời vận mà thôi, chính là không nghĩ tới Tiểu Thanh thế nhưng sẽ đối Bạch Diệp nói ra có việc muốn nhờ nói như vậy. Mạc Hoa Xanh lúc ấy trong lòng ngũ vị tập trần. Hắn chưa từng có nhìn đến Kiều Thanh cầu quá bất luận kẻ nào, nếu hôm nay bách hội thấy bọn họ đưa ra điều kiện gì tới chỉ sợ Kiều Thanh cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Này không có gì Kiều Thanh không thèm để ý mà nói, bách hội so với chúng ta cường, cầu hắn cũng không có cái gì không thể. Chỉ tiếc hắn tựa hồ cũng không tưởng cùng chúng ta lui tới. Nếu bên này sự, Long Viêm Hoa còn không có tiếng chỉ nói, chúng ta liền đi về trước đi. Mặc hoa xanh đối Kiều Thanh nói, hai tử đều ở nhà, chúng ta cũng không thể vẫn luôn lưu tại vệ quốc ta thật sự không quan hệ, như bây giờ đã thực hảo. Cho tới nay, đang tìm kiếm long viêm hoa sự tình thượng, mặc hoa xanh nhìn như đều không thái thượng tâm, cũng không phải hắn thật sự không để bụng, mà là bởi vì hắn không nghĩ biểu hiện đến quá tích cực, như vậy chỉ biết cấp tiểu thanh lớn hơn nữa áp lực, làm nàng cảm thấy hắn độc phát thời điểm rất khổ sở. Hiện giờ có tiểu thanh tại bên người, mặc hoa xanh đã thấy đủ. Ân, xem tình huống rồi nói sau. Tiểu thanh như suy tư gì bộ dáng rõ ràng chính là còn không có từ bỏ mạc hoa xanh cũng chỉ có thể đau lòng lại bất đắc dĩ, thực mau liền đến mạc dục tú xuất giá nhật tử, niêu quốc dịch quán trung răng đèn kết hoa một mảnh hỉ khí dương dương, hương phàm cấp mạc dục tú an diện lộng lấy hảo lúc sau, mạc dục tú nhìn mạc hoa xanh cùng tiểu thanh còn có bên cạnh chuyên môn ăn mặc một thân vui mừng mạc bắc nguyệt, hốc mắt đột nhiên liền đã ướt nước lên, đa tạ an vương hình, an vương tẩu, bắc nguyệt ca ca, mạc dục tú đối bọn họ hành một cái đại lễ, ở dị quốc tha hương xuất giá, có thể có thân nhân đưa nàng, nàng đã thấy đủ. Khóc cái gì? Mạc Bác Nguyệt ý bảo Hương Phàm đi lên đem Mạc Dục Tú nâng dậy tới, ngay đại hỉ hẳn là cao hứng mới là. Nói xong một phách đầu đối Mạc Dục Tú nói, đã quên theo như ngươi nói, về Nam kia tiểu tử nói chờ các ngươi thành thân liền mang theo ngươi theo chúng ta cùng đi nghiêu quốc trụ một đoạn thời gian. Ngươi cứ việc yên tâm, hắn nếu khi dễ ngươi ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi tấu hắn. Mạc Dục Tú trong lòng cảm động Mạc danh, Mạc Bác Nguyệt lấy quá Hương Phàm trong tay khăn vân đỏ, trực tiếp cho nàng đắp lên, đón dâu đều ở bên ngoài chờ. Đi thôi. Ta đưa người ra cửa. Mạc Bác Nguyệt có mạc dục tú mãi cho đến dịch quán cửa, vệ nam đã đứng ở nơi đó chờ. Nhìn đến mạc dục tú thượng cố kiệu càng lúc càng xa, Mạc Bác Nguyệt đột nhiên cảm giác có chút thương cảm. Muội muội cuối cùng đều là nhà người khác, nhà hắn cái kia còn ở văn hoa thành vô tâm không phổi muội muội tương lai cũng là nhà người khác. Ai, hắn có phải hay không cũng nên suy xét một chút, cưới cá biệt người muội muội đã trở lại. Bằng không có khả năng sẽ biến thành vệ nam như vậy lao nam nhân A. Mạc Dục Tú thành thân ngày hôm sau. Chủ tử, ám lâu lâu chủ cùng Hàn Nguyệt Thiếu chủ lại tới nữa. Không thấy. Ngày thứ ba. Không thấy. tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh liên tục đi Bạch Phủ ba lần. Bạch Hội như cũ chỉ có hai chữ không thấy, mà lần thứ tư bọn họ lại đi thời điểm. Bạch Diệp trực tiếp nói cho bọn họ, Bạch Hội đã đi rồi. Ở hòa thân lúc sau, vệ hoàng cũng không có kéo dài về Túc Thành giao tiếp sự tình. Hơn nữa nghe xong vệ nam nói muốn mang theo Mạc Dục Tú đi liêu quốc du ngoạn cũng không phản đối mà là muốn đem Túc Thành giao tiếp sự tình giao cho vệ nam. Hoàng huynh quá để mắt ta, chuyện lớn như vậy, ta nhưng quản không được. Vệ nam trực tiếp không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu nói, ta là đi chơi, chuyện này vẫn là giao cho người khác đi. Túc Thành bên kia đều đã an bài hảo, không cần ngươi làm khác, chỉ cần đại biểu vệ quốc đi làm chứng kiến là được. Vệ hoàng nhàn nhạt mà nói, trải qua trong khoảng thời gian này, Túc Thành đã cơ bản bị quét sạch, quân coi giữ cũng lui hơn phân nửa, tân biên thành cũng xây dựng đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó chỉ cần hai bên cử hành một cái chính thức giao tiếp nghi thức, sau đó vệ quốc đem quân coi giữ toàn bộ rút khỏi Túc Thành là được. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, tam quốc hội minh quy củ đã noi theo trăm năm, vệ quốc cũng không có làm tốt đánh vỡ quy củ cùng mặt khác hai nước là địch chuẩn bị. Vệ quốc hoàng thất cần phải có người đi Túc Thành, vệ lăng phong hiện giờ liên tiếp được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều, tiến đến Túc Thành chưa chắc sẽ không gặp phải tân phiền phải tới, cho nên vệ hoàng chuẩn bị làm hắn lưu tại đại hương thành hảo hảo dạy dỗ còn có vệ lang hút cùng mặt khác hoàng tử cũng đều không thích hợp đã trở thành liêu quốc phò mã vệ nam hiện giờ thành nhất chọn người thích hợp bởi vì liêu quốc hoàng thất bên kia phụ trách giao tiếp người nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là chính là mạc hoa xanh có hiện giờ hòa thân quan hệ ở nghe nói mạc hoa xanh đối vệ nam cũng coi như khách khí liền tính giao tiếp trong quá trình có cái gì vấn đề hẳn là cũng hảo giải quyết húm hồ bản thân vệ nam liền so vệ lang phong bọn họ thông minh đến nhiều vệ hoàng cũng không phải đặc biệt lo lắng hắn sẽ đem sự tình làm tạm Vậy được rồi. Vệ Nam cố mà làm mà đáp ứng rồi, nếu thật ra vấn đề Hoàng Huỳnh cũng đừng trách tội ta a, ân, Vệ Hoàng đã quyết định. Như vậy hiện giờ vấn đề chính là Mạc Hoa Xanh đoàn người muốn khi nào đường về. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh Nguyên bản tưởng chính là thừa dịp đưa thân cơ hội quang minh chính đại mà tới vệ quốc, đây cũng là có lợi có tệ. Lợi ở chỗ bọn họ trong tối ngoài sáng thân phận đều có thể tùy ý các hoạt động, tế đoan liền ở chỗ tới rồi nên đi thời điểm, bọn họ phải rời đi. Nguyên bảng Tiêu Thanh không nghĩ tới tới vệ quốc một chuyến, tìm kiếm Long Viêm Hoa như cũ không có chút nào tiến triển. Chính là loại sự tình này rất khó liêu, bọn họ có thể làm cũng chỉ có tiếp theo điều tra. Ở không có tân manh ngồi dưới tình huống vẫn luôn đại ở đại hương thành cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Thanh phía trước còn nghĩ nhất định không thể bất lực trở về, đáng tiếc hiện thực là bọn họ đến đi rồi, Long Viêm Hoa vẫn cứ chỉ có một tương đối giấc mơ hổ manh mối. Vậy đi về trước đi, hồi văn hoa thành lúc sau lại làm tính toán, bằng không liền lại đến một chuyến. Tiểu thanh nói, sắc thật rất tưởng nghiệm hài tử, lần này trở về cũng không biết hai cái tiểu nhân còn có thể hay không nhận được bọn họ. Hảo, mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười nói đến. Liên ở mạc hoa xanh một hàng khởi hành rời đi đại Hưng thành thời điểm, bị tần dịch viết thư kêu lên tới bồi hắn Trấn quốc tướng quân phủ đại thiếu phu nhân Phương Đông Phi nhạn rốt cuộc tới rồi thanh châu thành. Đại thiếu phu nhân, mới vừa tiến thanh châu thành liền có người ngay đón, xem trang điểm là cái nghiêu quốc binh lính, tướng quân làm thuộc hạ tại đây chờ. Đại thiếu phu nhân tùy thủ hạ đi thấy đại công tử đi. Hắn không có ở trong quân sao. Phương Đông Phi nhạn mở miệng hỏi. Người này tự xưng là nàng công công phái tới, mang nàng đi tìm tần dịch. Tần dịch chính mình làm gì đi? Viết thư viết đến như vậy buồn nôn hề hề, chính mình không tới tiếp liền tính, tới đón người còn không phải tần dịch phái tới. Đại công tử mấy ngày trước đây ngẫu nhiên cảm phong hàn, bị tướng quân an bài ở trong thành một chỗ biệt viện tĩnh dưỡng. Cái kêu binh lính không có do dự mà nói. Tần phụ nhân nói tần dịch từ sinh ra đến lớn như vậy trước nay liền không sinh quá bệnh, thân thể miễn bản thật tốt. Hiện tại lại không tới mùa đông, như thế nào sẽ đến loại này mảnh mai nữ tử mới có thể đến phong hàn. Phương Đông Phi Nhạn tỏ vẻ thực hoài nghi. Sinh ở hoàng thất lớn lên ở hoàng thất, Phương Đông Phi Nhạn cũng không phải không dành thế sự tiểu bạch hoa, hướng hồ đối tần dịch cảm tình cũng xa xa không đến làm nàng quan tâm sẽ bị loạn nông nỗi. Tuy rằng nói tần dịch lần này hành vi rất là không thể hiểu được. Phương Đông Phi nhạn cũng không cảm thấy chính mình chính là lại đây bồi hắn phu thê tình thâm, nhưng là chính như nàng đã từng đối tần dịch nói, thịnh Dương Thành tần gia người đều đang chờ tần dịch trở về, mà nàng cũng không hy vọng chính mình cùng tần dịch quan hệ ra cái gì vấn đề, như vậy nàng liền phải bảo đảm chính mình cùng tần dịch đều có thể an an ổn ổn mà trở lại thịnh Dương Thành đi. Nguyên nhân chính là vì cảm giác tần dịch lần này hành vi thập phần quái dị, cho nên Phương Đông Phi nhạn mới càng thêm cảm thấy không thích hợp. Bất quá trước mắt cái này tiến đến nên đón binh lính thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, nơi này cũng không phải cái gì bí ẩn địa phương, nhìn đến người cũng không ít, phương Đông Phi nhạn đảo không cảm thấy người này là giả mạo tới. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. ngôn ta mệt mỏi quá, không nghĩ đi rồi. Phương Đông Phi nhạn đột nhiên đỡ cái chăn nói, bên kia có một khách điếm, chúng ta hôm nay liền đi trước nơi đó nghỉ chân một chút đi. Nga, tốt. Aôn tuy rằng cảm thấy rất là quái dị. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Đại thiếu phu nhân, đại công tử còn chờ đâu, biệt viện khoảng cách nơi này cũng không xa, vẫn là trực tiếp qua đi đi. Tiến đến nên đón cái kêu binh lính ánh mắt khẽ biến, bất quá vẫn là thập phần cung kính khách khí mà nói. Người ở ra lệnh cho ta. Phương Đông Phi nhạn thần sắc nhàn nhạt mà nhìn cái kia binh lính hỏi. Không dám. Bất quá đây là tướng quân phân phó, thuộc hạ không thể không tử, mong rằng đại thiếu phu nhân tăng tư. Binh lính như cũ rất là khách khí mà nói nhưng là đã đem Phương Đông Phi nhạn công công tần viễn phong cấp dọn ra tới, không dám liên hảo. Phương Đông Phi nhạn phảng phất không có nghe được cái kêu binh lính câu nói kế tiếp, trực tiếp nhàn nhạt mà phân phó hộ tống nàng lại đây tần gia thị vệ tiểu đội đội trưởng xuất phát đi phía trước Thanh Châu khách điểm. Đại thiếu phu nhân cái kêu binh lính còn muốn nói cái gì, nhưng là Phương Đông Phi nhạn phân phó quá sau, đội ngũ đã tiếp theo đi phía trước đi rồi. Cái kêu binh lính có chút chật vật mà vọt đến một bên đi, nhìn không bao lâu liền ở Thanh Châu khách điểm cửa dừng lại đội ngũ. Đôi mắt chợt lóe, bước nhanh rời đi. Thanh Châu thành một cái hẻo lánh biệt viện. Tần dịch thật là ở chỗ này tính dưỡng, bất quá cũng không phải ngẫu nhiên cảm Phong Hàn, mà là bị nội thương, lại bị đánh gãy dùng kiếm tay phải gân tay, còn bị một nam một nữ hai cái cao thủ trong giữ, hiện giờ hành động thập phần không tiện. Nàng không chịu lại đây. Tần Viễn Phong tiến đến vấn an ngẫu nhiên cảm Phong Hàn nhi tử Tần dịch, hiện giờ cũng ở cái này biệt viện, nghe được phái đi binh lính trở về bẩm báo Phương Đông Phi nhạn không chịu lại đây hơi hơi có chút kinh ngạc hắn đối phương đông phi nhạn hiểu biết giới hạn trong biết nàng là đông lôi quốc công chúa mà thôi mà giống nhau tân hôn không lâu nữ nhân ngàn dặm xa xôi chạy tới vấn an trợ phu, còn phải biết trượng phu sinh bệnh không phải hẳn là lòng nóng như lửa đốt mà lại đây chiếu cố sao là đại thiếu phu nhân trụ vào thanh châu thành khách điếm. binh lính cung kính mà hồi bẩm đến tần viện phong hơi hơi trầm ngâm một chút đứng dậy đi tìm tần dịch tới rồi tần dịch trụ địa phương liền nhìn đến tần dịch một mình một người ngồi ở trong viện dưới tây Chính mình cùng chính mình đánh cờ, dùng chính là không có bị thương tay trái, mà tay phải đến nay vẫn bị thật dày băng gạt bao. Tần Viễn Phong biết, tần dịch dùng cũng không phải có thể trọng tục gân mạch kỳ dược, chỉ là giống nhau cầm máu chữa thương dược vật, liền tính miệng vết thương khép lại, hắn cũng lấy bất động kiếm. Bởi vì chủ công nói qua, chỉ có tần dịch thiệt tình thần phục với hắn, hắn mới có thể cấp tần dịch trọng tục gân mạch. Dịch nhi. Tần Viễn Phong kêu một tiếng, tần dịch thần sắc chút nào chưa biến, như cũ chuyên chú với trước mắt bàn cờ. Mặt trên hắc tử bạch tử thế lực ngang nhau, Tần Dịch đã sắp quên đây là chính mình mấy ngày này gặp được đệ nhiều ít cái thế hỏa. Tần Viễn Phong cũng hoàn toàn không ngoại ý muốn Tần Dịch thái độ, trên thực tế, từ Tần Dịch bị thường trụ tiến cái này biệt viện, liền lại không mở miệng cùng thường xuyên lại đây Tần Viễn Phong nói qua một chữ. Phương Đông Phi nhạn đã đến Thanh Châu Thành. Tần Viễn Phong nhìn Tần Dịch nói, Tần Dịch đang muốn lạc tử tay hơi hơi một đốn, như cũng không có xem Tần Viễn Phong lại mở miệng, nàng ở nơi nào. Bị chủ công phái tới giám thị tần dịch hai cái cao thủ liền ở phụ cận nhìn. Tần Viễn Phong nhìn tần dịch nói, nàng ở Thanh Châu khách điếm, ngươi đi tiếp nàng lại đây đi. Tần dịch trầm mặc trong chốc lát mới lại lần nữa mở miệng, hảo. Tần dịch tới. Tới rồi Thanh Châu khách điếm không bao lâu lúc sau liền nghe được ngoài cửa có người bẩm báo nói tần dịch lại đây. Phương Đông Phi Nhạn đem trong tay đang ở trà lau chùi thủ tàng vào giày, sửa sang lại một chút quần áo lúc sau, liền nghe được cửa chuyển đến một trận tiếng bước chân Phi nhạn. Ta có thể tiến vào sau. Đây là tần dịch thanh âm không sai, trước tiên ở tần lao ra tử cùng tần phu nhân trước mặt, tần dịch cũng như vậy kêu lên nàng. Phương Đông Phi nhạn đứng dậy đi tới cửa mở cửa, liền nhìn đến tần dịch xuất hiện ở trước mặt, mặt sau còn đi theo một nam một nữ hai cái làm thị vệ trang điểm xa lạ gương mặt. Hừ, còn biết tới đón ta. Phương Đông Phi nhạn giận tần dịch liếc mắt một cái, thập phần tự nhiên mà vãn trụ tần dịch cánh tay nói, đại thật xa làm ta lại đây, kết quả liền phái cái tiểu binh đi nên đón ta ta liền không cùng hắn đi, xem ngươi cấp không nổi. Cảm giác được tần dịch bị chính mình vãn trụ cánh tay phải hơi hơi có chút cứng đờ, Phương Đông Phi nhạn cũng không có cảm giác được cái gì khác thường, cho rằng tần dịch chỉ là bởi vì mất tự nhiên. Phương Đông Phi nhạn thực mau liền lôi kéo tần dịch vào cửa, sau đó xoay người giữ cửa cấp đóng lại, đối với bên ngoài hai cái xa lạ thị vệ nói, đi xa điểm nhi chờ. Hai cái thị vệ liếc nhau, nhưng thật ra không nói gì, trực tiếp liền ở ngoài cửa đứng, cũng không có đi xa tính toán. Ngươi đến tuột cùng có ý tứ gì? Đóng cửa lại lúc sau, Phương Đông Phi nhạn cùng tần dịch khoảng cách thực mau liền kéo ra, biết ngoài cửa có người, Phương Đông Phi nhạn cố tình hạ giọng nhìn tần dịch hỏi. Vừa mới không có nhìn kỹ, hiện giờ lại xem tần dịch mới phát hiện, hắn thế nhưng thật sự như là bị bệnh một hồi, rõ ràng gây ốm một ít, sắc mặt cũng hoàn toàn không hảo. Xoay chuyển ánh mắt nhìn đến tần dịch vẫn luôn che tay phải, Phương Đông Phi nhạn thần sắc khẽ biến tiến lên kéo ra tần dịch ống tay áo, liền nhìn đến tần dịch tay phải bị bố bao rũ ở nơi đó. Ngươi bị thương. Phương Đông Phi Nhạn nhìn Tần Dịch hỏi. Tần Dịch cũng nhìn Phương Đông Phi Nhạn, ánh mắt rất là phức tạp, mở miệng lại nói ba chữ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tần Dịch biết Phương Đông Phi Nhạn vẫn luôn thực hướng tới an nhàn bình tĩnh sinh hoạt, bằng không phía trước cũng sẽ không chủ động đưa ra muốn cùng hắn hợp tác. Chính là Phương Đông Phi Nhạn còn không có quá thượng bao lâu chính mình thích nhật tử, bình tĩnh đã bị hắn cấp đánh vỡ. Tần Dịch biết chính mình đem Phương Đông Phi Nhạn cuốn vào một cái nguy hiểm lốc xoáy, hắn thực xin lỗi nhưng là lại không có lựa chọn nào khác. Ở khi đó dưới tình huống, Thịnh Dương thành tần gia cần thiết muốn lại đây một người, nếu không tao ương không chỉ là chính hắn, còn có toàn bộ tần gia người. Tần dịch suy nghĩ rất nhiều, từ tần lao gia tử, tần phu nhân vẫn luôn nghĩ đến cái kia trước khi đi hôn chính mình một ngụm ngây thơ tần lãng tiểu bảo tử. Cuối cùng lại là nghĩ tới phương đông phi nhạ, hắn thật sự thực xin lỗi, bởi vì hắn lựa chọn lại nói tiếp thực kích kỷ. Chính là tần dịch cái này lựa chọn lại là cân nhắc lợi hại lúc sau có thể làm ra tốt nhất lựa chọn. Phương Đông Phi nhạn vào tần gia môn, liền không khả năng lại cùng tần gia phiết khai quan hệ, nếu tần gia gặp nạn nói phương Đông Phi nhạn kết cục cũng sẽ thức thảm. Mà tần gia người bên trong cùng tần viễn phong nhất xa lạ chính là phương Đông Phi nhạn, tới rồi thanh châu thành lúc sau mới có thể đủ không bị tần viễn phong hành vi sở chọc giận, mới có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Đến nỗi tương lai, sớm đã là một cái dây thường mặt trên châu chấu Tương lai như thế nào cũng chỉ có thể cậu khổ. Ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Phương Đông Phi nhạn chính xác nhìn tần dịch hỏi. Đại công tử, đại thiếu phu nhân, sắc trời không còn sớm, cần phải trở về. Nghe được cửa truyền đến thanh âm, tần dịch nhìn Phương Đông Phi nhạn nói, theo ta đi đi, vãn chút thời điểm ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Tần dịch dứt lời, Phương Đông Phi nhạn thật sâu mà nhìn hắn một cái, vẫn là gật gật đầu, kêu A luôn tiến vào thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Biệt viện. Đêm đã khuya. Cuối mùa thu hưu quạng bầu trời đêm tiếp theo phiến yên lặng. Trong phòng ánh đèn sớm đã dập tắt, bất quá cửu biệt gặp lại tiểu phu thê lại song song thanh tỉnh vô cùng mà ngồi. Phương Đông Phi nhạn ngồi ở mép giường, Tần dịch ngồi ở bên cạnh bàn, đều không có nhìn đối phương. Ngươi là nói, cha ngươi phản quốc. Phương Đông Phi nhạn trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến một ngày kêu bảo hậu nghiêu quốc trăm năm chấn quốc tướng quân phủ sẽ ra chuyện như vậy. Ân. Tần dịch cũng không tính toán giấu diếm nữa Phương Đông Phi nhạn trên thực tế đi đến này một bước mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng hắn cùng phương đông phi nhạn vận mệnh đều đã gắt gao mà liền ở bên nhau ngươi không biết phía sau màn người là ai phương đông phi nhạn hỏi ân tần dịch nhàn nhạt mà lên tiếng cũng hảo phương đông phi nhạn có thể lý giải có thể làm cha ngươi thần phục phía sau màn người thân phận tất nhiên không giống bình thường ngươi nếu biết đến lời nói chưa chắc có thể sống đến bây giờ tần dịch trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng hỏi phương đông phi nhạn ngươi trách ta sao Tuy rằng cùng Phương Đông Phi Nhạn hữu danh vô thật, có thân phận không cảm tình. Tuy rằng Tần Dịch đã cân nhắc quá sở hữu lợi và hại, nhưng là nhìn đến Phương Đông Phi Nhạn thời điểm như cũ cảm giác thực xin lỗi. Ai Phương Đông Phi Nhạn thở dài một hơi nói, Kỳ thật ngươi cũng là cái người bị hại, trách ngươi cũng vô dụng. Ta có thể lý giải, ngươi làm ta lại đây là đúng. Tần Dịch cũng không phải cái ích kỷ hỗn chứng người, cũng không phải bởi vì những người khác là hắn thân nhân, mà nàng cùng hắn quan hệ nhất thiện mới tuyển hại nàng. Phương Đông Phi Nhạn không có như vậy xuẩn. Nàng chính mình lựa chọn cùng tần ra cột vào cùng nhau, liền tính không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này, cũng không có thiên chân đến cho rằng có thể vẫn luôn loa ở thỉnh dương trong thành hưởng phúc. Cảm ơn ngươi. Tần dịch lại trầm mặt trong chốc lát mới mở miệng nói. Không cần. Phương Đông Phi nhàn nhạt, nhạt nhạt mà nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết hiện tại sự tình đi. Ân. Tần dịch mấy ngày nay mỗi ngày chính mình cùng chính mình đánh cờ độ nhật, nên tưởng sự tình đều đã nghĩ đến qua, chỉ là gần nhất là bị thương chưa lành. Thứ hai không thể tùy tiện hành sự, cho nên vẫn luôn trầm mặc như trước. Hiện giờ lại tới nữa một người, tuy rằng là cái nữ nhân, đã từng vẫn là cái kim chi ngọc diệp công chúa, nhưng là tần dịch cũng không xem thường nữ nhân. Hơn nữa Phương Đông Phi nhạn là hiện giờ ở chỗ này duy nhất cùng hắn đứng chung một chỗ người, tần dịch tưởng hắn cũng nên làm điểm cái gì. 131 truy ngay bỏ mình. Vệ Nam lúc trước nói muốn thành thân lúc sau mang theo mạc dục tú đi nghiêu quốc, hiện giờ không chỉ có nói được thì làm được. Còn Lắc mình biến hóa thành vệ quốc hoàng thất phái đi túc thành phụ trách giao tiếp người, Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ cái này thoạt nhìn không quá đáng tin cậy lao nam nhân, kỳ thật vẫn là có chút tài năng. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh rời đi đại hưng thành thời điểm, cơ bản theo tới khi đội ngũ giống nhau, còn mang theo một cái Liêu quốc phỏ mã ra vệ nam trở về. Vệ Nam là cái đặc biệt tự quen thuộc người, ngay từ đầu còn tưởng cùng Mạc Hoa Xanh xưng huynh gọi đệ tới, bất quá Mạc Hoa Xanh tương đương chi không cảm kích, Vệ Nam tỏ vẻ tuy rằng nói cao thủ giống nhau đều có điểm tính tình. Bất qua có tính tình, cao thủ thật đúng là làm người thích không nổi a Mặc hoa xanh đảo còn hảo, kỳ thật chính là luyến thê thành quần mà thôi. Vệ Nam nhận thức một cái khác cao thủ liền thật là làm người chán ghét. Mà Vệ Nam Phi thường chán ghét cái kia cao thủ thực mau liền xuất hiện. Đây là rời đi đại hương thành ba ngày sau. Hôm nay trạng vạng đoàn người ở một tòa thành trì dừng lại nghỉ ngơi. Vệ Nam hứng thú bừng bừng mà dẫn dắt mạc rục tú đi tòa thành này lớn nhất tiểu lầu ăn cơm. Hơn nữa thập phần không lời nói dịu dàng mà xin miễn muốn cùng lại đây xem náo nhiệt mạc bất nguyệt. Vệ nam cùng mạc dục tú thành thân cũng còn không có bao lâu, một cái là trước nay không luyến ái quá lao nam nhân, một cái là trước nay không bị người thích quá cô nương thành thân lúc sau nhưng thật ra có vài phần gắn bó keo sơn hương vị, so với mạc hoa xanh đối kiểu thành không có lúc nào là như bóng với hình cũng liền kém như vậy một chút. Bởi vì vệ nam thích náo nhiệt, riêng tìm lầu một trong đại sảnh vị trí tốt nhất, điểm tốt nhất đồ ăn. Hắn cười tủng tỉm mà cấp mạc dục tú kẹp đồ ăn, mạc dục tú sắc mặt thường đỏ mà cho hắn đổ rượu, không khí miễn bàn nhiều hài hòa. Chính là vừa nhấc đầu nhìn đến mới vừa tiến tiểu lầu hai người, vệ nam thần sắc khẽ biến. Vương ra, làm sao vậy? Mạc dục tú có chút nghi hoặc mà theo vệ nam ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến một cái hồng y đi nam tử hướng tới bọn họ đi tới, phía sau còn đi theo một cái bạch y đi nhẹ nhàng nữ tử, không phải tô ly thương cùng vân Lam lại là ai? Không có việc gì, tiếp theo ăn. Vệ Nam thu hồi ánh mắt đối Mạc Dục Tú nói: "Thật sao a? Tô Ly Thương lười biếng thanh âm thực mau liền ở bên người văng lên, hắn đã thập phần không khách khí mà ở Vệ Nam đối diện ngồi xuống, cười như không cười mà nhìn Vệ Nam nói: "Ăn no nó sao?" Vệ Nam phảng phất không có nhìn đến Tô Ly Thương, buông chiếc đũa hỏi Mạc Dục Tú: "No rồi." Mạc Dục Tú nói cũng buông xuống chiếc đũa, lấy khăn xoa xoa khỏe miệng. "Chúng ta đây trở về đi." Vệ Nam nói lấy ra một trương ngân phiếu phóng tới trên bàn. Đứng dậy liền phải mang theo mạc dục tú rời đi. Ai ngờ tô ly thương thân hình vừa động chặn hai người đường đi, thân mình như cũ vững vàng mà ngồi ở trên ghế. Tránh ra. Vệ nam nhìn tô ly thương ánh mắt bình tĩnh mà nói. Ha ha tô ly thương nhìn vệ nam khẽ cười một tiếng nói. Thật là đã lâu không thấy. Tiểu cứu cứu không chịu nhận ta cái này cháu ngoại trai. Ta cùng ngươi không có quan hệ. Vệ nam nhìn tô ly thương nhàn nhạt mà nói. Thật là làm người thương tâm đâu. Tô ly thương khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Năm đó họ vệ người cũng không chịu nhận ta, chỉ trừ bỏ ngươi. Hiện giờ bọn họ nhưng thật ra đều tưởng nhận ta, ngươi lại là cái ngoại lệ. Còn không có chúc mừng ngươi, rốt cuộc thành thân. Có thể làm tô ly thương chủ động kêu ra tiểu cứu cứu, mặc kệ tô ly thương hiện giờ là xuất phát từ cái gì tâm lý, ít nhất cho thấy vệ nam ở hắn cảm nhận chung, cùng vệ quốc hoàng thất những người khác là không giống nhau. Chính như tô ly thương theo như lời, năm đó họ vệ người cũng không chịu nhận hắn, chỉ trừ bỏ vệ nam. lúc ấy Tô Giác đột nhiên đã chết, Tô Ly Thương trong một đêm từ vạn thiên sùng ái Linh Lung Sơn Trang tiểu chủ tử biến thành không cha hài tử, không bao lâu, vệ tương ninh liền tái giá, lại không có mang Tô Ly Thương rời đi Linh Lung Sơn Trang. Năm ấy Tô Ly Thương mới tuổi. Một cái 8 tuổi hài tử có thể làm cái gì? Chính là liền tính hắn cái gì đều làm không được, như cũ có rất nhiều người muốn đối hắn làm chút cái gì. Vẫn luôn mơ ước Linh Lung Sơn Trang trang chủ chi vị hai cái thúc thúc muốn lộng chết hắn, đường.